Mà Đặng Côn Luân đâu, trước mắt vẫn luôn ở vội công tác, hơn nữa, kế hoạch thượng thủ đô thấy trừ anh. Vị tiêu trẻ tuổi xinh đẹp vật lý học gia trừ anh, lần trước ngàn dặm xa xôi, cư nhiên thắc trần siêu, lại cấp Đặng Côn Luân mang theo hảo chút bàn băng từ tới, bên trong có bể ý thổ vẩn, có cọc tỉn, cư nhiên còn có một hộp cả dạ kéo. Đặng Côn Luân ở âm nhạc phương diện, tạo nghệ tối cao chính là dương cẩm nếu hắn không làm nghiên cứu khoa học, rất có thể sẽ trở thành một cái ưu tú dương cầm ra. Đương nhiên, hắn cũng thích dương cầm khúc thu được băng từ lúc sau lúc ấy liền phóng tới máy ghi âm hiện tại dám nghe này chơi nghệ nhi đều là không muốn sống đặng côn luôn đem ổ chăn làm loa lôi kéo tô anh đảo muốn nàng cùng chính mình cùng nhau nghe người sao đều là như thế này tổng nguyện ý đem chính mình thích đồ vật chia sẻ các bạn lữ nghe nhưng liền ở hai người hứng thú bừng bừng nghe âm nhạc thời điểm tom cùng từ hừng hực cư nhiên vì đoạt đô đô mà vung tay đánh nhau từ hừng hực chẳng những mắng tom là tiểu béo heo đem to mặt chảo lạ còn đem đô đô eo đều thiếu chút nữa xà đoạn. Hảo sao, Tô Anh đào một phen nhấc lên ổ chăn, dẫn theo cây trổi liền xuống lầu. Hùng hai tử, cho dù là hàng sống ra, khi dễ Tom, nói Tom là chỉ tiểu béo heo cũng không được a này thuộc về nhân thân công kích. Tiến sĩ còn xúc trong ổ chăn, đám chìm ở dương cầm khúc duyên dáng giai điệu chung, bên ngoài từ tẩu tử cùng Tô Anh đào đã kẹp dao dấu kiếm âm mỹ Một trận rằng co vài thiên, cuối cùng lấy, từ tẩu tử cũng cấp từ hừng hực mua một con mèo mà bỏ qua Mà đúng lúc này, trừ nham lại tới nữa cái điện thoại, ở trong điện thoại hắn vui sướng nói, tiến sĩ, mang theo phu nhân cùng nhau đến đây đi, tỷ của ta nói phải cho các ngươi phu thê chụp bức ảnh, đến lúc đó đưa tới em ở quốc, cấp buồn nhìn xem. Từ khi kết hôn, hai người đều không có đi ra ngoài lữ hành quá, đặng côn luôn lúc ấy liền đáp ứng rồi. Coi như là một lần lữ hành sao. Việt Nam trên chiến trường yêu cầu trọng hình quân sự thiết bị đặc biệt nhiều, hơn nữa đều là nhu cầu cấp bách, tiến sĩ lại vội hai tháng. Đảo mắt Tom cùng chân Ni đều phóng nghỉ đông, hắn mới có thể thượng thủ đô. Tưởng tượng hai hải tử cũng không ra quá môn, hơn nữa hai người bọn họ ngồi xe lửa lại không cần phiếu. Đơn giản, Đặng Côn Luân liền kế hoạch đem bọn họ cũng mang lên. Ta đây làm nô hiểu ca đi mua vé xe lửa, chúng ta minh liền xuất phát. Đặng Côn Luân nói, có thể. Tô Anh Đào nói xong, xoay người ra cửa. Đặng Côn Luân cảm thấy thê tử giống như có cái gì tâm sự, đương nhiên. Nàng thực không thích hắn lôi kéo chính mình cùng nhau nghe cọp tỉn, nghe cả giả kéo. Có thể hay không là bởi vì, hắn trước hai ngày nói một câu, Dương Cầm là trên thế giới tôi ưu Mỹ giai điệu, nàng không hiểu thưởng thức là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Nàng không cao hứng đi. Nhưng trên thực tế, Tô Anh đào thật không phải bởi vì cùng tiến sĩ văn nghệ yêu thích làm không đến cùng nhau mà tức giận. Nàng có khác tâm sự. Đại Đông Hàn Thiên, nàng cảm thấy bụng có chút truy chứng cảm, vì thế vội vàng chạy vào VLOOKER, vừa thấy. Thở dài, qua nghỉ lễ kỳ đã 7 ngày, nàng cư nhiên còn không có tới nghỉ lễ. Hai người này hai tháng thường xuyên một chút, nhưng đều mang bao, bất quá bao nghe nói cũng bảo không được vắng nhất, hay là bao lậu đi. Nàng sẽ không hoài thượng hải từ đi. Đứng lên, sờ bụng, tô anh đào có thể nói trời đất quay cuồng, tiếc nhưng tương đương chúng giải thưởng lớn. Lập tức liền phải thượng thủ đô, mặc kệ có hay không hoài thượng, nên làm sống vẫn là muốn làm. Tô anh đào đang ở chuẩn bị làm trên đường ăn lương khô. mà lần này cuối kỳ khảo thí so chân ni khảo hảo lại khảo hai cái 100 phân tom tắt vội vàng cho nàng ôm tuổi thêm hỏa bởi vì muốn thượng thủ đô còn muốn tái kiến chử nham cho nên tom đang ở cùng tô anh đào giảng chử nham lúc ấy dùng dao nhỏ cắt qua viên đạn hoang ngân gia tăng cái chán vết thương sự tình tiểu gia hỏa hình dung sinh động như thật lại còn có muốn chỉnh trọng chuyện lạ cùng tô anh đào nói ngàn vạn không thể cho hắn biết ta đã nói cho ngươi chuyện này bằng không hắn liền sẽ dùng dao nhỏ thọc hạt ta đôi mắt Có thể tưởng tượng, đương chử nham ngay trước mặt hắn, ở miệng vết thương thượng hoa khẩu từ thời điểm, đứa nhỏ này đến có bao nhiêu sợ hãi. Về sau có loại chuyện này, nhất định phải nói cho ta cùng ngươi thúc thúc, bởi vì chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, không thể bởi vì hắn uy hiếp liền cái gì đều không nói, biết không. Tô Anh Đào nói, tôi mới không tin đâu, hắn so với ta thúc thúc càng hùng có thể mang thương, có thể đánh viên đạn. Chờ gặp mặt, không tin ngươi xem, ta đều có thể đánh bại hắn. Tô Anh Đảo cố ý giả bộ cái hung bộ dáng tới, nói. Tom Phun ra một chút đầu lưới, hiển nhiên, cũng không tin tưởng. Dám cầm đao tử hoa chính mình, lấy cầu thang trước, này xác thật là chử nham tính cách. Đương nhiên, nếu không phải hắn cho tới nay loại tính cách này, hắn căn bản đi không đến hôm nay vị trí thượng. Trừ nham mẹ đẻ không phải trừ tư lệnh nguyên phối, hơn nữa hắn thân thế rất là phức tạp. Đó là chiến tranh giải phóng thời kỳ, phụ thân hắn nguyên bản có thế tử, nhưng là cấp quốc dân đảng đặc vụ bắt. bắt lúc sau vẫn luôn nhốt ở cặn bã trong động trừ tư lệnh cho rằng thê tử đã chết vì thế khác cưới trừ nham mẹ đẻ hai người sinh trừ nham mà trừ nham sau khi sinh không lâu hắn mẫu thân cũng bị quốc dân đảng đặc vụ cấp bắt cung cấp nhốt ở cặn bã trong động sau lại ở cặn bã động giải phóng thời điểm nguyên phối còn sống nhưng trừ nham mẫu thân đã chết trừ tư lệnh thê nhi đều ở vẫn là một cái hoàn chỉnh ra trừ nham lại không có mẹ đẻ còn cần thiết kêu trừ tư lệnh nguyên phối kêu mẫu thân đây là hắn sinh thế Tô Anh Đào gả cho Trử Nham thời điểm thường xuyên nghe người khác nhắc tới tới, tổng muốn nói Trử Nham một câu, tiểu nương dưỡng không có gì đại tiền đồ. Chính là bởi vì hắn loại này khúc chết thân thế, hắn vẫn luôn làm đều là đặc thù binh chủng, chấp hành đều là mạo hiểm chịu chết ngoại cảnh nhiệm vụ, rất nhiều nhiệm vụ chấp hành thời điểm vạn nhất bị địch quân phát hiện, để tránh hai nước tranh chấp, hắn nhất định phải trước tiên tự sát. Cho nên kế hóa là ở vết đao thượng liếm quá huyết, cuối cùng lại chỉ rơi vào cái ở công an hệ thống. Đập độc khoa công tác tiểu trưởng khoa theo chính hắn nói cũng là hắn mẫu thân chữ tư lệnh nguyên phối một nhà chèn ép kết quả bởi vì nguyên phối nhà mẹ để các huynh đệ tất cả tại bộ đội thượng bối cảnh đặc biệt trọng nhưng ai biết được hắn ở quân khu chuyển nghề chính là bởi vì bị người cử báo chơi lưu manh nguyên nhân cho nên hắn bản thân cũng không phải cái thứ tốt hơn nữa cái loại này xuất thân tưởng ở bộ đội thượng hôn xuất đầu sao có thể không gian nan quân khu gần nhất cấp đặng côn luôn tặng rất nhiều đặc cung thương phẩm chuyên dụng quán tô anh đảo chuyên môn đi tranh tỉnh thành mua chút tóc mỡ còn mua chút chỉ có quân khu đặc cung hàm thịt đang ở dùng tóc mỡ cùng hàm thịt chính mình trưng điểm tâm tần châu tô ra điểm tâm cùng phương nam bánh trung thu cũng không giống nhau bên trong thêm hàm thịt cùng tóc mỡ lại thêm nghiền nát đậu phộng, thục hạt mè ra là phải dùng bạch diện cùng trứng gà thanh mỡ heo cùng mặt lại không ngừng cán xoa làm thành bánh ngàn tầng bộ dáng sau đó là trước trưng trưng ra tới về sau còn muốn lại nướng chân nhi ở bên ngoài chơi bóng rổ Nàng cùng trương mại nhảy hai, nghe nói ở xưởng máy móc, nam hải tử sau lưng đều lặng lẽ kêu các nàng kêu dã lư. Bởi vì ở cái này niên đại, này xác thật là hai cái dị loại nữ hải tử. Lại hung lại dã lại con hắc, rất nhiều đại nhân thấy nàng hai, cũng không dám trọc, liền bởi vì này hai tiểu nữ hải. Thường thường, chân nhi liền phải bò đến trên cửa sổ đến xem, xem điểm tâm nướng hảo không có. Lạnh điểm tâm mọi người đều ăn qua, hương vị cũng đã cũng đủ thơm. Nhưng nghe nói nóng hầm hập điểm tâm càng hương. càng tô, cho nên mấy cái hài tử đều đang đợi lập tức liền phải mới mẻ ra lò nhiệt điểm tâm đâu. Bất quá đúng lúc này có hai cái đều là nhị lao bao, ăn mặc màu xanh lá đi tiểu phong trang, trong đó một cái còn mang nụ hoa mũ nữ nhân đi tới tiểu bạch lâu ngoại, thẳng liền hỏi chân nhi, tiểu bằng hữu, đặng côn luân gia có phải hay không ở tại nơi này? Ngươi là chân nhi ôm chặt bóng rổ, hỏi, nay nữ định tình nhìn đã lâu, mới nói, ngươi là chân nhi đi, nhà ta toan đâu? Chân nhi nghĩ tới. Nàng cùng Tom vừa mới đến Hoa Quốc thời điểm, đã từng, Tổng lý văn phòng người riêng từ Thượng Hải mời đến hai nữ nhân, nói là Tom thân cô mẫu, làm các nàng nuôi nấng vừa mới về nước Tom. Chính là này hai nữ nhân, các nàng một cái kêu là Mỹ quên, một cái kêu la Mỹ lâm, lúc ấy đối với Tổng lý văn phòng người nói một đại thông, không ngừng giơ nắm tay kêu khẩu hiệu. Khi đó chân mi còn không quá nghe hiểu được tiếng Trung. Nhưng đại khái đoán được các nàng ý tứ, cha mẹ các nàng đều tố giác, đánh ngã. giống tom loại này dương ngai con các nàng loại này thuần túy ái quốc phần tử tuyệt đối không có khả năng dưỡng cho nên ở tổng lý văn phòng tạo áp lực không có kết quả đối phương không nghĩ nuôi nấng tom lúc sau đặng côn luân mới mang theo tom cùng chân nhi hai hồi tần trâu này hai nữ chạy tới làm gì ngươi lợi chút ta đi giúp ngươi tìm một chút chân nhi nói đem cầu ném cho trương ngại nhảy chạy đi tìm tô anh đảo kỳ thật ra liền ở đối diện vào cửa chính là nhưng chân Ni cố ý vòng cái phần cong Từ phía sau rào che thượng nhảy vào sân, từ cửa sau tiến phòng, thẩm nhi, Tom hai cái thân cô mẫu tới rồi. Tom ở nhóm lửa, tô anh đào ở trương điểm tâm, hai người đang ở cùng nhau liêu trữ nham, mắng trữ nham, giống chi kỷ giống nhau, liêu Hỏa thuận vui vẻ. Tom trong tay bắt lấy một đoạn tuổi mặt cười đỏ rực, tựa như cái viên quả táo giống nhau. Nghe được cô mẫu hai chữ, hắn sửng sốt một chút, theo bản năng nói, các nàng nguyên lai like các nàng trả lại cho ta viết quá tin, nhưng là tin cấp gió thổi đi lạp. Cho nên đứa nhỏ ngốc này, cô mẫu gửi thư bị gió thổi đi rồi hắn liền mặc kệ. Như thế rất tốt, cô mẫu tự mình tìm tới, hắn còn ở ngớ ngẩn. Tô Anh Đào đang chuẩn bị đem chưng tốt điểm tâm bỏ vào lò nướng, dừng một chút, nói, Tom đi ra ngoài hỏi một chút, các nàng tới là muốn làm sao? Tom đứng lên hỏi trước, thầm thầm, ngươi sẽ không tiễn đi ta đi. Ta không nghĩ cùng các nàng đi. Chính cái gọi là bị cực thái lai, vui quá hóa buồn, Tom hôm nay bởi vì muốn ăn hiện trưng hiện nướng điểm tâm. sung sướng cũng không biết chính mình họ gì, đột nhiên như thế nào liền tới hai cô mẫu. Hắn là thật sự không nghĩ cùng các nàng đi. Hắn đều phải khóc. Yên tâm đi, các nàng không cần ngươi, muốn chính là tiền. Tô Anh Đào nói, đi xem, các nàng được không nói chuyện. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì có Tô Anh Đào, nếu không phải bởi vì tiến sĩ không có bị hạ phóng. Tiêu 5.000 Mỹ Kim nuôi nâng phí, kết sẽ chính mình nuốt rất một bộ phận, lại đem dư lại toàn bộ để lại cho Tom hai cái cô mẫu. la mỹ lâm cùng la mỹ quên cho nên trong ngộng thuộc về tom này bút nuôi nâng phí chính là cấp tom hai cái cô cầm đi này hai nữ ở tự mình tố giác đã đảo cha mẹ lúc sau vẫn luôn lưu tại thượng hải công tác hơn nữa làm cũng là dê ủy sẽ công tác cái này thời đại đại nghĩa diệt thân lúc sau nháo cách mạng phong cảnh đến không được tuy rằng trung mỹ không thông quan hệ nhưng mỹ kim chính là đồng tiền mạnh tại thượng hải một mỹ kim ở chợ đen thượng có thể đoái năm đồng tiền nhân dân tệ này hai nữ cầm kia số tiền Có thể không hảo hảo hưởng thụ một chút sao? Các nàng nơi nào là tới tìm hài tử, các nàng là tới dự tiền. Đem điểm tâm bỏ vào lò nướng, Tô Anh đào mang theo chân ni ra cửa, vừa lúc xem ổ gà bên có tràn đầy một cái sọt phân gà, tự mình ninh ở trong tay. Chân ni tuy rằng tính cách buồn, không thích nói chuyện, nhưng so Tô Anh đào dã đến nhiều, nhìn đến góc tường phóng cốc đêm, cũng một phen ninh lên. Mà lúc này, Tom nhút nhát sợ sệt ra cửa. Đi, vào cửa hỏi Tô Anh đào muốn ngươi nuôi nâng phí. sau đó theo chúng ta đi la đại câu ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu bạch lâu trứng mắt nhìn liếc mắt một cái phi một câu đặng côn luân cái giả quỷ dương đảo đem chính mình thu thập rất hồng rất chuyên ngươi ngẫm lại hai thượng hải tới dê mệnh lao tướng nghĩ đến xưởng máy móc làm thí điểm đặng côn luân bím tóc tới rồi nhân ra ngoài cửa lăng sinh sinh tìm không thấy lý do liền có thể tưởng tượng tiểu bạch lâu có bao nhiêu chấn động đến bây giờ này tòa tiểu bạch lâu vẫn như cũng là một cái thành lũy bảo hộ đặng côn luân cả nhà ta không nghĩ cùng các ngươi đi, ta không quen biết các ngươi. Tom nói, quay đầu liền phải vào cửa. Tiểu xích lão, đừng cho mặt lại không cần nột, chúng ta mới là ngươi thân cô nột, chạy nhanh trở về lấy tiền phạt, sớm một chút đi nột, thiên đều phải hắc lạc. La đại cô đẩy Tom một phen nói, ở các nàng nghĩ đến, chính là tới đón cái hài tử, muốn cái tiền, nhiều chuyện đơn giản nhi. Nhưng Tom xoay người trở về đi rồi hai thượng, đột nhiên quay đầu lại, một đầu đánh vào La nhị cô trên bụng. La nhị cô hoàn toàn không có chuẩn bị a. cứ như vậy cấp một cái hài tử đánh ngã trên mặt đất hơn nữa quăng ngã hình chữ ít đứa nhỏ này như thế nào đâm người làm, tiểu xích lão chờ trở về thượng hải ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi đại cô la mỹ lâm một phen linh thượng tom lỗ thai chính mắng hoan đâu đột nhiên chỉ nghe đến một cổ xú vị dơ thẳng lên trời một sọt phân gà đã xối đến nàng trên đầu đem trang phân gà cái sọt đảo khấu ở đại cô trên đầu tô anh đảo tiếp nhận chân ni đưa tới quốc đem đối với nhị cô chính là một hồi tàn nhẫn tạp Nơi đó tới bọn buôn người, đặc vụ, gián điệp, Nhật Bản quỷ tử, làm gì, phải hai tử á các người, trộm tình báo lạp, có Nhật Bản gián điệp trộm chúng ta tình báo lạp, mau tới người lạp. Này hai cô mẫu nghe kết đề qua, nói tô anh đào đánh đá, nhưng trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đánh đá. Hơn nữa các nàng mang đi tom danh chính ngôn thuận, cho nên hoàn toàn không có làm võ đấu chuẩn bị, đã từng võ đấu quá cha mẹ hai tỉ muội thình lình xảy ra, cư nhiên bị tô anh đào cấp võ đấu lạp. đại cô trên đầu một cái phân gà sọt, nhị cô cấp quốc đem chụp liền chân đều đứng không vững gián điệp nhật bản quỷ tử đặc vụ loại này lời nói hô lên đi tức khắc một cái truyền một cái chỉ chốc lát sau dân binh đội người lập tức xuất động đều đã tới tom còn thất thần đâu chân nhi xem la đại cô sọt sắp từ đầu thượng rơi xuống đột nhiên xoay người bế lên bóng rổ đối với nàng đầu chính là một cái rót rổ như thế rất tốt rổ ổn ở nàng trên đầu chỗ nào có gián điệp trương duyệt trai tự mình mang đối Mang theo một đám kiên thổ. Thương dân binh tới. Tô Anh đảo cùng Tom, chân nhi đồng thời ngón tay thượng la ra hai cô, chính là các nàng. Mang đi. Không đợi này hai nữ biện giải, trương duyệt trai liền sai người đem các nàng bắt đi. Đại cô một bên giấy rùa, một bên ở giống. Tom, ngươi chính là ta ca thân nhi tử, ta mang đi ngươi thiên kinh địa nghĩa, ngươi đừng nghị chơi xấu. Tom xứng sờ ở tại chỗ, trận mắt há hốc mồm. Đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Tô Anh đảo sắc mặt thay đổi. Trở nên nói không nên lời kỳ quái Đừng tưởng rằng hắn tiểu Không hiểu chuyện Hắn so với ai khác đều biết Tô Anh Đào kỳ thật vẫn luôn đều không nghĩ muốn bọn họ Cùng tiền không quan hệ Nàng chính mình có năng lực kiếm tiền Không có hắn cùng chân nghi Chẳng sợ thiếu một cái Nàng đều sẽ nhẹ nhàng không ít Cho nên nàng lộ ra như vậy cái khó xử biểu tình Chẳng lẽ là tưởng tiện đi hắn Tô Anh Đào đầu tiên là gửi được chính mình điểm tâm phun thơm nước hương vị Sau đó Cư nhiên ngắn ngủi Phản xạ tính tưởng phun Không ăn qua thịt theo còn có thể chưa thấy qua heo chạy, sờ lên bụng, thường phun chính là mang thai dấu hiệu. tiến sĩ phát biểu, trương Duyệt trai đang ở xử lý hai cô mẫu sự tình, này hai nữ nói chính mình là tom thân cô mẫu, còn luôn miệng nói các nàng nhận thức tiến sĩ. chuyện này đơn giản, đem tiến sĩ gọi tới, chỉ cần tiến sĩ thấy các nàng, khẳng định có thể nhận ra các nàng. đảo mắt, hắn là người đem đặng côn luân cấp tiêu tới, đặng côn luân lại không biết này hai là tới dự tiền, đoạt hài tử. vừa thấy mặt. Xem là chính mình nhận thức nữ đồng chí, liền nghiêm túc nói, này xác thật là tom thân cô mẫu, không phải cái gì gián điệp, cũng không phải Nhật Bản đặc vụ. Họ trương, ngươi chết chắc rồi. Nhị cô đứng lên, chỉ thượng trương duyệt trai nói, đặng tiến sĩ, không cần đối hắn quá khách khí, hắn khi dễ chúng ta, ngươi cần thiết khai trừ hắn. Liền giống như 500 chỉ vị đồng thời ở đặng côn luân bên lỗ tai nói nhau nhau, đại cô lại nói, tô anh đảo chính là cái đồ quê mùa, thương nô ninh, đôi mắt hạ rồi bọ hạt, có mắt không thấy thái sơn. đặng côn luân đều chuẩn bị hữu hảo mang theo này hai nữ đi gặp tom mà này hai cô mẫu cũng lắc mông phủi trên người quần áo đang chuẩn bị đi ra ngoài hắn lại đột nhiên dừng lại hơn nữa xoay người một đôi đặc biệt sắc bén có phần tử trí thức cái loại này độc đáo thẩm đoạt khí chất đôi mắt đột nhiên chặt chẽ theo dõi nhị cô nhị cô lớn lên còn tính xinh đẹp tuy rằng kết hôn nhưng ở đơn vị bởi vì quản bảo hiểm lao động bỏ lớn nam đồng chí đối nàng xung xoe nàng vì thế sờ sờ chính mình đầu tóc cười cười tâm nói Tiến sĩ cái này khẳng định phải đối này giúp xú dân binh phát hỏa, xem hắn nhiều sinh khí. Nhưng Đặng Côn Luân cẩn thận nhìn chằm chằm nhị cô nhìn thật lâu, liền ở nhị cô cái đã kết hôn phụ nữ đều cấp tiến sĩ xem tâm đập bịch bịch thời điểm. Hắn đột nhiên nói, trương chủ nhiệm, ta đại khái là nhận sai, hai vị này không phải toàn cô mẫu. Còn có, vị này nữ đồng chí, trên người của ngươi đây là thứ gì? Hắn nói, ở đại cô trên lưng sờ sờ, tức khác sắc mặt biến đổi, đây là ta công tác gian bên ngoài rêu phòng. Trên người của ngươi như thế nào sẽ có, ngươi còn đi qua công tác của ta gian? Cái gì? Này hai nữ cư nhiên đi qua tiến sĩ công tác gian. Tiến sĩ công tác gian có cái nhà kho, bên trong suốt tam toa xe thỏi vàng, dân binh 24 giờ luân cường, các nàng nếu không phải gián điệp, chạy chỗ đó làm gì đi? Hắc, này hai nữ tự cho là tìm được tiến sĩ, nhưng tính tìm được chỗ dựa, nào biết chỉ trước mắt, cư nhiên biến thành hàng thật giá thật gián điệp lạc. Từ dân binh đội ra tới... Trương Duyệt Trai xem đặng côn Luân nổi giận đùng đùng, vì thế hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, các nàng là tòm cô mẫu, vẫn là gián điệp. Là tom cô mẫu, nhưng hắn mẹ nó, kia thì thế nào, dám mắng ta ái nhân, liền cho ta hung hăng quan, đóng lại mấy ngày lại nói. Đặng tiến sĩ bạn gái cũ chính là Thượng Hải người, hắn nguyên lai nghe nhiều nhất, chính là Thượng Hải lời nói bên trong thô tục, bởi vì kết thích nói. La đại cô cư nhiên dám mắng anh đảo là ở nông thôn nữ nhân, nói nàng đôi mắt hạ rồi bỏ hạt. Nếu là đặng côn luân quản dân binh đội, ít nhất quan các nàng một vòng. Hắn đặc biệt sinh khí, hơn nữa bởi vì hắn hàm dưỡng, lại không có khả năng đi theo kia hai nữ cái nhau. Chính mình đem chính mình khí cái chết khiếp. Ở văn phòng, hắn thu thập chính mình đồ vật, đem đơn vị thư giới thiệu, công tác chứng minh đều trang tới rồi cùng nhau. Đột nhiên nghĩ nghĩ, xuống lầu, một lần nơi trở lại công tác gian, mở ra kim khố đại môn, một người đi vào đi, đi vào tận cùng bên trong, nơi này còn có cái kết sát. Yêu cầu dùng chìa khóa mở ra Kết sắt trang hắn cùng Tom Chân nghi ba cái em mở quốc hộ chiếu Đặng côn luân tử giữa chỉ lấy chính mình Đem hai hải tử lại thả trở về Tiến sĩ là như thế này Cho dù hắn về nước Nhưng là ở hắn đi phía trước Đã từng ủy thác bằng hưu thế chính mình Mỗi năm trình báo nộp thuế Hắn liền vẫn như cũ là nước Mỹ công dân Mà hộ chiếu là chứng minh hắn là nước Mỹ công dân nhất hữu hiệu đồ vật Thứ này trừ nham đã từng ở trong điện thoại đề qua Làm hắn tốt nhất mang theo để người vạn nhất vạn nhất địa phương nào dùng được đến đâu đặng côn luôn giã tâm khá lớn theo hắn phòng trừng bổn kia chỉ cáo giả di sản không ngừng năm mươi vạn mỹ kim thậm chí càng nhiều mà hắn tha rằng làm bổn đem sở hữu tiền quên đến châu phi hoặc là chính hắn trực tiếp nắm giữ đều được nhưng một phân đều không nghị cấp để lại cho nguyễn hồng tình cái kia phần tử hiếu chiến cho nên từ chuẩn bị nhích người kia một khắc khởi đặng côn luân liền chuẩn bị tốt muốn toàn lực đi tranh di sản hơn nữa không phải mười vạn là toàn bộ Hộ chiếu hắn nhất định phải mang theo. Thương quá. Còn không có vào cửa, đã nghe đến một cổ nồng đậm du hương, đặng côn Luân không cấm cảm thán một tiếng. Tô Anh Đào đang ở ra bên ngoài lấy điểm tâm, cho chân ni hai cái, chân ni nhẹ nhàng cắn một ngụm, cầm một cái khác đi tìm trương mại nhảy. Đặng côn Luân từ thất thượng cầm một cái, cắn một ngụm, quả thực tô đến rất cha. Bất quá không đúng, hắn hỏi, trong đâu, như thế nào không thấy hắn. Hắn gồm mẫu tới náo loạn một chuyến, hai tử lên lầu đi. ngươi đi kêu hắn xuống dưới an điểm tâm tô anh đào nói đặng côn luân vì thế phùng khối điểm tâm lên lầu gõ cửa tom xuống dưới an điểm tâm thúc thúc ta ở vợ nha ngươi không cần phải xen vào ta làm. tom thanh âm hảo ngọt nhưng đặng côn luân cảm thấy không đúng hài tử tuy rằng thanh âm ngọt nhưng ngữ điệu nghe phá lệ huệ vải, hơn nữa muộn thanh muộn khí nghe tới như là phát sốt ngươi đem cửa mở ra thúc thúc nhìn xem ngươi được không đặng côn luân lại nói tom mở ra môn Ngoan ngoan đứng ở cửa, ngẩng đầu lên hướng tới Đặng Côn luôn cười. Xuống dưới ăn điểm tâm, nhiệt. Đặng Côn luôn nói. Tom lập tức nói, ta hiện tại muốn làm bài tập, trong chốc lát ở ăn. Đặng Côn luôn đối hải tử không như vậy chú ý, cũng giống không đến hắn có thể làm gì chuyện xấu, xoay người liền xuống lầu. Ngày mai liền phải xuất phát thượng thủ đô, đột nhiên tới cái nan đề, Tom kia hai cô mẫu làm sao bây giờ. Liền tính đóng lại giăm ba bữa, các nàng làm theo có thể ra tới. Mà lúc này Tô Anh đảo cùng Đặng Côn luôn không ở xưởng máy móc, vạn nhất các nàng nơi nơi dán báo chữ to làm sao bây giờ. Đừng chờ bọn họ từ thủ đô trở về thời điểm, kia hai cô mẫu chiêu nhất bang tiểu hát binh ở xe lửa ngay đón bọn họ, chờ cho bọn hắn bộ công siềng, kia không phải phiên thoái. Đặng Côn luôn ở phương diện này, nhất quán luôn là đem người tưởng quá hảo, hắn nói, có lẽ các nàng cấp đóng lại giam ba bữa, xem chúng ta đã đi rồi, liền sẽ rời đi tần công đâu, chúng ta liền không chậm trễ hành trình. Ngày mai sáng sớm liền lên đường, thượng thủ đô đi. Tô Anh Đào nướng hảo điểm tâm, chuẩn bị đi tìm một người. Nhưng là, luôn là nhịn không được kia tưởng nôn mửa cảm giác, cho nên ở trong phòng bếp nhắm mắt lại đốn trong chốc lát. Nàng nói, ngươi tưởng đảo rất mỹ, Tom kia hai cô đều là tại Thượng Hải. Thượng Hải hữu nghị tiệm cơm có ngoại thân, chỉ cần các nàng có thể đi thông quan hệ, là có thể đem Mỹ kim bán cho Việt Nam, hoặc là miền điện, Campu chia tới chơi ngoại tịch bạn bè. Mỹ Kim ở những cái đó quốc gia so Hoàng Kim còn đăng giá, cho nên, một nguyên Mỹ Kim, các nàng ít nhất có thể bán 5 đồng. Tiền, ta có 5.000 Mỹ Kim, ở các nàng xem ra, đó chính là hai 3 vạn đồng tiền, các nàng nếu có thể mượn Tom cướp được này số tiền, sao có thể từ bỏ. Ta đây lại đi cùng các nàng nói chuyện, làm các nàng chạy lấy người, bằng không làm trương duyệt trai đánh các nàng một đốn. Đặng Côn Luân lại nói, Tô Anh Đào Trắng tiến sĩ liếc mắt một cái, các nàng vì lưu thành. Vì không giới phóng lao động cải tạo, đều có thể tố giác, tự mình võ dê phụ mẫu của chính mình, người đánh một đốn là có thể xong việc, tưởng mở nhịn không được nàng vẫn là nôn một tiếng. Cũng không biết vì cái gì, càng cảm thấy lòng nghi ngờ mang thai, liền càng muốn phun, càng muốn phun đi, liền càng sợ chính mình có mang. May mắn Đặng Côn Luân chính mình chưa từng có hài tử, cho nên hoàn toàn không ý thức được tô anh đảo trên người không thích hợp. Hắn còn ở đuổi theo hỏi, kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ hiện tại đem vé xe lửa lui? Ngày mai không thượng thủ đô, tô anh đào rốt cuộc nhịn không được, hoa một ngụm toan thủy phun tới rồi thùng rác. Đối cái loại này người có cái gì hảo khách khí? Các ngươi chờ, ta cấp chúng ta tìm cá nhân đi. Nàng nói, La đại cô cùng La nhị cô lúc này chính là nghiêm túc đem tô anh đào cấp cho táo, gần nhất liền đánh hải tử, còn muốn cấp nàng mỹ kim. Các nàng này thuần túy là không muốn sống nữa. Một con trong chén trang tám chỉ điểm tâm, tô anh đào bưng điểm tâm, gõ khai cách vách tống nôn ra môn. Quả nhiên. Từ nghiêm ở Tống Nôn Gia, Thượng Hải nhà tư bản gia đình xuất thân, cái đầu gần 175 từ đại tiểu thư, gia bạch mạng Bạc Mỹ, là trong xưởng xinh đẹp nhất đại Mỹ nhân nhi, nhưng là cư nhiên chậm rãi thật đúng là cùng so với chính mình lùn một đoạn tống lời nói thượng, gần nhất tuy rằng còn không có lãnh chứng, nhưng Tô Anh Đảo rất nhiều lần bắt được đến hai người bọn họ lặng lẽ ngốc tại cùng nhau. Hơn nữa có một hồi, nàng còn từng nghiêm trang cùng Tô Anh đào nói, nam nhân kích cỡ cùng thần cao không quan hệ, cùng với... Tống ngôn so trương ái quốc thời gian lớn lên nhiều. Chính mình nguyên lai thật là bạch mù như vậy nhiều năm. Tô Anh Đào vì thế thử hỏi một chút, rốt cuộc có bao nhiêu trường, từ nghiễm thẻ lưỡi, rồi hai căn đầu ngón tay cho nàng. Tô Anh Đào cho rằng nàng muốn nói hai cái giờ, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, kết quả thực là cực phẩm A, so tiến sĩ thời gian đều trường. Kết quả từ nghiễm ngay sau đó nói, 20 phút. Hào đi, Tô Anh Đào đem trong miệng nói lại lại nuốt trở về, dựng lên chính mình ngón tay cái. Thật là đáng thương, từ đại tiểu thư đã từng đi theo trương duyệt trai, nhật tử hẳn là quá rất khổ đi. 20 phút nàng liền cảm thấy lớn lên không được. Đánh kia về sau, Tô Anh Đào lại đụng vào thấy trương duyệt trai, xem hắn thời điểm, khó tránh khỏi trong lòng liền phải nhớ tới tử nghiễm kia hai ngón tay đầu, cùng với trên mặt cái loại này ám muội cười tới. Tô Anh Đào suy nghĩ cái không quá sáng giỏi biện pháp, muốn đem kia hai cô mẫu cấp tiến đi. Hơn nữa cái này biện pháp rất mạo hiểm, còn phải dùng đến trương duyệt trai. Cho nên nàng mới đến tìm Từ Nghiễm làm Từ Nghiễm đi tìm Trương Duyệt Trai hỗ trợ. Biện pháp này cũng thật cao minh, nhưng Trương Duyệt Trai sẽ giúp chúng ta sao? Từ Nghiễm nói. Tô Anh Đào nói, ta tìm hắn hắn khẳng định không giúp, ngươi tìm hắn, hắn sẽ hỗ trợ. Trương Duyệt Trai tuy rằng cùng Bạch Quyên kết hôn, nhưng đối Từ Nghiễm khó tránh khỏi cũ tình khó quên, hơn nữa bọn họ đã từng là người một nhà, dễ nói chuyện. Nay không, từ đại tiểu thư đại gia Quang Lâm, đề ra một cái không thế nào sáng rõ yêu cầu. Trương Duyệt Trai lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Sau đó, hắn xoay người vào phòng thẩm vấn, liền đem phòng thẩm vấn bóng đèn nhi cấp ninh. Sau đó, lại đem phòng thẩm vấn trên cửa khóa cấp mở ra, chính mình một người đi cách vách. Phòng thẩm vấn không có đèn, nhưng là cách vách có đèn, mà hai gian trong phòng gian, có một cái có thể thấu quan động, bất quá, mặt trên dán một chân giấy. La đại cô chỉ có thể nghe thấy thanh âm, cái gì đều nhìn không thấy, muốn nhìn một chút cách vách Trương Duyệt Trai rốt cuộc là cái gì tình huống. vì thế một ngón tay đầu chọc qua đi nay trên tường rán vừa lúc là một chương lãnh tụ giống nàng vừa lúc chọc thủng lãnh tụ giống thượng lãnh tụ một con mắt trái nay thời đại quả ngươi có phải hay không lại hồng lại truyền, quả ngươi có phải hay không tam đại nghèo rớt cư nhiên dám ở lãnh tụ giống đôi mắt mặt trên chọc động động đại đại phản động phái a con mẹ nó này hai nữ nhân quả nhiên là phái phản động cư nhiên chọc thủng lãnh tụ giống đôi mắt xem ta không kêu dê bỉ sẽ người tới bắt các ngươi trương duyệt trai lập tức một tiếng giống Gì? lãnh tụ giống. Đại cô một phen kéo ra môn, lại đây vừa thấy, khó lường, nàng thật đúng là đem lãnh tụ đôi mắt chọc cái động động. Các ngươi cho ta hảo hảo đốc, ta hiện tại liền đi gặp dê bỉ sẽ tô anh đảo tô chủ nhiệm, chỉnh chết các ngươi. Trương Việt Trai lại nói. Gì? Nơi này dê bỉ sẽ chủ nhiệm cư nhiên là tô anh đảo, quan báo tư thủ, nàng đừng thật sự đem nàng hai cấp chính chết. Đáng thương đại cô nhị cô tại Thượng Hải, kia chính là võ giấy ca rô mặt chuyên gia. cũng là nhất sẽ quan báo tư thủ người thạo nghề, vừa nghe lời này, hai người dọa nhanh chân liền chạy. Tiếc không, hai người mới vừa chạy ra dân binh làm, nên diện gặp phải một cái tiểu nam hải hai người thấy tới đúng là Tom, đại cô rủi tay liền tới chảo hải tử, Tom, nhanh lên theo chúng ta đi. Nhị cô nói, tiền cũng chưa muốn, ngươi kéo hắn làm gì, trở về chính ngươi dưỡng, ta nhưng không dưỡng hắn. Đại cô lôi kéo Tom, biên xả biên hỏi, Tom, đại cô muốn ngươi về sau tố giác tô anh đảo cùng đặng cô Luân. ngươi bóc không tố giác tom nỗ lực hướng đại cô trên người bò tố giác bọn họ ngươi sẽ cho ta cái gì chỗ tốt sao chỗ tốt đương nhiên ngươi dưỡng ở hữu nghị bách hóa đi làm ta cho ngươi mua nước mị sinh sản chocolate ăn, ta còn mỗi ngày mang ngươi đi ra ngoài chơi không cho ngươi đọc sách được không tiểu hài tử mộng tưởng nhưng còn không phải là mỗi ngày đi ra ngoài chơi không cần đọc sách đại cô ngươi thật tốt ăn trước cái ta chocolate đi tom ôm đại cô cổ nói đại cô ôm hải tử chạy bất động, vừa định dừng lại xuyên khẩu khí, mặt sau Trương Duyệt trai đã đổi tới, biên tìm lại được ở biên Latin, trong miệng kêu các ngươi hai cái phản động. Phái cho ta dừng lại, trở về tiếp thu phê bình. Giống vậy ôm cái quả cân, chạy lại chạy bất động, còn phải tiếp tục chạy. La đại cô cảm thấy hài tử cho chính mình uy cái thứ gì, nghe hắn nói là chocolate, vì thế mở ra miệng. Nhưng là, cũng không biết là cái thứ gì, hẳn là sống, nhanh chóng chui vào miệng nàng. La đại cô một phen ném xuống tom vội vàng ra bên ngoài phun tia đổ vật bị nàng phun ra nhưng là linh hoạt ở trên mặt nàng bò còn bò nàng tóc bên trong đi đại cô như thế nào đột nhiên cảm thấy trên người rào rạt còn có cái gì ở động không ngừng một con ngứa khó chịu có chút địa phương còn hơi hơi đau vì thế cả người chủ phủi bởi vì tom vẫn luôn cười đặc biệt thận người nàng vội vàng kêu nhị cô mỹ quên mau đến xem ta trên đầu là có thứ gì la nhị cô chạy đều chạy không kịp vốn dĩ không nghĩ quản nàng tỉ nhưng là đột nhiên quay đầu nhìn lại trực tiếp dọa nước tiểu. Nàng tỉ trên mặt bò một con thằn lằn, trên lỗ thai còn có một con con giết, trên cổ còn quải cái thằn lằn. Chạy, chạy nhanh chạy a! Nhị cô thét chói thai nói. Bởi vì nàng thấy Tom từ trong túi đào cái đen tuyển, thật dài đồ vật ra tới. Kia khẳng định là một con rắn, nói không chừng vẫn là rắn độc. Nay không phải cái hài tử, Tom quả thực là cái độc trùng. Hai cô cứ như vậy không nói một lời, thí cũng chưa phóng một cái, chạy. Mà Tom... Từ trong túi móc ra tới cũng không phải xả, chỉ là một đoạn dây thừng. Nhưng thằn lằn là thật sự, con rết cũng là thật sự, hơn nữa kia đều là hắn cùng từ hừng hực thân thủ chụp tới. Tiểu tử rất đắc ý, chưa từng có bành trướng, bởi vì hắn cảm thấy, đại cô nhị cô đều là cho chính mình đổi đi. Ai nha, hắn là một người hữu dụng lạc. Lại nói tô anh đào đi, nàng hiện tại có thể xác định chính mình khẳng định là mang thai. Vốn dĩ, nàng tưởng nói cho đặng cô Luân, nhưng là nghĩ rồi lại nghĩ. cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn dấu xuống dưới. Chờ tới rồi thủ đô, chuẩn bị lại cùng đặng côn luân giảng. Nam nhân sao, một khi kêu hắn biết nàng mang thai, hắn khẳng định sẽ đem nàng lưu tại xưởng máy móc, làm nàng dưỡng thai. Nhưng là, Tô Anh Đảo cần thiết đi tranh thủ đô, thứ nhất, trừ nham rốt cuộc muốn làm sao, cái này nàng phải biết. Thứ hai, lật qua năm chính là 69 năm, Hoa Quốc cùng Liên Xô mấy năm nay đánh lộn làm lợi hại, đương nhiên, đó là quốc gia cùng quốc gia chi gian chiến tranh. cùng tô anh đào không quan hệ. bất quá liền ở cái này giai đoạn ở thủ đô, bởi vì dân chúng đối địch cảm xúc thật nhiều từ liên xô tới vật dụng hàng ngày lạp, đồ trang điểm lạp, trang sức lạp, da thảo lạp, giày da lạp, giá cả đều là cải trăng giới, khắp nơi ném cũng chưa người nhặt. trong nhộng chuyện này tô anh đào là nghe chửi ra nói, mà hiện tại trên người nàng có 5.000 mỹ kim, nàng muốn thượng thủ đô nói thành nhân dân tệ, còn muốn đi đào điểm bảo bối trở về. bà bà một tháng có thể lấy 58 Nàng tiền lương mới tám khối, nàng đến làm chính mình giàu có lên. Tới, cầm cái này. Trước khi xuất phát, đặng quân luôn đem chính mình hộ chiếu giao cho Tô Anh Đào, hơn nữa nói, nhất định phải tàng hảo, không thể để cho người khác thấy nó. Nước Mỹ hộ chiếu. Tô Anh Đào nhỏ giọng nói, ngươi hẳn là đem cái này giấu đi a, làm gì giao cho ta. Đây là nước Mỹ công dân nhập cảnh quan trọng bằng chứng, hắn vẫn luôn nói chính mình đã sớm thiêu, nhưng Tô Anh Đào đoán hắn khẳng định không thiêu, quả nhiên, thứ này còn ở. Ta không có la bố bạc những người đó cao thượng như vậy, có thể bảo đảm chính mình từ đây không bao giờ bước lên nước Mỹ lãnh thổ. Nhưng là tiểu tô, cho dù trở về nước Mỹ, ta cũng khẳng định sẽ cùng ngươi cùng đi, cho nên, về sau, nó liền từ ngươi bảo còn đi. Đặng Côn Luân nói, tô anh đào mở ra này buồn thuộc về Đặng Côn Luân hộ chiếu, tổng cảm thấy nó có điểm quen thuộc. Nàng giống như ở đâu gặp qua nó dường như, lục ra hộ chiếu, lục ra hộ chiếu, thứ này. Tôi Anh Đào ở trong mộng thấy Trừ Nham có một quyển, mở ra, cùng tiến sĩ này buồn giống nhau như lúc. Mà lúc ấy, Trừ Nham bởi vì tập độc, thường xuyên đến biên cảnh thượng các tiểu quốc gia đi công tác, xử lý công vụ, đi thời điểm đều sẽ mang theo này buồn hộ chiếu. Tiến sĩ, ngài này hộ chiếu, nếu là bắt được Đông Nam Á những cái đó tiểu quốc gia đâu, có hay không cái gì tác dụng? Tôi Anh Đào phe phẩy hộ chiếu hỏi tiến sĩ. Đặng Côn luôn giải thích nói, có thể xưởng hành vô ưu bởi vì Đông Nam Á quốc gia phần lớn là nước Mỹ hữu hảo quốc gia có một quyển nước Mỹ hộ chiếu ở những cái đó quốc gia cơ bản thuộc về khách quý chẳng sợ ngươi giết người phóng hỏa ở bất luận cái gì địa phương chỉ cần lượng ra nó em mở quốc chính phủ đều sẽ vì ngươi giao thiệp cho ngươi tranh thủ lớn nhất tiện lợi vậy có thể xác định trừ Nam lúc ấy mỗi lần xuất ngoại đều sẽ mang theo tiến sĩ hộ chiếu cho nên ở quốc nội hắn là tập độc khoa tiểu trưởng khoa trừ Nam nhưng ra quốc hắn liền biến thành Đặng quân Luân Thật là kỳ quái, Tô Anh Đào hiện tại thậm chí hoài nghi, trong ngộng cái kia đặng côn luân hay là trữ nham giả mạo đi, rốt cuộc hiện tại tiến sĩ cùng trong ngộng tiến sĩ thật sự kém quá xa. Ngược lại, trữ nham càng như là nàng trong ngộng cái kia đặng côn luân. Ngươi sẽ đem hộ chiếu đưa cho người khác sao, so nào nói công an, hoặc là quân khu người, vạn nhất bọn họ xuất ngoại, chấp hành công vụ phải dùng nói. Tô Anh Đào thử lại hỏi, nàng đến xác định này hộ chiếu ở tương lai là trữ nham trộm, vẫn là đặng côn luân mượn cho hắn dùng. xem tình huống đi vạn nhất quốc gia có cái gì quan trọng công vụ đi biên cảnh quốc gia chấp hành yêu cầu mượn dùng một cái nước mỹ công dân thân phận mượn một mượn cũng không sao rốt cuộc ta đã không cần nó đặng côn luôn nói bất luận là hắn mượn cấp trừ nham vẫn là trừ nham trộm tô anh đảo liên quan chính mình kia 5.000 nghìn mỹ kim toàn phung ở nàng lục cặp sách nếu là đặng côn luôn mượn cấp trừ nham nàng không can thiệp nhưng nếu là trừ nham tưởng trộm môn đều không có cái này thời đại đúng là chính phản điên đảo thời đại Càng là đối xã hội có cống hiến phần tử trí thức, liền càng là bị nhân xương chi vì xú lóc hữu, đi chỗ nào đều đến kẹp chặt cái đuôi. Càng là bần nông và trung nông, chữ to không biết, chỉ cần khẩu hiệu kêu vang, trời nam biển bắc nhậm ngươi sớm. Chỉ cần ngươi chịu dơ lên nắm tay kêu một câu công nông binh và thuế, xe lửa tùy tiện bái, ai dám thu ngươi phiếu. Cho nên tuy rằng nói Ngô Hiểu ca chuyên môn thế tiến sĩ mua giường nằm phiếu, nhưng là chờ lên xe lửa, trăm tay ngàn đắng tệ đến giường nằm thùng xe thời điểm, đặng côn luân liền phát hiện dương nằm trong xe hiển hách nhiên ngồi mấy cái tiểu hát binh đang ngồi ở cùng nhau tê xem một chương báo chí hơn nữa bọn họ vừa thấy đến đặng côn luân trang điểm lập tức liền xoa xoa tay hưng phấn quả nhiên giường nằm thùng xe có cá lớn bắt được đến một cái phần tử trí thức cư nhiên dám hưởng thụ giường nằm thùng xe đãi ngộ ở tần châu đã thật lâu không có gặp qua tiểu hát binh đặng tiến sĩ lại đem mày nhăn lại tới hắn thật sự thực không thích này đó hài tử tuy rằng bọn họ xác thật vẫn là nhất bang hải tử Nhưng là, hai tử nếu là làm khởi sang bậy, so đại nhân còn đáng sợ. Tom vội vàng lắc lắc đặng côn luân tay, nói, thúc thúc, chúng ta đi ngạnh ngồi đi, nơi này chỉ có năm người, cho ta thẩm thẩm cùng chân mi có một cái giường nằm liền được rồi, hai ta đi ghế ngồi cứng. tướng ngưu chăm phá, li vi, hán đại cô hắn nhị cô những người này trên người, Tom minh bạch một đạo lý, cái này quốc gia có người xấu, cũng có người tốt, mà này đó động bất động liền thích làm cách mạng, chính là xác xác thật thật người xấu. Hắn hiện tại không có năng lực, chỉ có thể nhẫn mại, nhưng chờ hắn lớn lên, hắn sớm muộn gì muốn cho những người này trả giá đại giới. Tô Anh Đào cung cấp cái gọi là nôn ngén tra tấn đầu hôn nao trướng, tưởng cãi nhau lại xảo không đứng dậy, đang chuẩn bị run lục soát tinh thần, cùng này giúp tiểu hát binh đại làm một hồi đâu. Đột nhiên liền nghe trong đó một cái nói, không đúng, đây là đặng tiến sĩ, đặng tiến sĩ, ngài mau xem, ngài lúc trước cho ta sở qua chiến hào thức máy xúc đất, báo chí thượng nói nó ở Việt Nam trên chiến trường hiện thần công. Mỗi ngày sánh bằng mới có thể nhiều khai phách gần 500 trăm mẹ chiến hào, chặt chẽ khóa lại cảng phương thắng cục. Tức khác nhất bang tiểu hát binh vây lại đây, người chính là đặng tiến sĩ báo chí thượng cái này chiến hào thức bánh xích máy xúc đất thiết kế giả. Báo chí thượng có hoa quốc viện trợ Việt Nam tiến hành quân sự chiến lược công trình xây dựng tình huống, mà bánh xích thức chiến hào máy xúc đất cùng với Thomas phòng chống bạo lực tường đều ở trong đó hiện ra thật lớn quân sự tác dụng. Báo chí đương nhiên đại khen đặc khen. Kia chơi nghệ nhi chúng ta có thể sờ một chút sao? Nếu không phải ngài, có phải hay không Việt Nam liền đánh không thắng em mở đế? Mọi người mồm năm miệng mười, lời nói sôi nổi. Có một cái còn sờ lên tom đầu, tiến sĩ, hắn về sau cũng sẽ giống ngươi giống nhau, thiết kế vũ khí sao? Tom đặc biệt chán ghét này đó tiểu hát binh nhóm, trên mặt tất cả đều là một bộ ham học hỏi như khác, hơn nữa đặc biệt kích động bộ dáng, hơn nữa, khi bọn hắn biết đặng côn luôn chính là bánh xích thức chiến hào máy xúc đất thiết kế giả sau, cái loại này hưng phấn kính nhi, tom trước nay cũng chưa gặp qua. hắn tức khắc méo lên chính mình tiểu nắm tay. Hai tử lại một hồi nhìn đến kỳ tích, thúc thúc máy xúc đất, cư nhiên làm nhất bang đáng giận tiểu hát binh nóng biến như thế nhiệt tình hiếu khách. Vũ khí nghiên cứu là hạng nhất bí mật công tác, đặc biệt là mỗi một cái quân khu, không phải tình huống đặc thu hạ, sở hữu vũ khí chuyên gia đều không thể công khai. Bởi vì một khi công khai, bọn họ sẽ đối mặt đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, đặc biệt là gián điệp ám sát. Hơn nữa Đặng Côn Luân vẫn là du học tiến sĩ Ấn trước mắt chính sách là không thể tham với vũ khí nghiên cứu phát minh. Ở xe lửa thượng đàm luận những việc này, đối hắn không có gì chỗ tốt. Cho nên đặng côn luân xua tay nói, không thể phụ cáo, các đồng chí, chúng ta lập tức liền đi, nơi này về các ngươi đi. Không thể trêu vào còn trốn không nổi sao, hắn hiện tại liền đi còn không được đi. Như vậy sao được, ngài thượng thủ đô, khẳng định cũng là vì gần một bước vũ khí nghiên cứu, muốn cùng nhóm thảo luận đi, tới tới, quét sạch này tiệt thùng xe, làm đặng tiến sĩ an tâm công tác. một cái tiểu hát binh chắc hẳn phải vậy nói tức khắc đại gia cùng nhau sôi nổi hành động lên cũng mặc kệ đặng côn luân có nguyện ý hay không một đoạn trong xe người liền phải cho bọn hắn toàn đuổi đi các đồng chí an tĩnh một chút các ngươi không cần quấy rầy này tiệt trong xe người khác đây mới là đối ta công tác lớn nhất duy trì hảo sao đặng côn luân không có biện pháp đành phải nói nhưng đồng thời hắn cũng tại đây xương tiệt trong xe đã tức khắc liền nổi danh thượng vua một cái nam vốn dĩ chỉ dối hai chỉ hôi thối vô cùng chân ở hướng chỉnh giới thùng xe phát ra không rõ hơi thở vũ khí sinh hóa nghe xong lúc sau thăm hạ cổ trên cổ còn quải cái túi du lịch nguyên lai ngài chính là đặng tiến sĩ ta liền không quấy rầy ngài ta đến ghế ngồi cứng thùng xe tễ một tễ một cái khác lão thái thái cũng gian nan bỏ lên ngài công tác ngài ta liền không quấy rời ngài cái kia hai chân tựa như vũ khí sinh hóa nam đồng chí đặng côn luân làm hắn đi rồi nhưng là cái này bà cố nội đặng côn luân chết sống đem nàng cấp quy lại ngàn vạn lưu lại Đừng làm lòng ta không thoải mái, hảo sao? Bất quá, này lao thái thái chiếm tô anh đào hạ phô, hơn nữa xem như vậy, được một tức lại muốn tiến một thước, cảm thấy tiến sĩ dễ nói chuyện, tô anh đào cũng nên dễ nói chuyện, chiếm nàng dường nằm, không nghĩ đi lên. Tô anh đào nhưng không có tôn lao ai ấu tốt đẹp Mỹ Đức, nàng lăng là đem này lao thái thái cấp tế đi ra ngoài, đem chính mình hạ phô cấp đoạt trở về. Mà kia lao thái thái, gian nan ba ba bỏ lên trên trung phô, đem hai cái ấm nước bãi ở trên bàn. lại đem một đường muốn ăn điểm tâm đào ra tới, đặt ở trên bàn cơm mở ra lượng, tô anh đào đều có điểm không thể tin được, chính mình gà trưởng phu ở dân gian có thể có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Hơn nữa, từ tiểu hát binh nhóm phát hiện đặng côn luân chính là cái kia vũ khí chuyên gia sau, mỗi cách 10 phút, sẽ có 8 tiểu hát binh vì một tổ, chạy đến giường nằm trước, cũng không nói lời nào, kính cái lễ, xem một cái đặng tiến sĩ liền đi. Ở bọn họ trong mắt đặng côn luân quả thực chính là cái tấm bia to, đây là ôm không đi, bằng không. Bọn họ khẳng định sẽ đem Đặng Côn Luân ôm đi, hơn ở nhà mình cung thần điện thờ thượng. Bất quá lên xe lửa lúc sau, Tô Anh Đào tự mình cảm giác tinh thần không ít, Tom cùng chân mi đều héo ba ba, nhưng nàng ngược lại tinh thần lên. Đương nhiên, trang tiến sĩ hộ chiếu, cùng với nàng 5.000 mỹ kim cái kia bao, chẳng sợ thượng về nút cờ, Tô Anh Đào cũng đem nó ôm vào trong ngực, chỉ cần nằm xuống, liền phải đặt ở gối đầu phía dưới. Trong túi suy một quyển nước mỹ hộ chiếu, còn có 5.000 mỹ kim, cái kia lục cặp sách. phong trô đó tô anh đảo đều không yên tâm, thượng vê đút cờ đều phải suy. Đảo mắt tới rồi giữa trưa, có thể mở ra bao ăn điểm tâm, uống nước. Đúng lúc này, lúc ban đầu kia mấy cái tiểu hát binh lại tới nữa, sách theo ấm ấm nước, một cái từ lục cặp sách đảo chút cơm rang ra tới, còn có một cái đào chút trà sữa ra tới, một cái khác cái đầu cao cao, dáng người thực chất địch, có một cái đại bao, từ đại trong bao cầm suốt năm khối ngạnh có thể tạp người chết hướng, hướng trên bàn thật mạnh một tạp, tiến sĩ, nếu đến giữa trưa, Nghỉ ngơi một chút, ăn một bữa cơm đi. Đây là mì chưa lên men hướng, bên trong cùng dầu lửa, mặt trên còn sái hành tây cùng hạt mẻ. Thoan ba một tiếng, lặng lẽ hô thanh ti giả. Chân nhi mỗi ngày lượng vận động rất lớn, lượng cơm ăn cũng rất lớn, xem tô anh đảo bẻ một khối cho chính mình. Một ngụm cắn đi xuống, dương du cùng quá hướng tô rất ra, hành tây cùng hạt mẹ phong vị làm người muốn ngừng mà không được. Nàng một hơi ăn hơn phân nửa, mới lo lắng uống một ngụm trà sữa. Thêm cơm rang trà sữa, tiên hàm nùng hương. Nhất xứng loại này thật dày hướng. Hai hải tử đối với loại này tình hình hoàn toàn sờ không được đầu góc Đặng Côn Luân ở thụ sủng nhược kinh rất nhiều, trong lòng nhưng thật ra rất vui mừng. Rốt cuộc bất quá là nhất bang hải tử, bọn họ là thật sự có nhiệt tình, chỉ tiếp dùng sai rồi địa phương. Đúng rồi tiểu hát binh các đồng chí, các ngươi có hay không suy xét quá, nếu là chờ cách mạng kết thúc, các ngươi muốn đi làm cái gì? Đặng Côn Luân an hướng, hỏi cái này mấy cái tiểu hát binh nhóm. Tiểu hát binh nhóm ở vũ khí chuyên gia trước mặt rất ngượng ngùng Trước mắt chúng ta chính là hưởng ứng hào nháo cách mạng, tương lai cũng muốn chờ quốc gia phân phối, quốc gia như thế nào phân phối, chúng ta liền như thế nào tới. Trước mắt tới nói, lên núi xuống làng là quốc sách, nhưng là liền giống như người đào chiến hào, một ngày chỉ có thể đào 50 mễ, máy móc đào, một ngày có thể đào 500 mễ, chúng ta là có thể chặt chẽ khóa trụ chiến cuộc giống nhau, tri thức ở bất luận cái gì niên đại đều hữu dụng. Ta đảo cảm thấy, các ngươi không thể tổng cho rằng tri thức vô dụng, liền phải đả đảo phần tử tri thức. Nên đọc thư muốn đọc, nên học văn hóa cũng muốn học, bởi vì loại này chính sách sẽ không liên tục lâu lắm, sớm muộn gì có một ngày, quốc nhóm không chỉ có ở vũ khí thượng muốn chiến thắng em M quốc, càng muốn ở tri thức, văn hóa, các phương diện cùng em mở quốc thi đua, ta khuyên các ngươi không cần chậm trễ học tập, hảo sao? Đặng côn luôn vì thế thử nói. Này muốn người khác nói loại này lời nói, nói tri thức hữu dụng, tiểu hát binh nhóm sẽ lập tức dấm lên một vạn chỉ chân. Nhưng đặng côn luôn nói xong. Mấy cái muốn lao tới thủ đô nháo cách mạng tiểu hát binh thủ lĩnh nhóm tự hỏi một chút, cư nhiên nghiêm túc gật gật đầu, cảm ơn tiến sĩ, chúng ta sẽ suy xét. Tô Anh Đào đứng dậy muốn đi thượng thưởng BDUG, nhất bang tiểu hát binh lập tức thế nàng tránh ra thông đạo, trong đó một cái nói, cái này lục cặp sách ngài trước buông đi, cầm không có phương tiện, không cần, ta phải dùng nó. Tô Anh Đào nói, nàng hiện tại nhất nhọc lòng chính là cái này bao, Tom cùng chân nhi tiến sĩ ba cái ném một cái cũng chưa quan hệ, bao không dám ném. Sao có thể mượn tay người khác? Bất quá cũng không ai biết nàng lục cặp sách trang như vậy nhiều tiền cùng hộ chiếu sao? Sao có thể sẽ có người trộm? Đầu một ngày ngay cả tô anh đảo đều hứng thú bừng bừng, rốt cuộc lớn như vậy, nàng là đầu một hồi ra Tần Châu, ra Hồng Nham, chờ đến nội mông cảnh nội thời điểm, ngay cả Đặng Côn Luân đều hứng thú bừng bừng nhìn ngoài cửa sổ, đối tom cùng chân y, hắn thật coi như thuộc như lòng bàn tay, chẳng những biết mỗi một cái khu vực vật lý khí hậu, đặc sản, cùng với khoáng sản tài nguyên. Hơn nữa đối này sở hữu hết thảy, tất cả đều thuộc như lòng bàn tay. Tới rồi ngày hôm sau, vài người liền héo rớt, tất cả đều hể và hiểu xỉu. Chờ tới rồi ngày thứ ba, ngay cả vẫn luôn tinh lực tốt nhất Tom đều héo rũ, nằm ở giường nằm thượng không nghĩ rời giường, nhưng là những cái đó tham quan, chiếu cố đặng côn luân tiểu hát binh nhóm như cũ hưng thú bừng bừng, tới còn muốn cùng đặng côn luân tán gẫu một chút. Mấy ngày liền, lại vây lại mệt, tô anh đào vốn dĩ đều không phương ra, đại khái là bởi vì say xe. liền lại bắt đầu nôn khan Nay không vừa lúc lại tới nữa mấy cái tiểu hát bình, trong đó có một cái đồng chí xem tô anh đảo ở nôn khan ở giường nằm bên ngoài chuẩn bị thiệm ngưỡng tiến sĩ thời điểm liền phất phất tay thử thăm dò nói đại tỷ ngươi nên không phải mang thai đi muốn hay không tìm bác sĩ nhìn xem ta mẹ gần nhất thanh én, chính là ngươi cái dạng này đặng côn luôn đang ở đọc sách soát một chút đem thư bông xuống tom nói wow, dẹ gì chân nhi ở thượng phô soát một chút trực tiếp phiên xuống dưới, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn Tô Anh Đào. Trong ngáy mắt này, Tô Anh Đào soát một chút thành mọi người chú ý đối tượng, đặc biệt là tiến sĩ, nhìn ra được tới đặc biệt kích động, ngươi thật sự mang thai. Nếu đều đến lúc này, Tô Anh Đào đơn giản cũng không gặt chứ, theo ta tự mình quan chắc hẳn là, bất quá cụ thể còn phải đến bệnh viện kiểm tra. Các đồng chí, ta ái nhân mang thai, các ngươi liền không cần lại quái giày chúng ta, cho nàng một cái an tĩnh tĩnh dưỡng hoàn cảnh, hảo sao? đặng côn luân có thể dùng hỉ khí dương dương đầy mặt hồng quang tới hình dung mà này đó tiểu hát binh nhóm đâu là bái xe lửa chuẩn bị thượng thủ đô có thể ở xe lửa thượng thấy một cái vũ khí chuyên gia đã thực không dễ dàng đều là người thanh niên đều có đầy ngập nhiệt huyết bởi vì việt nam chiến trường nguyên nhân mỗi người đều đối đặng côn luân sùng bái vô cùng hơn nữa bọn họ sung phong nhận việc thậm chí có người nói thủ đô ga tàu hỏa đặc biệt tễ tiểu tâm lại đừng đem hải tử tế tới rồi tiến sĩ chúng ta ngày mai liền không quấy rầy ngài Muốn hạ xe lửa thời điểm chúng ta cho các ngươi mở đường. Còn có một cái nói, đúng rồi, các ngươi có thể hay không chạy đến chiêu đãi, muốn khai không đến, ta có cái cô liền ở nhà khách đi làm, theo ta đi, có chỗ ngồi trụ. Câm miệng đi ngươi, tiến sĩ khẳng định là nhóm thỉnh, nhân gia trụ nhà khách, nói không chừng miễn phí đâu. Nhất ba người mồm năm miệng mời đi rồi. Nay liên phải có hài tử. Hơn nữa đặng tiến sĩ cư nhiên là ở xe lửa thượng nghe nói tin tức này, nếu là ở em M. Quốc, muốn sinh một cái hài tử. sẽ làm đặc biệt nhiều tiền sản kiểm tra ở hoa quốc tựa hồ không cần này đó nhưng là đặng côn luân vẫn là cảm thấy xuống xe lúc sau hẳn là lập tức đi trước bệnh viện trước cấp tô anh đảo kiểm tra thân thể hắn loại người này trong tình huống bình thường liền tính nhận thức người cũng sẽ không vận dụng quá nhiều quan hệ ở em mờ quốc hắn thói quen chiếu chương làm việc lần này đi thủ đô là bởi vì việc tư hắn chỉ ở xưởng máy móc khai cái thư giới thiệu liền nhà khách đến lúc đó cũng đến cùng người khác giống nhau đi xếp hàng lên phiếu chờ danh ngạch mới được. Cho nên lần này thủ đô, đi lúc sau, chiếu tô anh đảo phòng trừng, liền nhà khách bọn họ đều rất khó trụ đi vào. Nhưng là xem Tom ghé vào tô anh đảo trên người, cái này khó lường, đang nghe nói thê tử mang thai sau, tiến sĩ tâm thái hoàn toàn chuyển biến, hắn cư nhiên sợ cái này tiểu tử thúi muốn áp hỏng rồi hắn hài tử, đem Tom vùng, hai người hứng thú bừng bừng đi rồi. Một lát sau, hắn lại về rồi. Những cái đó tiểu các đồng chí tập tư quảng nghị, có một cái có thể giúp chúng ta tìm một đài xe. Theo hắn nói, là một chiếc chân chính tiểu ô tô, đến lúc đó chúng ta trực tiếp lái xe đi bệnh viện, kinh thị bệnh viện nhân dân một có B siêu, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp làm B siêu tới phán đoán nó hiện tại có bao nhiêu lớn. Đặng Côn Luân vì thế lại nói, hắn kích động làm tô anh đảo đều cảm thấy, chính mình vạn nhất không mang thai, thật sự không xứng với đặng tiến sĩ như thế trịnh trọng chuyện lạ. Bất quá nếu tiểu hát binh nhóm đều như vậy nhiệt tình, đặng Côn Luân cũng như lâm đại địch, nàng thả hưởng thụ đi. Ở cái này tiến thủ đô toàn bằng tễ thời đại, nàng muốn hưởng thụ một hồi cán bộ đều không có đặc thù đãi ngộ lạc. Lại nói chử nham, mang theo tiểu lưu, cùng thời gian, cũng ở ga tàu hỏa chờ tiếp đặng quân luân. Bất quá, hôm nay cùng chử nham ở bên nhau, không ngừng tiểu lưu một người, còn có một đám kinh thị tam giáo cựu lưu nhóm, xem thời gian không sai biệt lắm muốn tới buổi chiều 2 giờ rưỡi, chỉ chờ chử nham ra lệnh một tiếng, liền có thể tiến trạm, thừa dịp tiến sĩ cùng Tô Anh Đào ra trạm thời điểm, đi trộm một thứ Như vậy đồ vật, với lúc chính là tiến sĩ hộ chiếu. Trừ nham muốn đặng côn luân hộ chiếu, hơn nữa cần thiết lặng lẽ lấy, bởi vì hắn không thể làm bất luận kẻ nào biết, hộ chiếu là hắn trộm. Trộm tang cũng lấy trộm em mở quốc hộ chiếu, ở cái này thời đại là chân chính hiện hành phản. Cách mạng, hơn nữa là muốn bắn chết tử tội. Nhưng kia buồn hộ chiếu, với trừ nham tới nói lại có đặc biệt đại tác dụng. Cho nên hắn phi trộm không thể. Xe lửa chạy chậm, đương nhiên chạy bất quá điện báo. chử nham thừa dịp tiến sĩ muốn thượng thủ đô, kỳ thật đã ở xe lửa thượng an bài bảy 78 cá nhân tới trộm hộ chiếu. Nhưng ngày hôm qua có người trên đường xuống xe cấp chử nham chụp điện báo báo. Điện báo thượng nói, người quá nhiều, mắt quá tạp, hơn nữa tô anh đảo phi thường cảnh giác, vô pháp xuống tay. Liên một cái tô anh đảo, lại cảnh giác, vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn, chưa đi đến quá lớn thành thị một cái nữ đồng chí, nàng có thể có bao nhiêu kinh nghiệm. Phòng trưng vẫn là hắn phái người quá túi bắp, cho nên chử nham lần này. Tìm chính là thủ đô một đám kinh nghiệm cực kỳ lao đạo, từ nhỏ liền ở các địa phương trộm lấy bái trộm, trong chảo dầu đều có thể vớt hoa nhi tên móc túi nhóm. Ga tàu hỏa, dễ dàng nhất trộm đồ vật địa phương, lúc này ngươi tễ ta tễ ngươi, từ dưới xe lửa đến ra trạm khẩu, người khác không nói, tô anh đảo cái loại này trước nay chưa hiểu việc đời nữ đồng chí, đến lúc đó phòng trừng liền lộ đều đi không xong. Tiến sĩ cả nhà mỗi một cái đâu, đều có thể bị tên móc túi nhóm cướp sạch một lần. Đương nhiên Hộ chiếu cũng là có thể an an toàn toàn, rơi xuống hắn chữ nham trong túi. Đem người toàn phái đi ra ngoài, chờ a chờ, đã mau ba điểm, tiến sĩ hẳn là đã sớm hạ xe lửa. Đương nhiên, ở ga tàu hỏa hẳn là cũng đã bị tên móc túi nhóm trên dưới cấp lột cái biến. Nhưng bọn hắn như thế nào còn không ra trạm. Đây là chữ nham trăm triệu không nghĩ tới. Hắn ở ra trạm khẩu vẫn luôn không chờ tiến sĩ người. Ngược lại, lại nhìn đến có một đám chỉnh tề tiểu hát binh đội ngũ, không kêu khẩu hiệu không cột tín hiệu đường sắt một đường an an tĩnh tĩnh đi ra tô anh đào liền đi ở bọn họ trung gian một đám người bảo hộ nàng liền cùng trong truyền thuyết nhất bang tiểu thái dám bảo hộ từ hy lao phật ra giống nhau tới rồi đường cái biên một đại đội tiểu hát binh nhóm an an tĩnh tĩnh vẫn như cũ đem nàng vây quanh ở chính giữa nhất lại đợi đại khái nửa giờ tới một chiếc lao ca tư có người mở cửa đặng côn luân tự mình phù tô anh đào sau đó liền ở chữ nham mí mắt phía dưới nhất bang không sợ trời không sợ đất dám đem ông trời đều thọc cái lôi thủng tiểu hát binh nhóm cứ như vậy nhìn theo tô anh đào rời đi sau đó còn có một ít đi theo xe chạy lên liền như vậy chạy làm này rốt cuộc là cái cái dạng gì nữ nhân lãnh tụ tiểu hát binh nhóm cư nhiên tự cấp nàng mở đường còn có một chiếc láo ca tư tiếp nàng kia tên móc túi nhóm khẳng định không đắc thủ đi trừ nham cấp khí ngao một tiếng tiểu lưu nghe được rõ ràng một tiếng lừa hí cần thiết làm trừ anh phương đông tuyết anh cùng tô mạn cho nàng tẩy tẩy mắt Phi tẩy không thể. Nữ nhân này, tiêu ngạo đến làm chử nham đã cảm thấy, không thể tưởng tượng trình độ. Thư sinh khí phách. Lần này đặng tiến sĩ cuối cùng làm tô anh đảo kiến thức, cái gì kêu chi thức lực lượng. Từ đến bệnh viện, liền có người giúp nàng xếp hàng, đăng ký, tìm bác sĩ. Đương nhiên, chiếu bê siêu đến nàng chính mình đi chiếu, mà nhiệt tình tiểu hát binh nhóm cùng đặng tiến sĩ cùng nhau, ở bên ngoài chờ, cùng tiến sĩ cũng cùng nhau nghẹn nước tiểu, đem lần này mang thai, trở thành một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Bởi vì ở bọn họ nghĩ đến, tô anh đào trong bụng hoài, chính là cái tương lai vũ khí chuyên gia. Muốn chiếu bê siêu, thống khổ nhất sự tình không gì hơn nghẹn nước tiểu, nhất bang từ biên cương đến nội mông, lại đến hồng nham, toàn bộ đại. Sâu chuối thượng tiểu hát binh nóng, hiện tại tụ ở bệnh viện có 7-8 chục hào, bác sĩ vừa thấy này trận thế, cũng tưởng sớm một chút cấp tô anh đào làm. Sao lại nàng bụng không biết cố gắng, luôn là nước tiểu quá ít, chiếu không rõ ràng lắm. Khó khăn bài đến tô anh đào. Nàng đột nhiên nhớ tới một cái sinh quá hài tử bạn tù đã từng nói, sinh hài tử làm gì nha, chỉ là làm bê siêu nghẹn nước tiểu, là có thể nghẹn chết ngươi. Tự mình trải qua, này tư vị càng toán sảng, nàng càng không nghĩ sinh. Kinh nguyệt đi rồi bao lâu lạp? Bác sĩ hỏi. Đại khái 38 thiên tả hữu. Tô Anh Đào thấp phòng nói, cái kia chiếu thân thể đổ vật nàng đầu một hồi thấy, ở trên bụng lăn qua lăn lại, đầu ở một cái pha lê bình thượng, pha lê bình loé lang quang. Tử cung nội màng rất dày. Hẳn là mấy ngày nay liền phải tới, không có việc gì, trở về đi. Cứ như vậy xong lạc, ta có mang sao? Tô Anh đào hỏi. Muốn cụ thể kết quả, hai ngày sau chờ thông chi, muốn ta nói chính là không có, chỉ là nghỉ lễ chậm lại mà thôi. Đồng chí, chúng ta chính là đứng đắn bệnh viện, chúng ta đều lại hồng lại chuyên. Ngươi không mang thai không liên quan chuyện của ta, là ngươi trưởng phu vấn đề, làm những cái đó tiểu hát binh triệt, nhưng đừng làm dê, được không? Bác sĩ vội vàng nói. Liên sợ đây là một cái võ đấu phần tử người nhà, không hoài thượng, bọn họ muốn đại náo bệnh viện. nay muốn tiến sĩ nghe nói, phỏng trưng đến đặc biệt thất vọng, bởi vì Tô Anh Đảo chính mình đều thất vọng học rồi. Bất quá nếu hai ngày sau mới ra kết quả, tuy rằng Tô Anh Đảo không đành lòng, nhưng nàng chuẩn bị làm Đặng Côn Luân trước vui mừng hai ngày, hiện tại đi ra ngoài, muốn nàng nói chính mình không mang thai, trong bụng không có một cái tiểu vũ khí chuyên ra, không nói Đặng Côn Luân sẽ hoàn toàn thất vọng, kia giúp tiểu hát binh cũng không làm a. ma nang chính mình đương nhiên như chút được gánh nặng không hoài thượng cảm giác này nhưng quá sung sướng chờ chiếu xong rồi bê siêu tiểu hát binh nhóm làm ra kia chiếc lão ca tư còn một đường đem đặng côn luân cùng tô anh đào đưa đến hắn cùng trừ nham ước định tốt hoa phong tiệm cơm cửa Trừ nham liền ở hoa phong tiệm cơm cửa chờ tiến sĩ đương nhiên hắn phải hỏi hỏi tiến sĩ cùng tô anh đào vừa rồi từ ga tàu hỏa ra tới là đi làm gì bê siêu kết quả còn không có ra tới đặng côn luân cũng không biết thê tử rốt cuộc có hay không mang thai Đương nhiên sẽ không đem chuyện này ở chử nham trước mặt đại nói được nói, nhưng thật ra thực giật mình, chữ nham cho bọn hàn đính, cư nhiên là thủ đô tốt nhất khách sạn, hoa phong tiệm cơm. Nay cũng không phải là ta đính, là ta đại tỷ cô ý đính, nàng là pháp tịch, sợ về nhà muốn khiến cho không cần thiết phiền thoái, về nước sau vẫn luôn ở tại nơi này, đi thôi, chúng ta lên lầu. chử nham cắn răng nói, làm vào ở, đương nhiên là chử nham đi. Từ dưới xe đến tiến khách sạn, dọc theo đường đi, bởi vì cảm thấy thê tử mang thai. mà hiện tại lại là tháng chạp Hàn Thiên trên đường nơi trốn có băng Đặng Côn luôn đương nhiên vạn phần cẩn thận sợ thê tử có cái sơ suất trừ nham xuyên một thân lục quân trang trên chân là cảnh vệ doanh đặc chế cao bang dày ra nhìn áo khoác vải bông áo đông xuyên giống cái phao ống giống nhau tô Anh Đảo hai con mắt trên dưới đánh giá luôn là nhìn chằm chằm nàng lục cặp sách xem muốn hắn đoán không tồi, tiến sĩ hộ chiếu hẳn là liền ở tô Anh Đảo lục cặp sách đúng rồi tiến sĩ buồn còn có một ít tư nhân vật phẩm. vẫn luôn gửi ở nước Pháp lãnh sự quán, hai ta trong chốc lát đến đi tranh pháp lãnh quán, ngươi yêu cầu hướng pháp phương triển lãm ngươi hộ chiếu, hơn nữa, lấy ngươi đã từng tiến sĩ thân phận cùng đối phương giao thiệp, làm cho bọn họ đem bổn tư nhân vật phẩm từ pháp lãnh quán gửi hồi nước Mỹ, tỷ của ta nói, này có trợ giúp làm ngươi từ bổn châu đó, tranh đến 10 vạn mỹ kim di sản. Thượng thang máy, trữ nhâm nói. Đặng Côn Luân quả nhiên rối tay cùng Tô Anh đảm muốn, trước đem hộ chiếu cho ta, ta đi theo pháp lãnh quán giao thiệp chuyện này. Tô Anh Đào vì thế rỗi tay tiến lục cặp sách, kéo ra phùng tốt tuyến, đem hộ chiếu đưa cho Đặng quân Luân. Đồng thời nàng chú ý quan sát, liền phát hiện Chử Nham cùng tài xế Tiểu Lưu đều ở nhìn chằm chằm kia buồn hộ chiếu. Hơn nữa Tiểu Lưu còn cấp Chử Nham nháy mắt vài cái. Chử Nham lắc lắc đầu, mặt run rẩy lợi hại. Ngay cả Thái Dương Thượng kia nói xẻo, cũng cùng nhau run rẩy. Hào đi, căn cứ trong mộng kinh nghiệm, Tô Anh Đào cơ hồ có thể phán đoán ra tới, ra hỏa này chính là tưởng trộm tiến sĩ hộ chiếu. Liên không biết. Hán trộm tiến sĩ hộ chiếu là muốn làm sao? Lên lầu, vào phòng. Đặng Côn luôn muốn đi pháp lãnh quán giao thiệp bổn tư nhân vật phẩm, nhưng còn phải trước giàn xếp thế tử. Nơi này có miễn phí cơm chiều cung ứng, nhưng là chỉ từ 6 giờ cung ứng đến 7 giờ. Các ngươi không cần ra cửa, bằng không liền ăn không đến cơm. Ta có kinh nghiệm, thúc thúc, ta lại không phải không ở chỗ này trụ quá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo thẩm thẩm cùng chúng ta tiểu dẹ gì. to bởi vì đã từng trụ quá, đặc biệt thuộc lạc. vừa ở vào cửa liền nhảy trên giường. Nơi này phòng có radio, vạn khai kênh, còn có thể nghe vài cái kênh tin tức tiết mục. đã lâu thoải mái sinh hoạt ta, một lần nữa trở lại Tom bên người hiểu rõ. Tiến sĩ đi rồi, tô anh đào cùng hai hải tử cấp an bài hai gian phòng, bất quá đặng côn luân chuẩn bị cấp tô anh đào đơn độc một gian, hắn cùng hai hải tử ngủ một gian. đây là trong động tô anh đào đã từng ngắn ngủi hưởng thụ quá sinh hoạt, trắng tinh nệm, ngồi trên đi mềm mại, nếu không phải tô anh đào đã hai nàng cần thiết đứng ở này trên giường hảo hảo nhảy một nhảy cách vách loang thoáng truyền đến dương cầm thanh chân nhi chính ghé vào trên cửa sổ xem bên ngoài lập tức nói thầm thầm đây là cả giả kéo cuồng hoan thiết, ta thúc thúc ở nhà thích nghe nhất cái này lạp xem ra cách vách ở một cái dương cầm ra. tom đặc biệt thích miêu mở ra phòng cho khách môn trong ngoài đi rồi một vòng nhìn đến hành lang có một con thuần trắng sắc miêu lại đại lại béo lặng lẽ theo đi lên vừa định ôm một người nam nhân đem lỗ thai hắn linh đi lên chỗ nào tới tiểu thí hài nhi, tùy tiện liền dám chảo người khác miêu. Thúc thúc, thực xin lỗi, ta sai lầm ta không bao giờ chảo nó là Tom nhiều ngon A, lập tức liền nhận sai. Này nam nhân buông lòng ra Tom, vừa lúc Tô Anh đảo nghe thấy động tĩnh ra tới, hắn vừa thấy, hai con mắt tức khắc sáng, ta kêu Tô có thêm, ngươi hảo, ngươi chính là tiến sĩ vị kia nông thôn đến thê tử đi. Hảo sao, nàng trực tiếp thành nông thôn đến. Tô có thêm, người này Tô Anh đảo nhận thức, là chữ nham chó săn Đúng rồi, người này vẫn là trừ anh trung thực người ngưỡng mộ, nghe nói hắn lần đầu tiên thấy trừ anh liền thật sâu thích, trở về liền cùng quê quán thê tử ly hôn, tưởng lấy độc thân thân phận truy trừ anh, đáng tiếp nhân ra căn bản liền coi thường hắn. Tom, vào cửa, đừng cùng không quen biết người ta nói lời nói. Tô anh đảo không lý người này. Cách vách dương cầm thanh ngừng, một cái nói ngoại ngữ nữ nhân liền liền thanh kêu meo meo, trong miệng lộc cọc lộc cộc Tô anh đảo mới vừa đem cửa đóng lại. làm tom cùng chân mi không cần lại đi ra ngoài loạn đi lại lại có người gõ cửa này sẽ một mở cửa lại là cái kia tô có thêm nghe nói ngươi cũng họ tô tiểu tô đây là nước pháp sứ quán nhân viên công tác đưa cho chúng ta chử lao sư hoa nàng phòng hoa quá nhiều bại không được tặng cho ngươi đi đúng rồi hôm nay buổi tối nàng sẽ ở lầu một tiến hội thính đàn dương cầm nàng mời ngươi đến lúc đó đi nghe một chút như vậy đi ta tới cấp ngươi làm giảng giải rốt cuộc kia đổ vật ngươi nghe không hiểu tô có thêm lại nói chử lão sư, chính là chử anh. Cái kia tương lai từ nước Pháp trở về danh viện, vẫn luôn độc thân, người theo đuổi vô số nữ vật lý học ra, xem ra, cách vách dương cầm ra chính là chử anh. Bất quá người khác đưa cho chử anh hoa, nàng phòng bãi không dưới, ném xuống liền tính, cố ý làm tô có thêm đưa cho nàng, mấy cái ý tứ. Ở tô anh đảo trong ngộng, trừ anh là cái vẫn luôn cao cao tại thượng danh viện, người theo đuổi vô số, nhưng là mắt cao hơn đỉnh, ai đều coi thường cái loại này. đương nhiên Hiện tại cũng còn không có tiếp xúc đến, nhưng nàng đã cảm nhận được đối phương có bao nhiêu người theo đuổi. Ta không hiểu dương Cẩm, cũng không muốn nghe dương cầm khúc. Tô Anh Đào nói. Nói như thế nào đâu, tiểu Tô đồng chí, tuy rằng cách mạng nháo lợi hại, nhưng hoa phong tiệm cơm cùng địa phương khác không giống nhau. Nơi này thuộc về quốc tế hóa địa phương, ngươi nói loại này lời nói, sẽ làm ở tại nơi này ngoại tân chê cười. Tô có thêm lại nói. Chê cười, ngoại tân có thể nghe hiểu được Tô Anh Đào lời nói. Như thế nào? hoa phong tiệm cơm là tô giới, ở chỗ này nhất định phải cùng xã hội chủ nghĩa đối nghịch. Tô có thêm đồng chí, hiện tại chính là tân thời đại, làm tô giới này một bộ, ta lập tức liền có thể phê dê ngươi, cho ngươi bước lên giai cấp vô sản một vạn chỉ chân to. Tô anh đảo cố ý nói, thanh âm còn đặc biệt đại. Cách vách dương cầm thanh theo tô anh đảo này thô lô, ý chí chiến đấu sụp sôi một câu đột nhiên im bặt Một lát sau, nàng liền nghe thấy cách vách có cái nữ nhân nói câu, thật đúng là cái cuồng nhiệt nữ hát binh Nghe này ngư khí, cách vách trụ vị kia, kết ngắt lời, có thể cùng tiến sĩ cộng minh vật lý học gia, rất khinh thường nàng nha. Hoa Phong tiệm cơm, ở thập niên 60, vẫn luôn là tiếp đãi các quốc gia chính khách, cùng với hữu hảo ngoại tân địa phương, từ Cuba à, nước Pháp A, này đó hữu hảo quốc gia tới ngoại tân, phần lớn là ở tại nơi này. Tô anh đảo có 5000 khối đô la, nàng phải nghĩ biện pháp biến hiện một chút, rốt cuộc nàng một tháng tiền lương chỉ có 38, hơn nữa quá nhiều đồ vật đều khan hiếm. Hiện tại áo đông bên trong vẫn là lông trồn, nàng đi ở trên đường cái, tựa như một cái hiệu bảo giống nhau. Dây là tòng quân khu mua tới giày da, nhưng là giày da mùa đông ăn mặc càng đông lạnh chân, bọn họ bốn cái đều yêu cầu một đôi ấm áp, có thể qua mùa đông đại miên giày da. Nàng nên làm cái gì bây giờ, tìm ai, mới có thể đem này đó đô la đói thành nhân dân tệ đâu. Nam Hải tử chính là không bất lo, bởi vì trừ anh miêu đã bị người ta nói lẩm bẩm quá một lần. Một lát sau... tôi nghe được bên ngoài có người đang nói tiếng anh xoát một phen liền lại mở cửa nhút nhát sợ sệt cùng đối phương hô một tiếng hy đối phương là cái hơn 50 tuổi thoạt nhìn gương mặt hiển từ trung nhân nhân cũng cười nói thanh hy tô anh đào liền ngồi ở ghế trên bởi vì người này rất có lễ phép vì thế đứng lên cười cấp đối phương gật gật đầu đối phương nói nữa câu tiếng anh thấy tô anh đào không nói lời nào cười gật gật đầu xoay người mở cửa đi hắn nói thật cao hứng nhìn thấy ngươi xinh đẹp tiểu thư Tom đắc ý nói, tô anh đào xem người nọ mở ra đối diện cửa phòng, trong lòng đột nhiên vừa động, tâm nói, có dám hay không cùng này đó ngoại tịch bạn bè nhóm thử đoái một chút mỹ kim. Kéo qua Tom, nàng nói, Tom, ngươi không phải sẽ tiếng anh sao? Trong chốc lát ngươi đi hỏi hỏi, đối diện người kia là từ đâu tới, muốn hay không mỹ kim. Giao du rộng lớn Tom lập tức dựng thẳng lên tam căn đầu ngón tay, hắn nói, ngươi chờ xem, 3 phút ta liền có thể cùng hắn biến thành hảo anh em. Lại nói đặng Quân Luân. Tô Anh Đào vẫn luôn đặc biệt nhọc lòng, bởi vì nàng cảm thấy trừ nham tưởng trộm tiến sĩ hộ chiếu, nhưng không có vô cùng xác thực chứng cứ trước liền lung tung nói một hồi, cũng không phải nàng phong cách, mà tiến sĩ đâu, hiện tại lại là mang theo hộ chiếu ra cửa. Nàng liền đặc biệt sợ, sợ tiến sĩ phải bị trừ nham cấp bãi một đạo. Nhưng là hiển nhiên, tiến sĩ khẳng định không phải cái loại này, sẽ hoàn toàn không biết gì cả, ngây ngốc đã bị người bán đi chủ nhân. nay không, tiến sĩ cùng trừ nham hai. nửa giờ sau liền đến nước pháp chú hoa quốc lâm thời lãnh sự quán mà pháp lãnh quán nhân viên công tác ở nhìn đến đặng côn luân thư giới thiệu cùng hộ chiếu xác định hắn chính là bổn ở hoa quốc nhất trực hệ thân nhân lúc sau nghe phiên dịch nói vài câu liền mang theo hắn cùng chử nham cùng nhau lên lầu xác thật là bổn tư nhân vật phẩm đây là hắn ở trước giải phóng di lưu ở thủ đô trụ trung cư đặng côn luân nhìn chằm chằm nhìn một lát từ rưỡi nhảy ra một cái bắt lang cổ tới đây là bổn vừa mới từ mao kỷ lan trong tay tiếp nhận hắn khi Bởi vì hắn vẫn luôn không nói chuyện, không ăn không uống, cố ý mua cho hắn, tới rồi thủ đô lúc sau, bởi vì hắn vẫn luôn cùng buồn núi cậy, buồn còn lấy nó gõ quá đầu của hắn. Còn có hai cái cái hình thù kỳ quái chén cùng bình, gốm thô chất, mặt trên họa thực vụng về đường cong, còn có một đoạn lạ dịu, mấy cái răng, bại ở bên nhau. Đặng Côn luôn thời gian dài nhìn chằm chằm mấy thứ này, hơn nữa ước chừng nhìn chằm chằm có một cái nhiều hai cái giờ, cũng không ngẩng đầu lên, lời nói cũng không nói. Xem qua liền ký tên đi. Tiến sĩ, mấy thứ này chính là chút rách nát, không có gì đại tác dụng." Trừ Nham có điểm chờ không kịp, nhìn biểu nói. Đặng Côn luôn quay đầu lại nhìn Trừ Nham, bởi vì pháp phương người nghe không hiểu hắn nói, đơn giản cứ việc nói thẳng, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, mấy thứ này đều là cực kỳ chân quý văn vật. Cái kia thô chất chế lớn, cùng với gốm thô bình uốn, từ nó mặt trên hoa văn liền có thể phán đoán ra tới, đều là thuộc về tiền sử văn minh trung quan trọng văn vật, hàm răng, hẳn là người nguyên thủy nha, nào tiệt dịu cũng là cùng lúc văn vật. Hiện tại, Pháp Phương lập tức chuẩn bị đem nó đưa đến nước Mỹ đi, thân là một cái hoa quốc võ trang cảnh vệ doanh bộ đội đặc trùng, trừ Nham không có khả năng không biết đây là không thể dẫn ra ngoài văn vật, nhưng hắn cư nhiên liền như vậy hai tay xoa đầu nhìn. trừ Nham không lưng vô vô đặng côn luân bả vai, thấp giọng nói, là văn vật, nhưng chúng ta hiện tại nhất không thiếu chính là văn vật, quốc gia lại mặc kệ nó, không bảo vệ nó, gửi cấp buồn, có trợ giúp giúp ngươi tranh thủ đến 10 vạn Mỹ kim di sản Đặng Côn Luân cẩn thận nhìn thật lâu, duỗi tay, vốn dĩ chuẩn bị muốn lấy đi kia hai kiện đồ gốm, pháp phương nhân viên công tác vội vàng xua tay, thực xin lỗi, mấy thứ này các ngươi không thể mang đi. Tiến sĩ, ta biết ngài trong ánh mắt không chấp nhận được hạt các người, nhưng so với 10 vạn mỹ kim, này vài món phá đảo lạn vại không đáng giá nhắc tới, ký tên tiến đi đi, chúng ta đi theo bổn tranh kia 10 vạn mỹ kim di sản, hảo sao?" chử Nham lại nói. Đặng Côn luôn buông đồ gốm, lại nhìn chằm chằm nhìn thật lâu, lắc đầu ta hôm nay không nghĩ ký tên quá mấy ngày đi chờ ta phải đi thời điểm lại tiêm ta còn cần suy xét một chút nói xong ném xuống bút hắn nên ngang mà đi chử nham cấp đặng côn luân liền như vậy bỏ rơi từ pháp lanh quán ra tới chử nham xem tài xế tiểu lưu đang đợi chính mình nhìn tiến sĩ đi xa bóng, dáng lắc đầu thở dài một câu chăm không một dùng là thư sinh a tự sớm muộn gì muốn tiêm văn vật sớm muộn gì muốn đưa nhưng tiến sĩ liền thích làm ra vẻ một chút ai văn nhân lạc xú tính nết Đặng Côn luân một đường đi đặc biệt tật, ở cửa thời điểm cảnh vệ muốn nói cái gì hắn trực tiếp ném một câu tiếng pháp đi ra ngoài tức khắc cảnh vệ cho hắn kính cái lễ trực tiếp liền đem hắn cho đi từ thang lầu lên lầu tới rồi lầu 4, một phen đẩy ra cửa phòng 12 nguyệt đại lạnh leo thiên Đặng Côn luân trên người hàn khí còn không có cấp trong phòng máy sưởi tan dã lông mày thượng treo xương ngôi sao chân nhi ở cách vách phòng thom đi làm ngoại giao chỉ có tô anh đảo một người ở trong phòng Đặng Côn luân biên thoát áo đông. Biên đem chuyện vừa rồi cấp tô anh đào nói một chút, sau đó cắn răng nói, ngươi có thể tưởng tượng đến sao, tiểu tô, trừ nham, cư nhiên, có thể trơ mắt, nhìn người nước Pháp mang đi chúng ta thị tộc xã hội thời kỳ gốm mẩu thạch khí. Đó là chúng ta dân tộc Trung Hoa văn hóa tồn tại 8.000 năm lịch sử văn minh tượng trưng, hắn cư nhiên có thể như vậy trơ mắt nhìn Pháp phương mang đi, đều không nghĩ biện pháp đem nó lưu lại. Người kia không có một đinh điểm nguyên tắc, quả thực không giống cái nam nhân. Hoa Nga, tô anh đào tâm nói. tiến sĩ cuối cùng phát hiện chử nham không phải cái thứ tốt đáng giá vô tay nàng vội vàng ý bảo hắn thanh âm tiểu một chút bởi vì trừ nham đại tỷ trừ anh liền ở tại cách vách đặng côn luôn nhẹ nhàng lắc lắc đầu lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu kia hai kiện đồ gốm là quốc gia của quý là chứng minh lịch sử quý giá tài sản nó giá trị không thể đánh giá đã từng tại ngoại giao trường hợp ai cập tổng lý cùng chúng ta tổng lý nói chuyện phiếm khi tuyên bố bọn họ lịch sử vượt qua 7.000 năm mà chúng ta hoa hạ dân tộc Chúng ta rõ ràng có được vượt qua 8.000 năm văn minh lịch sử, chỉ là trước mắt không có kỹ thuật xác định văn vật niên hạn mà thôi. Mấy thứ này chúng ta cần thiết lưu lại, ta phải cho chúng nó làm than 14 xác định, sau đó đem kiểm dạng báo cáo đưa tới tổng lý trước mặt, đây là chúng ta có thể ở quốc tế thượng cùng Ai Cập ganh đua cao thấp đồ vật. Đương nhiên, loại này thời điểm, hắn không cần bất luận kẻ nào, thậm chí không cần tô anh đào sen mồm, bởi vì hắn đầu góc cũng đủ ứng phó này hết thảy nhưng là buồn 50 vạn Mỹ Kim nên làm cái gì bây giờ đâu. Cái này nguyên bản nên đem sở hữu tâm tư đầu nhập ở nghiên cứu khoa học thượng nam nhân nhẹ nhàng như mày, cư nhiên lộ ra khó được tạ ác, quay đầu lại nhìn hắn thế tử. Qua thật lâu, hắn cư nhiên nghiêng khỏe môi cười một chút, cần thiết đem nó tranh hồi tới, tranh đến ta trong tay, bởi vì chỉ có ta, sẽ không đem nó coi như chiến tranh kinh phí. Cho nên hiện tại, hắn không nghĩ cấp buồn thuộc về Hoa Quốc, buồn ở trước giải phóng mua sắm văn vật. Còn tưởng đem bổn 50 vạn Mỹ kim di sản toàn bắt được tay. Tô Anh Đào ngồi ở đầu giường nhìn trượng phu, liền phát hiện hắn tưởng rất Mỹ, ha. So chữ nham tưởng còn Mỹ, cương cầm. Cho nên hiện tại Đặng Côn Luân là như thế này, hắn tưởng bắt được bổn 50 vạn Mỹ kim. Bởi vì chỉ có như vậy, tiền mới sẽ không rơi xuống Nguyễn Hồng Tinh trong tay, tương lai, biến thành thương tổn quốc gia của ta người vũ khí cùng viên đạn. Nhưng là bổn từ quốc nội mua sắm đồ gốm, Đặng Côn Luân nhất nhất họa ra tới. Tô Anh Đào tức khắc nhận ra tới, đây là từ chúng ta tần châu khai quật, hẳn là gọi là gì cầu vại vại, ta ở thư thượng xem qua giới thiệu, nhưng chính phẩm không biết đi nơi nào. Bốn cầu tam hoàn vại, đây là thị tộc xã hội thời kỳ, trẻ con đã chết lúc sau dùng để trang trẻ con thi thể đồ đựng, chính là ở buồn mang đi ta thời điểm mua, hoa một cái dương nguyên. Nó đại biểu cho nhân loại từ nguyên thủy đi hướng văn minh, bởi vì nó mặt trên tranh vẽ chính là lúc ban đầu văn tự hình tượng, so giáp cốt văn còn sớm một nghìn năm. Đặng Côn luôn chỉ vào họa tác nói, Tô Anh Đào nhìn không ra những cái đó đường con cùng văn tử có quan hệ gì. Nhưng nàng biết này đó bình ốm, tương lai sẽ triển lãm ở quốc gia khác viện bảo tàng, hơn nữa là thuộc về vĩnh cửu không chuẩn xuất ngoại triển lãm cái loại này. Tiến sĩ có siêu cường trí nhớ, mới nhìn chằm chằm mấy thứ đồ vật suốt nhìn hai cái giờ, cũng đem văn vật sở hữu chi tiết cấp nhớ xuống dưới. Cũng là vì đồ gốm thượng hoa văn tương đối đơn giản, cho nên hắn mới có thể nhanh chóng họa ra hàng mẫu tới. ngươi tính toán làm sao bây giờ tô anh đào hỏi chính mình làm đặng côn luân dứt khoát nói tô anh đào biết gốm màu bởi vì tần châu lịch sử viện lâu có vài cái công nguyên trước di chỉ chỗ đó đều có đồ gốm khai quật nhưng hiện tại đại gia vội vàng nháo cách mạng không ai quan tâm cái này ở nàng trong ngộng đương tiểu hát binh tô tiểu nga vọt vào tần châu lịch sử viện bảo tàng liền tạp lạn quá thật nhiều còn có rất nhiều mấy ngàn năm trước tượng màu bồ tát các nàng bế lên tới liền tạp liền quăng ngã cuối cùng lịch sử viện bảo tàng quan trường cấp thả ra lúc sau vẫn luôn quỷ gối kia đầy đất bừa bãi trung gian khóc bởi vì mấy ngàn năm văn minh lưu lại lịch sử chiến hỏa không có tiêu hủy nó phong sương không có thổi hủy nó cấp nhất bang tiểu hát binh tạm thành nát nhừ đặng côn luôn đem hộ chiếu lấy ra tới tùy tay đưa cho tô anh Đào, đem nó lấy hảo này muốn vạn nhất ném cho ai nhặt được ta liền phiền thoái trừ nham liền không thấy quá ngươi hộ chiếu tô anh Đào hỏi nàng có thể cảm giác đến ra tới trừ nham tưởng trộm hộ chiếu Nhưng là cùng Trịnh Khải, lỗ một bình so sánh với, Trừ Nham mới là chân chính cùng Tô Anh Đảo từng có phu thê quan hệ nam nhân, hơn nữa nàng đặc biệt chán ghét hắn. Nhưng hắn, vẫn là Đặng Côn Luân ân nhân cứu mạng, tuy rằng nói bởi vì văn vật sự tình Đặng Côn Luân có điểm phiền hắn, nhưng điểm này phiền vẫn là kiến nghị ở, hắn đem Trừ Nham trở thành người một nhà cơ sở thượng. Trừ Nham tưởng từ Đặng Côn Luân nơi này trộm hộ chiếu, lấy Đặng Côn Luân cảnh giác, khẳng định trộm không đi. nhưng là nàng hy vọng Đặng quân Luân có thể chính mình phát hiện trừ nham tưởng trộm hộ chiếu chuyện này. Mà không phải vì này buồn hộ chiếu, liền đem như vậy phức tạp, về tương lai sự tình toàn nói cho Đặng quân Luân. Đặng Côn Luân sửng sốt một chút, lắc đầu, hắn làm ta nhất định bảo quản hảo hộ chiếu, đừng làm dụng tâm kín đáo người lấy đi nó. Hảo sao, tưởng trộm hộ chiếu người, còn làm Đặng quân Luân xem trọng chính mình hộ chiếu, trừ nham thật là đủ tự tin nha. Hộ chiếu lại về tới tô anh đảo trong tay. Nàng đem hộ chiếu một lần nữa phùng hồi lục cặp sách, tâm nói, đến như thế nào mới có thể ở không cho đặng côn luôn phát hiện nàng cùng chử nham quan hệ tiền đề hạ, vừa không ném hộ chiếu, cũng làm đặng côn hắn có thể phát hiện, chử nham ở thèm nhỏ rãi này buồn hộ chiếu đâu. Kỳ thật nàng nói cho đặng côn luôn nàng cùng chử nham quan hệ càng tốt, nhưng là tô anh đảo một chút tư tâm, rốt cuộc cùng trịnh khải cùng lỗ một bình đều không có phát sinh qua quan hệ, cùng chử nham là thật đánh thật phát sinh qua quan hệ, kia một đoạn tương đương là nàng hát lịch sử. So với trực tiếp nói cho tiến sĩ ngọn nguồn, nàng vẫn là càng muốn, nương hộ chiếu, sẽ mở chữ nham gương mặt thật cấp đặng tiến sĩ xem. Mà đúng lúc này, cách vách còn đang nói dương cầm, hơn nữa là đặc biệt vui sướng điệu. Đặng Côn Luân còn không có nào một khắc giống hôm nay như vậy phiền quá dương cầm khúc, đối phương đạn thực hảo, nhưng là, hắn ở vẽ tranh A đối phương như vậy không ngừng đàn dương cầm, đặc biệt đánh yêu hắn ý nghĩ. Tổng cộng tam dạng đồ vật, một cái là buồn, một cái là bình, còn có giống nhau. Đặng côn luôn vẽ một cái cùng loại với dịu dạng đồ vật. sau đó hắn liền nói, tiểu tô, ngươi đại khái đến cùng ta đi ra ngoài một chuyến, chúng ta trước đem Tom cùng chân nhi cấp hống ngủ đi. Bất quá không thấy Tom bóng dáng, hắn vì thế hỏi, Tom đi đâu nhi? Đúng lúc này Tom đã trở lại, trong tay cư nhiên phủng một tiểu khối bánh kem, một bộ đắc ý rào rạt, khải hoàn mà về bộ dáng, vào cửa lúc sau liếm một chút, đưa cho tô anh đào, nhướng mày, hắn nói, ha ha no no đưa nhà, thẩm thẩm. Cho ngươi cùng trong bụng tiểu dẹ gì ăn? Này rốt cuộc là cái cái gì hài tử a Lúc này mới nửa ngày thời gian, hắn chẳng những cùng đối diện người nhận thức, còn có thể hôn đến bánh kem ăn. Cái gì ha ha no no, là cái nhân tên? Đặng côn luôn hỏi. Tom chỉ chỉ đối diện phòng nói, một cái giảng tiếng anh người, hẳn là kêu hi ha nô khác, hắn nói ta là một cái phi thường đồng tiểu hài tử. Có người đưa mang thai thê tử bánh kem ăn, đương nhiên đến cảm tạ một chút. Đặng côn luôn xem đối diện cửa mở ra. Một cái đại khái là Malaysia, hoặc là miên bên kia diện mạo người ở cửa vi xuống tay, hữu hảo cùng đối phương nói thanh cảm ơn, liền đem bánh kem buông xuống. Tông đứa nhỏ này, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tương lai khẳng định là cái ưu tú nhà ngoại giao. Mới bao lâu a hắn liền thành công cùng đối diện khách nhân kết giao thượng. Đặng côn luôn tiếp nhận bánh kem, chỉ vào tô anh đào bụng nói, ngươi thẩm thẩm hiện tại yêu cầu chính là an tĩnh, cho nên hai người các ngươi hồi cách vách phòng, có thể tắm rửa, cũng có thể nghe radio nghe mệt mỏi liền ngủ, không cần lại qua đây quấy dày ngươi thầm thầm, được không? Chiếu Tom cùng chân Ni hưng phấn, hôm nay buổi tối hai người bọn họ có thể chơi đến ban đêm 12 điểm. Nhưng là bởi vì tô anh đảo trong bụng có cái tiểu dẹ gì, đặc biệt là Tom, khi khác có thể không nghe lời, vừa nói dẹ gì, lập tức liền sẽ gật đầu, hảo đi, chúng ta hiện tại liền đi, chân, ngươi không thể không ngủ được, làm ra thanh âm tới, hiện tại cùng ta hồi cách vách. Chân Nhi tại đây đắc y rào rạt tiểu ra hỏa trên đầu sờ soạn một phen, lôi kéo hắn đi cách vách. Đặng côn luôn cầm một kiện dư thừa áo khoác, mang theo tô anh đảo ra cửa, vào thang máy, mới hỏi tô anh đảo, cách vách trụ, có phải hay không trừ nham đại tỷ trừ anh? Nhưng không. Chúng ta hiện tại muốn làm một việc, không thể làm nàng phát hiện, cũng không thể làm nơi này bất luận kẻ nào phát hiện. Nhìn đến nơi này hậu viện sao, có một cái hồ nước, ta phải đến hồ nước lấy một ít nước bùn, ngươi đâu, đến thay ta trông chừng. một là nhìn chằm chằm trừ anh cửa sổ nếu nhìn đến nàng kéo bức màn liền lập tức kêu ta ta sẽ đem chính mình nhận nấp lên nhị là khách sạn cảnh vệ nhóm bọn họ tất cả đều là cảnh vệ doanh người cũng là cùng chử nham quen thuộc người ta muốn chính mình lấy nước bùn làm đồ gốm chuyện này chỉ có thể là hai ta nhiều nhất có thể kêu tom cùng chân ni biết những người khác đều không thể làm cho bọn họ biết cho nên trong chốc lát người nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn cửa sổ minh bạch sao đặng côn luân lại nói Tô Anh Đào vẫn là đầu một hồi nghe nói, có người có thể từ hồ nước lấy nước bùn, tới làm đồ gốm. Hai người vào khách sạn Hậu Hoa Viên, nơi này quả nhiên có cái hồ nước. Tô Anh Đào nhìn một chút, chỉ có đông bắc rắc một cái đỉnh canh gác, một cái cảnh vệ ở đứng gác. Mà trừ anh cửa sổ thượng, bước màn là kéo ra. Đặng Côn Luân không phải muốn lấy nước bùn. đình canh gác có cảnh vệ, xem trừ anh trên cửa sổ, đứng nhân ảnh tử. Này hai bên đều có người nhìn chằm chằm, hắn như thế nào lấy nước bùn. Nhưng tiến sĩ khẳng định có chính là biện pháp sao, hắn rôi tay, một phen ôm quá Tô Anh Đảo, ở quang nhất lượng địa phương, trực tiếp hôn lên nàng ngôi. Hiện tại là 12 Nguyệt, bên ngoài không khí đặc biệt lạnh, nhưng là tiến sĩ hô hấp cực kỳ mãnh liệt, biên hôn, biên ngẩng đầu nhìn trừ anh cửa sổ. Hào đi, đột nhiên nàng cửa sổ đen, đó là bởi vì nàng đem mảnh cấp kéo lên. Tiến sĩ lại hôn hôn Tô Anh Đảo mặt, quay đầu đi xem cái kia đình canh gác, liền phát hiện cảnh vệ cũng đem thân mình chuyển qua đi, xem khác phương hứng rồi. Biên hôn thê tử thời điểm, Đặng Côn Luân đã đem quần khởi, lúc này liền áo khoác mang áo lông cùng nhau nhí khởi, chỉ xuyên một cái quần lót, gió lạnh vèo vèo đại buổi tối, liền ở Tô Anh đảo cho rằng, hắn tưởng cùng chính mình tình cảm mãnh liệt tới một phát thời điểm, hắn xoay người nhảy vào mang theo một tầng miếng băng mỏng hồ nước, mặt băng tan vỡ thanh âm, nghe Tô Anh đảo hái hùng khiếp vía, người này đối chính mình cũng thật đủ tàn nhẫn, cái gì cũng chưa xuyên, hắn liền như vậy nhảy vào đi. Hơn nữa, hắn nhảy dựng đi vào hồ nước chung quanh lập tức nổi lên một cổ khói trắng tới có thể tưởng tượng hiện tại có bao nhiêu lãnh tô anh đào ôm đặng côn luân quần áo chính mình cũng trốn đến một viên thụ mặt sau hai hùng khiếp vía nàng cảm thấy tiến sĩ ngày mai phi bệnh nặng một hồi không thể trong chốc lát đặng côn luân liền phải đào một ít nước bùn ra tới đưa cho tránh ở dưới tảng cây mặt tô anh đào làm nàng bao tiến trong quần áo gặp lại nhi lại đào một ít ra tới nay tất cả đều là hồ nước phía dưới vững vàng nhất tế nước bùn tô anh đào đem này đó nước bùn toàn bao ở đặng côn luân áo khoác rốt cuộc đại khái qua hơn một giờ đặng côn luân nhìn trên lầu không ai chú ý tới chính mình cảnh vệ đầu cũng đừng hướng bên kia mới từ trong nước bỏ ra tới hôn thân nước đấm, hơn nữa ở ra thủy khoảnh khắc trên quần áo thủy nhanh trong kết băng nháy mắt tóc đều kết thành băng hắn xoay người liền chạy trốn đến một viên thụ mặt sau đi mặc quần áo tô anh đào ôm bùn chờ đặng côn luân mặc tốt quần áo vào khách sạn cửa sau mới ôm bùn vào cửa Hai người lên lầu thời điểm, Đặng Côn Luân trên chân, trên tay kỳ thật đều còn có bùn, bất quá còn hảo, này dọc theo đường đi, một người đều không có đụng tới. Vào cửa, Tô Anh đào xem Đặng Côn Luân chiếu trên giấy chính mình họa thổ liền bắt đầu nhéo, đại khái biết hắn là muốn làm cái gì, hắn là tưởng nhất cái bình gốm ra tới. Khách sạn có nhiệt hồng trà bao, ra cửa, hỏi người phục vụ đánh một hồ nóng bỏng nước sôi trở về, Tô Anh đào trước thế Đặng Côn Luân phao một ly nhiệt nhiệt hồng trà, làm hắn trước rót hai đại khẩu. Chờ hắn đánh hai cái hắc xì đem hàn khí toàn bức ra tới, liền hướng trên người hắn bọc một giường chăn, sau đó gọi tới người phục vụ, muốn hỏi một chút, nơi này có hay không cái gì có thể đuổi hàn đồ ăn cho hắn ăn một chút. Nữ sĩ, chúng ta nơi này đã qua cung giờ cơm gian, hiện tại chỉ có mặt, mì dương xuân 12 nguyên một chén, tam tiên mặt tám nguyên, 12 điểm về sau liền không cung ứng, ngươi hiện tại liền phải sao?" Người phục vụ hỏi. Giết người vẫn là cướp ca một chén mì dương xuân phải tốn nàng nửa tháng tiền lương. Tam tiên mặt đi, nhớ rõ nhiều hạ điểm mặt. Tô Anh đào chịu đựng đau răng nói, nay chén mì nàng có thể nhớ cả đời. Đặng côn Luân thật có thể nói là là to gan lớn mật, buồn ở trước giải phóng mua vài món văn vật, hẳn là so nhà Ân thời kỳ còn sớm, thị tộc xã hội khi đồ vật, kia không gỡ gọi đồ cổ, Têu Văn Minh chứng kiến, là có thể chứng minh lịch sử niên hạn đồ vật. Hắn cư nhiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chuẩn bị niết một cái không sai biệt lắm ra tới, sau đó đem thật sự thay đổi trở về. Liên hắn chơi này tiểu hát buồn. Hắn còn tưởng từ bổn trong tay muốn tới 50 vạn mỹ kim. Tô Anh Đào ngồi ở trên sofa, không biết là nên cười trượng phung ốc, hay là nên nói hắn thật sự lợi hại, liền thấy hắn cầm nước bùn, chiếu đổ, niết ra dáng ra hình. Người thứ này nặn ra tới, đưa đến em mở quốc, hẳn là có thể trực tiếp đưa bổn đi gặp Thượng Đế. Ngay từ đầu, xem hắn giống nàng khi còn nhỏ chơi bùn giống nhau, như vậy xoa bóp, như vậy xoa bóp, Tô Anh Đào nhịn không được cười chế nhạo. Nhưng là cười một lát, nàng dần dần không cười. Bởi vì đặng tiến sĩ là cái tay sống đặc biệt lợi hại người, nhéo nửa ngày, cái kia buồn nhi cư nhiên niết ra dáng ra hình. Bất quá, niết xong còn muốn họa. Nguyên thị xã hội người phỏng chừng bị mù họa vài nét bút, nhưng là ngươi phải dùng bút lông cùng mực nước đi bắt trước, ở bình gốm thượng làm họa, lại không phải chuyên nghiệp họa ra, một nét bút xóa đâu. Cho nên Tô Anh đào lúc này nghiêm túc, tâm cũng đi theo đặng tiến sĩ bút lông cùng nhau nhắc tới tới, vừa lúc nàng muốn một chén mì, sợ mặt các người phục vụ muốn quấy dày đặng cô luân Toại vẫn luôn đứng ở cửa phòng, nửa mở cửa chờ, chỉ chốc lát sau, người phục vụ thật đúng là bưng mâm lên lầu, bất quá, người phục vụ xe đẩy thượng, đẩy tràn đẩy một xe đồ ăn. Tô Anh đảo trừ bỏ ở trong ngộng còn không có gặp qua như vậy phong phú một xe đồ ăn. Này đương nhiên không phải nàng muốn, nàng chỉ cần một chén tố mặt, này một bàn đồ ăn, phòng trừng có thể để được với nàng một tháng tiền lương. Quả nhiên, người phục vụ gõ chính là cách vách môn. Đưa đến cách vách đi, đây là cấp độc tàu đạo. Cách vách cửa mở. Lộ ra một đôi tinh xảo dày cao gót, một nữ nhân thanh âm. Trừ anh, trong mộng đại cô tỷ, cư nhiên cấp đặng côn luân điểm một bàn đồ ăn. Nay khẳng định là bởi vì, vừa rồi nghe thấy nàng cấp tiến sĩ điểm một chén mì, nàng vì thế nhân cơ hội thêm đồ ăn. Nữ sĩ người phục vụ đẩy xe lại lại đây. Tô anh đào tiếp nhận xe đẩy, thở dài một tiếng, ta chính mình tới. Xe đẩy thượng có một chén nóng hầm hập tam tiên mặt, còn có hai điều chiên cá chiên bé, một mâm rau ngâm, một chồng xá xíu, một chồng tôm. Này quả thực là rực rỡ muôn màu một bản đồ ăn. Tô Anh Đào đem toa ăn đẩy tiến vào, hiển nhiên, tiến sĩ cũng cấp như vậy một bản đồ ăn khiếp sợ tới rồi, Ngươi muốn. Khách sạn có chuyên môn ăn bài cơm hộp, giữa trưa là mặt, buổi tối là cơm, bao hàm ở cơm phí, như vậy một bản đặng côn luôn cảm thấy khẳng định không tiện nghi. Đúng vậy, ta điểm. Tô Anh Đào cố ý nói xong, mới một phen đóng lại cửa phòng. Hiển nhiên, trừ anh liền ở cách vách nghe, bởi vì nàng cửa phòng không quan. nhưng tô anh đào liền phải ở trừ anh cố tình không nói này đó đồ ăn là trừ anh thêm nàng còn muốn cùng tiến sĩ cùng nhau ăn mị mị ăn một đốn xem cách vách cái kia danh viện đại cô tỷ làm sao bây giờ trên thực tế thẳng đến giờ phút này nếu là trừ anh không cần ở cách vách lần nữa khiêu khích tô anh đào còn chưa tính nhưng vào lúc này trừ anh lại bắt đầu ở cách vách đàn tấu màu lang ái tô anh đào bưng một chén mì bởi vì đặng côn luân ở họa cái kia mặt trên có mấy người khiêu vũ bùn nhi Nàng là tự cấp đặng côn luân uy mỉ sợi ăn Một chút liền khí không được Này đầu dương cầm khúc nàng ở trong ngộng nghe qua thật nhiều hồi Hơn nữa vẫn là ở trong ngục giam nghe Trong ngục giam cũng phóng âm nhạc Hơn nữa phần lớn là cố định kia mấy đầu Là này ở trừ anh đàn tấu tới Khẳng định là danh khúc Nhưng này ca quả thực muốn đem tô anh đảo cấp nghe phun ra Hơn nữa đại buổi tối đàn dương cầm Này đều đã mười 12 điểm Người khác không ngủ được sao Cứ như vậy không kiêng nể gì đàn dương cầm Quả nhiên đặng côn luân cũng có chút sinh khí cách vách không phải trừ nham đại tỷ trừ anh sao nàng hẳn là cái có tu dưỡng nữ tính như thế nào có thể ở như thế đêm khuya còn đàn dương cầm tô anh đào tâm nói không chừng đối phương chính là đạn cho người nghe đâu từ lúc bắt đầu nàng không loại cảm giác này nhưng là ở mau một ngày lúc sau nữ nhân nhạy bén giác quan thứ sáu nàng cảm giác ra tới trừ anh rất có một loại người người được thanh tới trước cảm giác mà hết thể này tựa hồ đều là biểu diễn cấp đặng côn luân một người xem bất quá cũng đúng Tương lai về nước danh viện, vạn chúng chú mục đối tượng, ở nàng trong động, trừ anh hơn 40 tuổi không kết hôn, liền cao ngạo thực, này không ngừng đàn dương cầm, muốn nói không phải hướng nàng tuyên chiến, mới là lại đâu. Tường linh hồn cộng minh, có thể à, như thế nào minh đều được, nhưng nửa đêm đàn dương cầm nhớ dân, cái này tô anh đảo không thể nhẫn. Nàng hai thanh đấm tới rồi trên tường, cách vách, đại buổi tối không ngủ được a, giảng không nói điểm văn minh tố chết. Quả nhiên, dương cầm thanh đột nhiên im bặt, Tô anh đào hứng thú bừng bừng còn phải xem trượng phu hóa thân văn vật đạo tật đâu đại khái lại qua một giờ đặng côn luân thật đúng là đùa nghịch ra hai dạng đồ vật cùng hắn họa thượng họa sơ đồ phát thảo giống nhau như lúc đến nỗi cùng chính phẩm chi gian Tô anh đào cảm thấy trên lệch vẫn là có chút xa rốt cuộc chính phẩm là chân chính cực nóng nung khô quá gốm màu mà đặng côn luân miết chỉ là hai cái bùn vại vại so nàng khi còn nhỏ niết càng đẹp mắt càng xinh đẹp bùn vại vại này muốn đưa đến nước mỹ bùn sẽ lập tức bị chọc tức đi gặp thượng đế lúc này đã ban đêm hai điểm, đặng côn luôn chờ bình gốm phơi khô trong chốc lát, định hình, cẩn thận đem chúng nó phùng ở trong tay, xem tô anh đảo vẫn là một bộ hoàn toàn không tin chính mình bộ dáng, thỏ qua tới, chỉ vào tô anh đảo bụng nói, ngươi trước tiên ngủ đi, quá ba cái giờ thì tốt rồi, đến lúc đó cấp nhà chúng ta dè dì nhìn xem, mang thai tô anh đảo, tuy rằng không biết trong bụng là nam hay nữ, nhưng là ở to một tiếng tiêu hạ, cái tiêu cũng không tồn tại hải tử đã có tên, hơn nữa ngay cả đặng côn luôn đều kêu hắn dẹ dì. Tô anh đào cảm thấy này dối giải không đi xuống vốn di tưởng hiện tại liền cùng đặng côn luân giải thích bất quá đặng côn luân còn phải đi ra ngoài một chuyến không đợi nàng giải thích liền đi rồi Tô anh đào tâm nói này rốt cuộc là cái cái gì nam nhân a mấy ngàn năm văn vật hắn ở khách sạn trong phòng liền mưu Toan có thể làm ra hai cái giống nhau như lúc tới nhưng sự thật là qua ba cái giờ nàng đang ngủ đâu đặng côn luân phủng hai cái chân chính đã nướng thành đồ gốm đồ vật lại về rồi đây là một tòa khách sạn hoa phong tân quán bên ngoài ba bước một cường, năm bước một chạm canh gác tất cả đều là cảnh vệ doanh cầm súng cảnh vệ viên hắn rốt cuộc đến chỗ nào đem này hai bình cấp nướng ra tới khách sạn sau bếp lò nướng hiện tại tan tầm bên trong không có người ta đem dự nhiệt độ ấm khống chế ở 200 độ thiêu 3 tiếng đồng hồ hỏa hậu có điểm qua nhan sắc so chính phẩm muốn thâm một chút hơn nữa không đủ cũ đặng côn luôn đoan trang chính mình tác phẩm buồn trong chốc lát nói nhưng là nếu là có ba ngày làm thời trước gian ra hẳn là có thể đem chúng nó mài rũa cùng chính phẩm không sai biệt lắm. Đây là một cái chỉ cần hắn nguyện ý, tựa hồ không có gì sự tình làm không thành người. Như thế nào mới có thể đem chúng nó làm giống chính phẩm giống nhau, có được một loại niên đại cảm? tô Anh đào hỏi. Nàng hiện tại, hoàn toàn cấp cái này, có thể ở khách sạn làm văn vật nam nhân làm cho sợ ngây người. Đặng côn luôn chuyển trong tay bình, phao tiến hậu viện hồ nước, ba ngày sau lấy ra tới, lại lấy thuốc màu thượng một lần sắc là được. Liên đơn giản như vậy. tôi anh nào nói đặng côn luôn cười một chút ánh đèn hạ hóa thân tà ác văn vật đạo tặc tiến sĩ tươi cười phá lệ sán lạ liền đơn giản như vậy trên thực tế đồ gốm làm cũ chính là đơn giản như vậy trừ phi dùng than 14 đi chắc định bằng không nói nước bùn đắm chìm quá một đoạn thời gian lại lấy thuốc mổ nhiễm ra cũ nhan xác cùng thật sự thật đúng là không sai biệt lắm từ lúc bắt đầu cảm thấy chuyện này đặc biệt buồn cười đến bây giờ xem đặng côn luôn lặng lẽ ra cửa cẩn thận tả hữu chung quanh lại đến hoa viên hồ nước Đem hai cái bình trầm tiến hồ nước. Tô Anh Đào đột nhiên phát hiện, có lẽ đặng côn luân thật sự có thể ở giữ được gốm màu đồng thời, còn bắt được kia 50 vạn mỹ kim. Người nam nhân này ở ngành kỹ thuật phương diện, cường đại đến làm người xem thế là đủ rồi. Mà lúc này thiên đều sắp sáng. Hoa Phong Tân quán là 24 giờ cung ứng nước ấm, hơn nữa là từ cách nước thẳng cung đến tắm vòi sen vòi phun thượng, hơn phân nửa đêm, Tô Anh Đào ngượng ngủ tiêu người, tuy rằng ngày hôm qua Tom sẽ dậy quá nàng nên như thế nào sử dụng tắm vòi sen. Nhưng nàng vẫn là xoay nửa ngày, suối một đầu nước lạnh, mới tính điều ra nước cắm tới. Tắm nước nóng xong, Tô Anh Đào liền mỹ mỹ nằm xuống. Đương nhiên, lúc này thiên lập tức liền phải sáng. Đặng Côn Luân vừa mới trở về, ở thu thập chính mình đêm qua, ở trong phòng bãi hạ đầy đất bừa bãi, mà Tô Anh Đào, cái này mới tinh thai phụ, cũng mới vừa nằm xuống. Nhưng vào lúc này, cách vách Dương cầm Thanh đi theo 6 giờ tiếng chuông, cư nhiên lại vang lên tới. Nam ở trên giường, Tô Anh Đào khí đấm hai thanh giường. Này thật đúng là cậu minh, quả thực liền cùng gà chống đánh minh giống nhau. Hiển nhiên, đặng tiến sĩ cũng chịu không nổi, đem chi bút lông ném ở trên bàn, hắn một phen kéo ra môn, đây là chạy đến tách vách, muốn cùng trừ anh gặp mặt đi. Không chỉ có tô anh đảo cảm thấy, tiến sĩ đại khái là muốn đi lấy cầm kết bạn, chính là vừa mới rời giường, ngầu hứng tới một khúc trừ anh, cũng cảm thấy, xét thấy tiến sĩ đối với dương cầm yêu thích, cùng với chính mình dương cầm trình độ, tiến sĩ khẳng định là tới tìm biết đã, chính là... Cách vách ở một cái thai phụ. Đặng quân luôn gõ mở cửa, nói. trừ anh nói, nếu là thê tử của ngươi mang thai, chúc mừng ngươi, tự giới thiệu một chút. Ngươi là ai ta không để bụng, nữ sĩ, thê tử của ta mang thai, nàng yêu cầu một cái tinh dưỡng hoàn cảnh. Mà ngươi, ở sáng sớm 6 giờ khách sạn trong phòng đàn dương cầm, đây là một loại phi thường thô lỗ, vô lễ, ngạ mạn, không có giáo dưỡng biểu hiện. Ta ở ngươi tiếng đàn nghe được vài cái làm lội âm, lại còn có có thể nghe được ra tới. ngươi có được một trận phi thường tốt dương cẩm đình chỉ đàn tấu nó đi ngươi không xứng với như vậy tốt dương cẩm đây là tô anh đào đầu một hồi nghe tiến sĩ mắng chửi người cùng hắn nương mao kỷ làn cản quái dị hắn mắng đã văn nhã lại hàm xúc đứng ở đạo đức tối cao điểm còn nhất trâm kiến huyết ai nha nhiều đọc sách chính là hảo a mắng chửi người đều có thể mắng như thế êm hai chém dối. bất quá tô anh đào cảm thấy nếu này một chuyến chủ địa phương là trừ anh cung cấp đặng côn luôn thật muốn bắt được kia 50 mươi vạn mỹ kim cũng còn yêu cầu trợ với trừ anh, liền không cần đem đối phương cấp trọng. Hơn nữa nàng lại không mang thai, hiện tại thân thể vô cùng đồng, lúc này đặng tiến sĩ cùng trừ anh muốn xé rách mặt, nhưng không tốt lắm, cho nên nàng là nhớ tới đi khuyên can. Bất quá không nghĩ tới trừ anh cư nhiên nói, đã sớm nghe nói đọc tỏ dương cầm đạn đặc biệt hảo, ta là trừ anh, ngươi hảo, có thời gian có thể dạy dỗ một chút ta sao? Ta biết ngươi là trừ anh, ngươi đệ đệ đề qua, nói ngươi chủ chúng ta cách vách, đặng côn luân ngữ khí cuối cùng hòa hoán một chút nhưng ngay sau đó lại nói cảm ơn ngươi cho ta gửi thư cùng dương cầm băng tử cùng với an bài phải dừng chân nhưng là ta không tư cách dạy dẫu ngươi dương cầm bởi vì ta bản thân cũng không phải một cái ưu tú dương cầm ra nói xong lễ phép gật gật đầu nói thanh tái kiến hắn nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng cho nên nay hẳn là trừ anh chờ mong đã lâu lần đầu gặp mặt đi cứ như vậy kết thúc lạc. chờ tiến sĩ tắm rửa xong sáu giờ rưỡi hai khẩu tử mới muốn ngủ Nhưng Tom đã lên, xuyên đến cái kêu kêu hi hano khắp người trong phòng đi. Chân Nhi gõ cửa tiến vào, xem Tô anh đảo cùng đặng côn luôn ngủ, hơn nữa trên mặt đất rơi dụng thật nhiều bùn, còn có mở ra bút mực, tiểu nha đầu cái gì đều không hỏi, liền bắt đầu thu thập mấy thứ này. Hai người cũng bất quá ngủ một giấc, lại cấp tiếng đập cửa bừng tỉnh. Tiến sĩ còn không có rời giường. Trừ nham thanh âm nghe tới đặc biệt sốt ruột, loảng xoảng loảng xoảng gõ vài cái lên cửa, thấy tạp không khai, lại tạp vài cái, tiến sĩ chạy nhanh ra tới. Có đặc biệt chuyện quan trọng. Thấy cửa mở, hắn muốn là trực tiếp vọt tiến vào, thấy tiến sĩ cùng Tô Anh Đảo còn ở trên giường ngủ, hơn nữa Tô Anh Đảo xuyên vẫn là áo ngủ, quay người lại, lại lao ra môn đi. Cùng chân Ni nói, liền hiện tại, là ngươi thúc chạy nhanh rời giường, quân sự ủy ban ủy viên trường muốn gặp hắn, nhanh lên, nói cho hắn, là công khai gặp mặt, hơn nữa là ta tranh thủ thật lâu mới tranh thủ tới công khai gặp mặt, đối với Hồng Nham quân khu, đối với hắn bản thân ý nghĩa đều phi thường trọng đại, nhanh lên. Đặng Côn Luân ở Chử Nham tiến vào kia một khắc kỳ thật cũng đã đã tỉnh, nghe Chử Nham nói như vậy, lập tức xoay người ngồi dậy, cùng Tô Anh Đào nói, phòng trừng liên xô bên kia hẳn là động thất cách, bằng không quân sự ủy ban người không có khả năng thấy ta, ta phải lập tức đi, ngươi bảo vệ tốt chúng ta hài tử. 1969 năm ạ, Hoa Quốc cùng liên xô ở chân bảo đảo nổi lên cọ sát, mà hiện tại, đúng là lịch sử tiết điểm. Quân sự ủy ban ủy viên trường là ai, cái này Tô Anh Đào đương nhiên biết. Như vậy quan trọng người muốn gặp Đặng Côn Luân, khẳng định là bởi vì liên xô bên này cũng xảy ra vấn đề nguyên nhân. Phòng trưng Hồng Nham quân khu cũng muốn tham với, bằng không, giống Đặng Côn Luân loại này bởi vì lưu em mở thân phận mà bị cố tình bài đặt ở bên ngoài lưu học tiến sĩ, quân ủy lãnh đạo là không có khả năng công khai thới hán. Tuy rằng Đặng Côn Luân ở Hồng Nham vì quân khu lập hạ công lao hán mã, nhưng ngày thường bọn họ chỉ biết dùng đưa điểm lễ vật, cùng với quân khu đặc cùng chiêu đãi khoán phương thức cảm tạ hán. không có khả năng công khai thấy hắn, bởi vì như vậy sẽ đưa tới cách mạng phái chỉ trích. Công khai gặp mặt, chứng minh sự tình rất đại, cũng chứng minh hai nước chính thức độc võ, mà đặng tiến sĩ cái này vũ khí chuyên gia, muốn có tác dụng. Tô Anh đảo vội vàng đem ngày hôm qua giặt sạch, đáp ở máy sởi phiến thượng áo đông đưa cho tiến sĩ, còn không có năng quá, như vậy ăn mặc được chưa? Muốn đi gặp quân? ủy thủ trưởng, xuyên như vậy nhăn rúng gió, được không? Không thành vấn đề, bảo vệ tốt chúng ta hài tử. đặng tiến sĩ nói xong nhanh chóng rửa mặt lại soát cái nhà xoay người liền đi tô anh đào sờ sờ thường thường bụng nhỏ tâm nói thượng chỗ nào cấp đặng tiến sĩ biến cái hải tử ra tới ở hắn chỗ đó hai tử hiện tại so gì đều quan trọng kia không đặng tiến sĩ đều đã ra cửa trừ nham cư nhiên một phen đẩy cửa ra cố ý trịnh trọng chuyện lạ cùng tô anh đào nói câu tiểu tô đồng chí nhớ rõ xem trọng tiến sĩ hộ chiếu cái này mấu chốt nhi thượng tiến sĩ kia bổn hộ chiếu nhưng đặc biệt quan trọng Ngàn vạn không thể làm bất luận kẻ nào nhìn đến, và không ta cùng hắn đều phải xong đời. An mặc áo ngủ Tô Anh Đào, trên người còn con cái kia lục cặp sách, này chứng minh nàng ngủ thời điểm, đều không có đem lục cặp sách hái xuống quá. Trừ nham ánh mắt, liền ngừng ở nàng lục cặp sách thượng. Tô Anh Đào bưng nha lưu, đang ở nặng kem đánh răng, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ, ai đều từ ta nơi này lấy không đi này buồn hộ chiếu. Chẳng lẽ nàng nhìn không ra tới, hắn đối kia buồn hộ chiếu. quả thực có thể nói chảy nước dãi ba thước đến thế nào làm ra hỏa này ở tiến sĩ trước mặt lộ ra hắn gương mặt thật lại còn có làm hắn trộm không đến hộ chiếu đây là một kiện đỉnh chuyện quan trọng nhi tô anh đảo không hung hăng lấy hộ chiếu trị hắn một hồi mới là lạ nàng rơi giường thời điểm lâu một lại đem bữa sáng đưa tới tom cùng chân nhi thật là từ nhỏ liền hưởng thụ quá đặc biệt là chân nhi đừng nhìn đĩnh đặc một cái nữ hán tử nhưng là chờ người phục vụ đem bữa sáng bại ở trên bản ngồi đoan đoan chính chính Tuy rằng khuôn mặt đen tuyển, nhưng bối thẳng lưng thẳng, vừa thấy chính là cái thục nữ. Mà tóm đâu, vừa tiến đến liền cùng Tô Anh Đào nói, thầm thầm, đối diện Hi hano Nô tiên sinh nói, hắn thu mỹ kim nha. Nay tiểu tử quả thực chính là cái giang hồ luận nói. Ngày hôm qua Tô Anh Đào làm hắn hỏi một chút đối phương có thể hay không đổi mỹ kim, thật là không nghĩ tới, hắn thật đúng là đã hỏi tới. Hoa phong tiệm cơm bữa sáng, cũng là màn đầu, gạo kê cháo thêm dương muối, một người một cái trứng gà. Bất quá nhân ra dưa muối gác dầu mè, màn thầu là thuần bột mì, nóng hầm hở, kẹp dưa muối lại hương bất quá. Tô Anh Đào lấy dưa muối gấp một con màn thầu, đưa cho Tom nói, cầm màn thầu lại đi hỏi một chút hắn, một mị kim đổi nhân dân tệ có thể đoái nhiều ít, thiếu ta nhưng không đổi. Tom khiêng một cái màn thầu, nhảy nhót lại đi rồi, đảo mắt công phu, lại về rồi, hắn nói một mị kim có thể đoái bảy nguyên nhân dân tệ, đây là tối cao giá cả, lại cao hắn sẽ có hại. khi ha nô -no khắc. Đây là hiện tại báo chí thượng thường thường đăng, hữu hảo quốc gia miên người lãnh đạo dòng họ. Cho nên đối diện cái kia cười tủm tỉm nam nhân, liền tính không phải miên người lãnh đạo, cũng tuyệt đối là cái đại quan. Tô Anh Đảo cho rằng một Mỹ Kim chỉ có thể đoái năm nguyên nhân dân tệ, không nghĩ tới đối phương trực tiếp ra bảy thối. Loại địa phương này lại không có khả năng ra kẻ lừa đảo, chờ Tom ăn xong rồi cháo loãng, nàng từ trong bao lấy ra 100 Mỹ Kim, cuốn thành đoàn đưa cho Tom, đến đối diện đi, đem này tiền cho hắn, làm hắn cho ngươi tiền. tom tiếp nhận lấy ra gân của lấy cuốn tốt 100 mỹ kim xoay người đi rồi Thức mau hắn thật đúng là lấy tới suốt 700 trăm trương đại đoàn kết hơn nữa là mới tinh thật dày một sớp đây là tô anh đào đầu một hồi thấy 700 đồng tiền 7 sớp còn có thể nghe được đến mực dầu hương vị lại ngạnh lại rớt tom quả thực là nàng đại bà bối nàng muốn bởi vì hắn lần này quả thực kiếm gỡ vốn nhi có 700 khối nàng cảm thấy nàng có thể mua không toàn bộ thủ đô thành bất quá đúng lúc này lại có người gõ cửa Ai a? tô anh đào vội vàng đem chính mình sở hữu tiền toàn cất vào lục tập sách, hỏi. Ngươi hảo, ta là trừ anh. Bên ngoài nữ nhân nói, tô anh đào vì thế tự mình mở cửa, mở cửa vừa thấy, ngày hôm qua đã tới cái kia tô có thêm đứng ở mặt sau, chó săn giống nhau cười hì hì, mà đứng ở cửa nữ nhân, ăn mặc một kiện màu làm tiểu pháp váy dài, hơn nữa, đặng một đôi đặc biệt cao dày cao gót. Nàng bản thân cái đầu rất cao, lại vừa dấm dày cao gót, cao to. Tiểu tô. Đây là chúng ta trừ lão sư, nước pháp tịch, cũng là này một chuyến, các ngươi đặng tiến sĩ tới. Qua đi. trừ anh cực kỳ không kiên nhẫn chừng mắt nhìn tô có thêm liếc mắt một cái, mắng mệnh hắn rời đi. Ngay sau đó, cười đối tô anh đào nói, tiến sĩ phu nhân đi, nghe nói ngươi mang thai, chúc mừng ngươi, cũng chúc mừng tiến sĩ, các ngươi sắp có được tình yêu kết tinh. Tô anh đào ở trong ngộng không cùng trừ anh đánh quá giao tế, đương nhiên, khi đó thân phận của nàng không phải tiến sĩ phu nhân, mà tiểu nừng, dưỡng, chử nham thế nham không tư cách cùng vị này đại cô tỷ đối thoại, nhưng vị này trừ họ vật lý tiến sĩ vẫn luôn này đây ônu hào phóng, cao quý, hàm dưỡng hảo mà nổi tiếng. hữu hảo đem trừ anh làm vào phòng, cho nàng pha một ly trà. tô anh đào hỏi, trừ lão sư có việc nhi. tiến sĩ kia buồn hộ chiếu, ngươi bảo tồn tốt đi. trừ anh đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí đại ônu lại chi kỷ. tom cùng chân ni đứng ở tô anh đào phía sau, cảnh giác nhìn trừ anh đâu. tom nghiêng đầu nhìn trừ anh nửa ngày, đột nhiên nói. trừ thúc thúc nguyên lai like đi nhà của chúng ta cũng hỏi qua hộ chiếu a di các ngươi không phải là tưởng trộm ta thúc thúc hộ chiếu đi bà bối a di ở khách sạn đã ở suốt 2 tháng liền vì chờ ngươi thúc thúc a di vẫn luôn ôm thái độ là tưởng giúp ngươi thúc thúc ta sao có thể trộm ngươi thúc thúc hộ chiếu trừ anh nết lên một chân ưu nhã cười nói tô anh đào không nói chuyện tom vì thế liền tiếp tục cùng trừ anh hàn huyên lên vậy các ngươi vì cái gì như vậy để ý ta thúc thúc hộ chiếu nha vừa rồi trừ thúc thúc đang hỏi ngươi hiện tại cũng đang hỏi, ta chỉ có muốn cấp người khác mô dạng đồ vật thời điểm, mới có thể như vậy không ngừng để ý như vậy đồ vật. Không hổ là cái tiểu cương đạo, tom lời này, cư nhiên rất có logic. Trừ anh rỗi tay sờ sờ to mặt, gàn từng chữ một, đặc biệt ôn nhu nói, bởi vì liền tính ngươi thuốc hộ chiếu không phải bị cách mạng phái lấy đi, vạn nhất bị cái này quốc gia, nào đó có thể chấp hành đặc thù nhiệm vụ, có thể xuất ngoại người lấy đi, bọn họ sẽ mượn ngươi thuốc thúc danh nghĩa, làm ngươi thuốc thúc trở thành quốc tế tội phạm bị truy nã. Loại chuyện này là rất nguy hiểm nha, ta là vì ngươi thúc thúc hảo, đã biết sao. Nói xong, nàng đứng lên, duỗi tay cùng Tô Anh Đảo nắm cái tay, ta còn có việc, muốn đi ra ngoài một chuyến, chúng ta hôm nào liêu. Tài kiến. Tô Anh Đảo nói, bắt tay duỗi qua đi. Ai ngờ trừ anh thuận thế đem Tô Anh Đảo kéo đến chính mình bên người, sau đó cư nhiên nhỏ giọng nói, đứng rồi, ta cùng trừ Nham cũng không phải thân tỷ đệ, hắn cũng không phải ta thân đệ đệ. Ta đem phu nhân trở thành người một nhà mới nói cho ngươi bí mật này, hảo sao? Tô Anh Đào làm bộ không nghe thấy, vung lòng ra chử anh tay. Xem chử anh thong thả ung dung đi rồi, Tô Anh Đào mới tính đem trừ nham tưởng trộm hộ chiếu mục đích cấp làm rõ ràng. Trừ nham muốn kia buồn hộ chiếu là bởi vì hắn ở cái này nên đại, bởi vì là đặc thù binh chủng nguyên nhân, hắn có thể xuất ngoại, đến Đông Nam Á các quốc gia, hắn muốn mượn kia buồn hộ chiếu, xuất ngoại lúc sau làm một ít nhận không ra người sự tình. Bất quá. trừ anh cũng rất có ý tứ trừ nham liền tính cùng nàng không phải cùng cái mẹ đẻ nhưng hai người từ nhỏ là cùng nhau lớn lên theo trừ nham chính mình hối ức khi còn nhỏ hắn cùng trừ anh hai bởi vì mâu thân đều bị quốc dân đằng bát theo trừ tư lệnh cùng nhau lang bạt kỳ hồ quá rất nhiều địa phương Ngồi đến một chỗ có khắc hài tử đánh trừ nham nhất định che chở trừ anh có ăn ngon trừ nham cũng nhất định trước cấp trừ anh chỉ đại một tuổi tỉ tỉ trừ nham vẫn luôn đối trừ anh thực hảo đương nhiên trừ anh nhắc nhở nàng Chữ nham muốn trộm hộ chiếu, làm nàng tiểu tâm tàng hảo tiến sĩ hộ chiếu, này đảo không sai. Nhưng là, trừ anh liền như vậy tùy tiện ở người khác trước mặt bán chử nham, tô anh đảo trong lòng như thế nào cũng cảm thấy rất hụt hâm nhi. trừ anh sắc thật thực ôn nhu, người cũng đặc biệt hào phóng, đối nàng cùng hai hải tử đều thực hảo. Nhưng tô anh đảo, từ tâm tới nói, thực không thích chữ anh. Nàng cũng nên mang theo hai hải tử đi ra cửa dạo một đi dạo, rốt cuộc nàng hiện tại trong bao, con suốt 700 nguyên nhân dân tệ đâu. mang theo hai hải tử vào thang máy, chân nhi tài năng danh vọng thang máy trên vách tường, trong gương chính mình, đối tô anh đào nói, cách vách ra di thật chán ghét, tuy rằng nói đều là dễ nghe lời nói, nhưng là ta không thích nàng. toan cũng đang xem trong gương chính mình, dương đầu nói, nhưng là nàng sẽ đàn dương cầm, ngay cả hi Hano khắc bá bá đều nói, nàng là khách sạn ưu nhã nhất nữ tính. hai hải tử đồng thời nhìn chằm chằm thang máy trong gương bọn họ ba, xuyên giống cổ hùng, lại thổ lại lôi thôi. so sánh với dưới, ăn mặc váy dài. giày cao gót trừ anh quả thực xinh đẹp giống chỉ màu lam đại thiên nga tô anh đào cóng lục cặp sách ăn mặc miên quần cuộn bên trong lông chồn đại áo đông đột nhiên rối tay xoa thượng tom bụ bấm mặt ngự khí thực không hữu hảo ngươi cảm thấy ta không ưu nhã Thầm thầm tốt nhất là, sẽ nấu cơm tom vội vàng đưa lên mình hót nhưng là cùng ưu nhã là quải không bên trên bởi vì nàng dày nặng áo đông cùng với bàn ở sau đầu búi tóc không một không đại biểu nàng là cái này quốc gia bình thường nhất dân chúng chung một viên lặng lẽ nói cho các người đi, thầm thầm cũng sẽ yêu nhã, đặc biệt đặc biệt sẽ. Tô Anh Đào nghiêm trang nói, nhưng so sánh với dưới, ta càng thích nhảy đi cô, ta thích thay đổi cảm vũ khúc. Tom cùng chân ni là biết đi cô, bởi vì ở bọn họ khi còn nhỏ, em M Quốc nhất lưu hành chính là đi cô. Bất quá hai hài tử tưởng tượng không ra, ăn mặc tròn vo vải dạy thủ công đại áo đông, hai tay tay áo ở tay áo động thầm thầm, như thế nào mới có thể yêu nhã đến lên, cùng với nàng ăn mặc như vậy tròn vo đại bố áo đông nhảy đi cô. kia hình ảnh, có thể hay không quá mỹ một chút. Suy nghĩ một chút, Tom dọa đánh cái dùng mình, thật là đáng sợ. nay không, đi xuống lầu, lầu một có một cái đặc cung cửa hàng. Tom cảm thấy muốn mua cái gì đồ vật, được đến cái này cửa hàng đi. Nhưng Tô Anh đào lôi kéo hai người bọn họ, lại muốn tới trước đài khai sợi, ra cửa. Khai sợi thời điểm, hai cái người phục vụ đang ở nói chuyện thiếm, một cái nói, nghe nói không, hôm nay buổi tối, trên lầu vị kia nước Pháp khách quý trừ anh. Muốn ở tiệm cơm Tây Thỉnh Tô Mạn cùng Phương Đông Tuyết Anh ăn cơm. Ta đặc biệt thích Phương Đông Tuyết Anh ba lê, vẫn luôn muốn gặp nàng, rốt cuộc có cơ hội làm. Bất quá Tô Mạn liền tính, nàng là Tô có thêm muội muội đi, diễn bản mẫu diễn, tiếng nói thì thầm tra, mỗi lần nghe nàng nói lời kịch, ta hôn thân khởi nổi ra gà. Một cái khác xoa xoa tay nói, Phương Đông Tuyết Anh cùng Tô Mạn, này hai tên Tô anh đảo đều nghe qua, ở thủ đô nghệ thuật giới, tương lai đều còn nhỏ có danh tiếng. Mà chử nham sắc thật nói qua, buổi tối muốn thỉnh bọn họ phu thê cùng này vài vị nữ đồng chí cùng nhau ăn cơm tô anh đào tiếp nhận cho đi điều tâm nói chử nham rất có ý tứ thỉnh hai vị đại mỹ nữ xem ra hôm nay buổi tối nàng không trang điểm một chút chính mình đều thực xin lỗi hai vị thủ đô văn nghệ giới tương lai nghệ thuật ra nàng đã từng thiếu chút nữa vào đoàn văn công thực thích nghệ thuật giới các đồng chí hôm nay buổi tối đặc biệt tưởng cùng các nàng hảo hảo giao lưu một chút liên vì cái này nàng cũng cần thiết mua vài món giống dạng quần áo trang điểm một chút chính mình. Ra hoa phong tân quán. Tô Anh Đào một đường hỏi thăm, hỏi đã từng liên xô đại sứ quán cụ thể địa chỉ. Nàng ở trong mộng đã tới thủ đô, nhưng đó là tương lai, cùng hiện tại khẳng định không giống nhau. Ngày mùa đông, trên đường cái cũng không có người nào. Bất quá nhưng phạm là cái lao thủ đông người, khẳng định đều biết liên xô sứ quán ở đâu. Vừa lúc Tô Anh Đào đụng tới chính là một cái đại gia, này đại gia còn rất nhiệt tâm. Nha đầu, kia chỗ ngồi ngươi liền đừng đi. Hiện tại không ai. cũng không gì xem đầu ta đến kia châu ngồi mua điểm nhi đồ vật tô anh đào nói nay đại gia hải một tiếng mua gì nha quốc tế tình thế đặc biệt nghiêm phân tiểu nha đầu muốn ngươi là cái người bên ngoài còn tính nếu là ta địa đạo lao thủ đông người cũng không dám mua vài thứ kia nơi khác tới kia tiểu hát binh nhóm thấy trên người của ngươi có tiếng nga lúc ấy là có thể lột sạch ngươi quần áo đem ngươi đánh thành cái phản động phái đồ vật là tiếng nghi nhưng tính không ra đúng là bởi vì quốc tế tình thế không tốt từ liên xô tới các loại đồ vật mới tiện nghi. Đương nhiên, cũng không ai hiếm làm muốn, phòng trừng đều mau nện ở nhà buôn nhóm trong tay, tô anh đảo mới muốn đi nhặt đại tiện nghi a Đi ngang qua một cái cửa hàng bách hóa, nàng đi vào, hoa hai mao tiền, mua bốn cái đại bao tải, sách ở trong tay. Một cái tròn triệu đại nhân mang theo hai tiểu hài nhi, chiếu vừa rồi lao ra tử nói lộ, rõ ràng lao ra tử nói không xa, ba người lại suốt đi rồi bốn mươi phút mới nói. Sớm tại bảy tám năm trước, Liên xô lanh quán mọi người liền tất cả đều bỏ chạy, nhưng này châu ngồi, cũng thành toàn thủ đô lớn nhất tô hóa nơi tập kết hàng, sứ quán ngoài cửa tất cả đều là nhà bơn, một đám xuyên so tô anh đảo cả nhà rắn chắc nhiều. Hơn nữa bọn họ là như thế này, ra liền ở phụ cận trụ, liêu hảo, có thể trực tiếp đem ngươi dẫn bọn hắn trong nhà đi tuyển đồ vận. Vừa thấy tô anh đảo mang theo mấy cái ni lo túi, tuy rằng trên đường cái thoạt nhìn không có một bóng người, nhưng là, chỉ xem nàng trước sau nhìn xung quanh bộ dáng. Những người này liền biết, đại người mua tới cửa, cho nên chống vắng, ngẫu nhiên có một chiếc xe xử quá trên đường cái. Tom cùng chân ni nỗ lực hút đông cứng cái mũi, tả hữu chung quanh, đột nhiên từ phía sau chui ra một người tới, trong tay lấy hai chi đường hồ lô, nét miệng chính là cười, tới, tiểu đồng chí, ăn cái đường hồ lô. Bao nhiêu tiền một cái, quá quý chúng ta không cần. Tom vội vàng nói, không cần tiền, làm ngươi đại tỷ thượng nhà ta đi, tô hóa, cái gì cần có đều có. Đứa nhỏ này lớn lên cũng thật xoáy khí, vừa thấy chính là cái hảo hải tử. Người này nói, này vừa thấy chính là cái lao nhà buôn, khác nhà buôn còn ở từ bốn phương tám hướng chạy tới, cái này đã thu phục Tom, một cái đường hồ lô, câu lấy Tom hướng nhà hắn đi. Mà Tô Anh Đảo cùng chân Nhi, liền không thể không đuổi theo Tom không phải. Người này vì sao nhiệt tình, lên lầu Tô Anh Đảo mới biết được, nhà hắn vẫn luôn ở lầu 5, như vậy cao tầng lầu, nếu không phải hắn cấp Tom cùng chân Nhi một người một cái đường hồ lô. tô anh đào mới không muốn bỏ đâu nhưng là chờ hắn mở ra ra môn tô anh đào mới kêu mở rộng tầm mắt trên tường treo đầy da thảo váy liền áo vải nỉ áo khoác thật dày áo lông trên kệ để hàng bãi tất cả đều là các loại tô thức thực phẩm ngay cả tô anh đào ghét nhất chừng cá mới đều có Cho cô lết nghiêm lại nghiêm đôi trên kệ để hàng tràn đầy tô anh đào nhìn đến một kiện mở rộng ra lanh vải nỉ áo khoác thuần màu đen hệ gai lưng tô thức quần áo phần lớn to rộng chúng ta hoa Quốc người rất khó căng đến lên Nhưng này hẳn là một kiện lượng thân đính làm quần áo, liền không biết là cho ai làm, người ấn trung tô hữu hảo bốn chữ, thân là một cái may vá, tô anh đào liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, nó đúng lúc hợp nàng dáng người. Ở trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy cái này háo khoác chính là một trăm nguyên nàng đều nguyện ý đảo. Thích đi, đây chính là kiện hảo quần áo, ngươi năm đồng tiền lấy đi được. Này nhà buôn thật là phải thương tâm đã chết, thiên thay đổi bất thường, đã từng liên xô lão đại ca ở chân bảo đảo thả một thương. Muốn cùng chúng ta đánh nhau rồi, tốt như vậy áo khoác, tập ta trong tay. Tam đồng tiền đi, ta lấy về đi cấp hải tử đường tã. Tô Anh Đảo mặt không đổi sắp nói. Thân là nữ nhân, sao lại có thể không chém giới? Thiêu hộ chiếu. Áo khoác, áo lông, quần mùa thu, vậy chỉ cần nơi này có, Tô Anh Đảo đều muốn. Chân ni lôi kéo Tô Anh Đảo, ý bảo nàng xem dưới chân. Đó là một đôi lông da dày, Tô Anh Đảo sợ đây là đổ vài tay dày. Sợ vạn nhất là có nấm chân người xuyên qua đâu. Nhưng chân ni sở này song phục lên, ý bảo Tô Anh Đảo xem phía dưới, phía dưới một cái thiết trưởng đều không có đánh, hơn nữa lòng bản chân hoàn hảo không tổn hao gì, mới ra xưởng khi hoa văn đều rõ ràng đến không được. Đây là một đôi tân dày, chính là thí thời điểm, Tô Anh Đảo phát hiện có điểm cạp chân, bất quá bên trong mao chừng hai tấp trưởng, an mặc cũng thật tấm áp, nàng đều không nghĩ tới. Sau đó chính là cấp hai hài tử thí dày. Cũng là hiện tại hai nước mắt thấy muốn đánh lên tới nguyên nhân, bọn nhỏ dày cũng là ba năm khối. Đương nhiên dày đến mua lớn một chút, hiện tại bên trong lót đổ vật xuyên, chờ lớn lên một chút, đem đổ vật một lấy, còn có thể xuyên. Cho nên áo khoác, ấm dày ra, cùng với áo lông, này đó tô anh đảo đều phải, hơn nữa nàng nhưng thông minh đâu, từng cái muốn hảo, nói xong giá mới làm hai hải tử thí. Cho bọn hắn mấy cái một người đặt mua một bộ quần áo, nay tính xuống dưới, mới hoa 78 đồng tiền. Tiêu kiện nam sĩ vải nỉ áo khoác bán thế nào? Thô anh đào thấy một kiện tiểu nam vải nỉ áo khoác, lại hỏi. Tiêu kiện muốn 30 khối, ngươi xem báo chí đi, báo chí thượng chúng ta lâm phó thống xoáy xuyên chính là nó. Nhà buôn vội vàng nói. Cái này liền quý, bởi vì lâm phó thống xoáy hiện tại ăn mặc như vậy một kiện nhi, nổi danh người hiệu ứng, hơn nữa mặt trên không có về chúng tôi hữu hảo bất luận cái gì dấu vết. tô anh đào cắn chặt rằng, vẫn là đem nó cấp mua tới. Nam nhân càng đến yếu điểm nhi mặt mũi. Đặng Quân Luân hôm nay xuyên kia kiện nhăn rốn gió quần áo, thoạt nhìn quá hạ giá nhi. Cùng quân sự ủy ban lãnh đạo nhóm gặp mặt, còn không biết nhân gia muốn như thế nào chê cười hắn đâu. Cầm bốn cái bao tải, tại đây ra mua hai túi quần áo, bởi vì người này mặt sau phát hiện Tô Anh đảo ra tay hào phóng, chậm rãi đem đồ vật giá cả nhắc lên, Tô Anh đảo liền không mua hắn. Ra tới lại hỏi thăm đi dạo mấy nhà, cho nàng ra này mấy cái dương ăn uống bổ rất nhiều mát, phô mai, mỡ vàng linh tinh dương chơi nghệ nhi. Ở toàn gia Tô Anh Đào cư nhiên đụng tới một cái tiểu cũ máy chữ, tuy rằng nàng không biết Đặng Côn Luân có cần hay không thứ này, hơn nữa thứ này đến 200 đồng tiền, nhưng nàng vẫn là mua một cái. Nửa ngày thời gian, bốn cái đại bao tải tràn đầy. Tô Anh Đào hỏi một cái nhà buôn muốn một cây đòn gánh, lại hoa năm mao tiền, làm người này thế chính mình khiêng đòn gánh, thắng lợi trở về, hồi hoa phong tân quán. Bản thân, Tô Anh Đào lục cặp sách chính là cái đặc biệt thấy được đồ vật. Mà cái này lục cặp sách là nàng sở hữu gia sản. thư giới thiệu đặng côn luân hộ chiếu quan trọng nhất mấy thứ đồ vật đều ở cái này lục cặp sách trở về đi đi trên đường cấp tô anh đảo chọn gánh nặng nhà buôn đột nhiên chậm vài bước thấp giọng nói có mấy cái tiểu hát binh một đường đi theo chúng ta các ngươi chạy nhanh lên ta cũng chạy nhanh lên nói không chừng chính là tới bắt được liên xô hóa chạy mau tại đây loại trong hoàn cảnh còn dám mua liên xô đồ vật sắc thật không muốn sống nữa nhưng tô anh đảo đã sớm quay đầu lại xem qua nàng nhận được mấy người kia kia đều là chử nham chó săn Hắn đi chỗ nào, liền sẽ nghĩ cách, đem bọn họ điều đến chỗ nào. Mấy người này theo nàng một đường, xem như vậy, hiện tại đã chuẩn bị tốt nguồn cứ bao. Trừ nhân vì cái gì như vậy tự tin chính mình có thể trộm được hộ chiếu, chính là bởi vì ở thủ đô, hắn có một đại bang cho săn, tùy thời có thể thế nàng bán mạng. Liên ở nhà buôn nói chuyện đồng thời, vài người xông tới, hơn nữa đem Tô Anh đảo kẹp ở trung gian, trong đó có một người, đột nhiên rơi tay, liền tới túm Tô Anh đảo bao. Nhưng vào lúc này, Tô Anh Đào đột nhiên hướng tới phía trước hô một tiếng: Nha, kia không phải trừ Tư lệnh Bí thư sao? Lưu Bí thư, ngươi hảo. Nơi này chính là phụ cận, phía trước đi tới vài cái ăn mặc màu đen cán bộ trang nam nhân. Tô Anh Đào liền hướng về phía mấy người kia chạy tới, trong miệng còn ở kêu Lưu Bí thư. Trừ Tư lệnh chính là trừ Nham Cha, mà Trừ Tư lệnh Bí thư, bình thường thích nhất làm sự tình, chính là ở Trừ Tư lệnh trước mặt đánh Trừ Nham cùng hắn chó săn nhóm tiểu báo cáo. Trừ Nham kia mấy cái chó săn không thấy được Lưu Bí thư. nhưng nghe đến cái này danh hảo theo bản năng liền phải sợ hãi vốn gì đã theo một đường tạo hảo cục khởi sướng tiến công tới đoạt bao nghe xong như vậy một câu dỗi tay cái kia đột nhiên xoay người liền trở về đi nhưng thật ra đem mặt sau mấy cái thiếu chút nữa đâm phiên trên mặt đất chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại phát hiện trên đường cái căn bản không có chữ tư lệnh bí thư khi tô anh đào cùng chọn gánh nặng nhà bơn một cổ phong dường như đã đến hoa phong tân quán cửa vào khách sạn lại vào phòng tô anh đào trên người ra thảo thật sự quá dày nhiệt ra một thân hãn từ lục cặp sách móc ra kia buồn hộ chiếu nàng cảm thấy cũng là thời điểm nên làm chử nham hảo hảo khổ sở một chút đem sở hữu đồ vật bãi trên mặt đất tô anh đào mở ra một hộp chô cô lết chính mình ăn trước một khối sau đó cho tom cùng chân nghi một người một hối lại đem chô cô lết đóng gói giấy được hảo liền hỏi tom cùng chân nghi các ngươi xem này giống cái cái gì hai hải tử nhìn chăm chăm nhìn một lát lắc lắc đầu ở bọn họ xem ra không phải một chương màu xanh lục Mặt trên viết tiếng Nga giấy sao, giống cái gì, vẫn là giống tờ giấy. Tô Anh Đào lại bắt một hộp chô cô đem kia tờ giấy giấy cứng, điệp tới rồi này tờ giấy bên trong. Hào đi, Tom cùng chân mi lại được đến một khối chô cô hai người dùng sức hướng trong miệng ngẹn, đây là một khối bỏ thêm quả hạch chô cô hai người ăn trong mắt đều phải cổ ra tới. Nhưng lúc này, Tô Anh Đào lại hủy đi một khối. Ăn, tiếp tục ăn. Hai tử vừa ăn, Tô Anh Đào biên hủy đi, một hơi. Nàng cư nhiên hủy đi 12 hộp chocolate ra tới, cái này, Tom cùng chân mi liếc nhau, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hủy đi nhiều như vậy chocolate ra tới, ăn không hết làm sao bây giờ. Tom nghĩ nghĩ, nắm lên hai đại khối, chạy đến đối diện, tìm cái kia Hihano khắc nói chuyện phim đi. Đưa một khối chocolate cấp Hihano khắc ăn, hắn cảm thấy bọn họ hữu nghị sẽ càng thêm lâu dài. Mà tô anh đào đâu, đem mười mấy chương màu xanh lục giấy cứng điệp đến cùng nhau lúc sau, toàn bộ tài khai. lấy ra đặng côn luân hộ chiếu so đo, lớn nhỏ còn kém một chút, vì thế lại lấy kéo tu tu, vừa lúc lúc này đưa cơm trưa người phục vụ tới, nàng tùy hỏi người phục vụ muốn điểm keo nước. Nay chỗ ngồi keo nước nhưng thật ra không thu phí, quá trong chốc lát người phục vụ liền cho nàng đưa tới. Nay một dính, còn không phải là một quyển vụ về, làm bộ em mở quốc hộ chiếu. Chân Nhi, này giống không giống em mở quốc hộ chiếu? Tô Anh đào sau khi làm xong hỏi Chân Nhi. Chân Nhi ngượng ngùng đả kích nàng, nhưng Tom nói thực ra trừ bỏ lớn nhỏ cùng nhan sắc, địa phương khác đều không giống. vậy xem như ta đi. tô anh đào nói, ở bên trong nghiêm túc viết thượng tên của mình, không tuổi, nàng cũng là có được em mở quốc hộ chiếu người làm. đem thật sự vẫn như cũ bỏ vào lục cặp sách, nay buồn đùa giỡn liền bài ở trên bàn. ăn xong rồi cơm, tô anh đào nâng lên kia kiện xinh đẹp màu đen áo khoác mặt trên trung tô hữu hảo hai chữ, đào kim chỉ ra tới chiếu nguyên dạng dỡ xuống trung tô hữu hảo, ở mặt trên thêu trong đó ba hữu hảo. Chờ nàng và áo thời gian, Tom cùng chân mi đều ngã trái ngã phải ở trên giường. Tô Anh Đào còn phải đem sở hữu trên quần áo, nước Nga văn tự, dùng Trung Ba hữu hảo, hoặc là Trung Pháp hữu hảo trở tự cấp che lên. Nay không, nàng chính vội vàng phùng đồ vật, liền nghe thấy loang thoáng, trừ nham cùng Đặng Côn Luân nói chuyện thanh âm. Bất quá, hai người cũng không có tới nàng nơi này, nghe tới tựa hồ là đi cách vách. Mà đúng lúc này, Tô Anh Đào bậc lửa kia buồn vụ về, dùng chô cô lết giấy ngụy trang hộ chiếu. thứ này quá dày, thiêu cháy có điểm chậm. Hơn nữa, tô anh đào muốn hiệu quả là đồ vật đốt chói, nhưng bộ giang có thể nhìn ra được tới ít nhất là buồn hộ chiếu. Hơn nữa nàng muốn yên nhiều, phải tận khả năng làm thiêu chậm một chút. lại nói cách vách, đây mới là trừ anh cùng đặng côn luân lần đầu tiên chính thức gặp mặt. từ trừ nham làm giới thiệu, cái kia chó săn tô có thêm cũng ở. kế tiếp hẳn là chính là vài người thương thảo về xa cách vài năm sau, buồn cùng đặng côn luân sắp sửa thông điện thoại sự tình. bất quá đúng lúc này. Đặng Côn Luân ngửi được một cổ mùi khét nhi, hơn nữa chính là từ cách vách thổi qua tới. Thứ gì thiêu? Hắn nói. Trừ nham ngửi ngửi, phòng chừng là có người ở chịu xì gà đi. Cách vách là Đặng Côn Luân thế tử, hắn đương nhiên quan tâm, mới cùng trừ anh chính thức gặp mặt, còn không có cùng trừ anh bắt tay đâu, bàn tay đến một nửa, quay đầu liền đi. Tiểu tô, ở sao? Đặng Côn Luân gõ cửa. Tô anh đào xem nàng tiểu hộ chiếu còn kém một chút không có hóa thành cho, vì thế nói, liền tới. Một phen mở ra môn, nàng hít một hơi thật sâu, cười nói, tiến sĩ, ta đem ngải trên người nguy hiểm nhất cái kia đồ vật cấp thiêu lạc. Vài người đều nhìn nàng, chân nhi cùng Tom cũng ngồi dậy, ở dùi mắt. Thứ gì? Đặng côn luôn hỏi. Hộ chiếu à, em mở quốc hộ chiếu, ngươi hiện tại là hoa quốc người, dùng không đến hộ chiếu nha, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem nó cấp thiêu. Tô anh đào lại nói, Tom tặc, chuyện gì nhi trong lòng đều có phổ, gặp chuyện không nói lời nào. chân nhi vốn dĩ tưởng nói kêu buồn rõ ràng là giả thật sự còn ở nhà nhưng tom lập tức vươn tiểu béo tay đem chân nhi miệng cấp lớp kín mà đúng lúc này danh trường hợp xuất hiện đặng côn luôn còn thất thần ở cách vách chử nham lập tức vọt lại đây vọt vào nhà ở thẳng đến cửa sổ trên mặt đất bao tải đem hắn vướng ngã trên mặt đất hắn lập tức bỏ dậy tuân yên vị nhằm phía gạt tàn thuốc một phen phủ lên hộ chiếu tiến sĩ hộ chiếu thiêu nha các ngươi không phải vẫn luôn nói này buồn hộ chiếu rất quan trọng Không thể dừng ở ở trong tay người khác sao, ta đem nó cấp tiêu. Tô Anh Đảo cố ý lớn tiếng nói, một bộ hí kịch hàng, lại tiêm lại lệ. Chẳng sợ thủ đô ưu tú nhất hàng mẫu trình diễn viên, cũng không nàng hiện tại làn điệu. Trừ nham phùng gạt tàn thuốc, nhẹ nhàng méo một chút, là, ẩn ẩn còn có thể nhìn ra được tới, đây là một quyển màu xanh lục tiểu vở, hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng thành cho tàn. Trừ Anh cũng chạy vội tới, dôi tay, cư nhiên ngăn cản Đặng Cô Luân, hơn nữa nói, tiến sĩ. Ngài cũng không thể vì cái này cùng tiểu tô sinh khí, nàng chính là cái thai phụ, ngươi không thể đánh nàng. Thai phụ thì thế nào, đặng quân luân, ta đã sớm nói qua, ngươi cái này ái nhân đại đại có vấn đề, hộ chiếu là có thể thiêu sao, này bổn hộ chiếu đối với ngươi mà nói tác dụng đặc biệt đại, ngươi xong đời, ngươi con mẹ nó hiện tại xong đời, cái gì đều không có, mười vạn thối, văn vẩn, hết thể đã không có. Trừ nham lại giống lên một tiếng, len ken một tiếng, đem gạt tàn thuốc tạp tới rồi trên tường. trừ anh xem trừ nham một bộ muốn đánh bộ dáng còn phải rối tay ngăn đón trừ nham sợ hắn muốn tiến lên đánh tô anh đào tận khả năng rối tay che chở tô anh đào hơn nữa lạnh giọng quát lớn nói trừ nham ngươi phát cái gì điên chạy nhanh đi ra ngoài tỷ nàng thiêu hộ chiếu thiêu tiến sĩ hộ chiếu trừ nham dùng sức dậm chân thanh âm giản thật tựa như một đầu đói bụng nửa tháng liền chỉ lao thử cũng chưa ăn qua sói đói ở chu lên kỳ thật hắn ly tô anh đào rất xa nhưng là trừ anh vẫn như cũ rối khai hai tay chặt chẽ che chở tô anh đào giống như sợ chử nham muốn đánh tô anh đào dường như trong miệng không ngừng lặp lại chẳng sợ tiểu tô có sai ngươi cũng không thể đánh người bởi vì nàng mang thai chạy nhanh cho ta hồi cách vết đi nhưng vào lúc này đặng côn luôn đột nhiên trước miệng thanh âm nghẹn ngào mà lại nghiêm khắc hộ chiếu ném có thể bổ làm chử nham đó là ta hộ chiếu ngươi phát cái gì điên tô anh đào tức khắc nhoẹn miệng cười tâm nói nhìn một cái tiến sĩ này không phải phát hiện chử nham dụng tâm hiểm ác mà chử nham đâu cả khuôn mặt đột nhiên liền run rẩy lên thái dương kia nói đau xẻo cũng đi theo cùng nhau run rẩy có thể bổ làm sao đương nhiên nhưng là cần thiết ta bản nhân đi mới có thể bổ làm bởi vì liên bang chính phủ tồn ta vân tay nhóm máu cùng với ảnh trụ đặng côn luân lại nói trừ nham đột nhiên liền liếm môi cười một chút sau đó đi ra ngoài hơn nữa trong miệng lẩm bẩm nhét mãi có thể bổ làm liền hảo có thể bổ làm liền hảo nhưng liền tính bổ làm cũng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ Bởi vì ở Hoa Quốc Đặng Côn Luân là bổ làm không được, nếu muốn bổ làm, cũng đến là hắn bản nhân trở về em mở quốc lúc sau. Hộ chiếu, cùng chử Nham không quan hệ. Hai huynh muội cùng nhau ra cửa thời điểm, Tô Anh đào cẩn thận quan sát, liền thấy Chữ Anh ôm lên chử Nham eo, nhẹ nhàng vô hàn bối, ở bên thai hắn nói cái gì. Đương nhiên, chử Nham là chử Anh đệ đệ, hai người thân mật một chút cũng không có gì, nhưng là trải qua vài thiền quan sát, Tô Anh đào từ chử Anh trên người, cư nhiên nhìn đến một loại đặc biệt quen thuộc phong cách. Đã từng bảo kiếm anh tựa hồ chính là như vậy, đối ai đều hảo, đặc biệt là các nam nhân. Nàng như thế nào cảm thấy hiện tại trừ anh, cũng là bảo kiếm anh phong cách. Đương nhiên, trình tự không thể quơ đũa cả nắm, trừ anh dù sao cũng là cái phần tử trí thức nữ tính, hơn nữa so bảo kiếm anh xinh đẹp nhiều. Đặng côn luôn chờ bọn họ đi rồi lúc sau, đóng lại cửa phòng, nhìn con ngồi ở trên giường, dựa ở bên nhau tom cùng chân nghi, hít một hơi thật sâu, đối hai hải tử nói, không cần sợ hãi, không có gì đại sự tình. Bất quá hắn hiển nhiên thực vệ vải, chậm rãi ngồi xuống trên ghế, hai tay chậm rãi, nhẹ nhàng bế lên cái chán. Tom cùng chân ni đều nhìn tô anh đào đâu, bởi vì bọn họ biết kia vốn là giả, thật sự hộ chiếu còn ở. Hơn nữa một quyển hộ chiếu mà thôi, ở Em M Quốc, bị mất còn có thể bổ làm. Thúc thúc như thế nào thương tâm thành như vậy? Tom cùng chân ni đều vây quanh lại đây, tiếp tục nhìn tô anh đào, hai hải tử đều không nói lời nào, nhưng là đôi mắt ở khẩn cầu, muốn cho tô anh đào chạy nhanh nói cho thúc thúc. Hộ chiếu còn ở chuyện này. Tô Anh Đào trảo quá lục cặp sách, đem hộ chiếu từ bên trong đào ra tới, này đều phải đưa cho Đặng Côn Luân. Kết quả Đặng Côn Luân từ tháo trên trong túi móc ra một chân giấy, đưa cho Tô Anh Đào, sau đó xem Tô Anh Đào cong eo, nhìn chính mình, đứng lên ôm lên nàng, nhẹ nhàng nói câu, thực xin lỗi. Tô Anh Đào vừa thấy, bê siêu đơn, mặt trên chỉ có một hàng tự, tử cung nội màng tăng hậu, huyết lưu không thấy dị thường, chưa dự. Cho nên, Đặng Côn Luân hôm nay chuyên môn đi bệnh viện lấy bê siêu đơn, hắn sở dĩ như vậy thương tâm, không phải bởi vì hộ chiếu, mà là bởi vì nàng không mang thai duyên cớ. Nàng vốn dĩ liền biết tin tức này, hơn nữa không tưởng sớm như vậy mang thai, cũng không cảm thấy có cái gì. Trái lại, hiện tại cấp Đặng Côn Luân an ủi trong lòng không khỏi cũng lên men, không quan hệ à, chúng ta đều như vậy trẻ tuổi, sẽ có, sẽ có. Đặng Côn Luân cũng nói, nhưng cái này đả kích với hắn mà nói thật sự quá lớn. hắn hứng thu bừng bừng cho rằng thê tử thật sự mang thai cấp hải tử tên đều đã ở trong đầu lấy thượng trăm cái nam hải tử có nữ hải tử cũng có kết quả đi lấy bê siêu đơn bác sĩ nói không mang thai quả thực xét đánh giữa trời quang bất quá ngay sau đó hắn lại nói hộ chiếu về sau tàng hảo điểm nhi ta cảm thấy trừ nham muốn ta hộ chiếu tuy rằng không biết hắn muốn làm gì nhưng xem hắn hôm nay phản ứng tuyệt đối là tưởng trộm ta hộ chiếu hộ chiếu cho ta thiêu nha tô anh đảo chỉ vào cho tàn Cố ý nói, Tom cùng chân mi ghé vào trên giường, cũng đang cười, hiển nhiên, bọn họ cũng đã nhìn ra, Đặng Côn Luân đã sớm nhìn thấu tô anh đào siếp. Đặng Côn Luân cũng chỉ vào cho tàn, cười khổ mà nói, nước Mỹ hộ chiếu là ra thật, nhưng này rõ ràng là đồng giấy hương vị, tiểu tô, ngươi này siếp chơi thật không sai. Cái này tiến sĩ cũng thật khó lửa, trừ nham đều bị nàng lừa nguyên hình tất lộ, hắn bất động thanh sắc, từ vừa vào cửa đại khái liền phát hiện, kia bổn hộ chiếu là cái giả đồ vật. Còn bồi chử nham diễn nửa ngày diễn, cũng là đủ lợi hại. Buổi tối chử nham thỉnh ăn cơm, nếu không, chúng ta liền không đi đi, tùy tiện ở khách sạn ăn một chút liền hảo. Đặng Côn Luân còn nhọc lòng một sự kiện, chính là hôm nay buổi tối bữa tiệc. Đảo không phải hắn cảm thấy thê tử mang không ra tay, mà là hôm nay chử nham đem bữa tiệc an bài ở tiệm cơm tây, bọn họ cả nhà bộ dáng đều lấy không ra tay. Như vậy sao được, hôm nay buổi tối cơm cần thiết ăn. Tô Anh đào nói, đem nàng tân mua dương lung áo khoác treo lên phun tiếp nước chuẩn bị làm nó biến triển một chút ta chờ mong một đốn chính thức cơm tây đã mong đợi thật lâu ta còn tưởng uống rượu vang đỏ nghe nói hoa phong tiệm cơm rượu vang đỏ đều là trước giải phóng khẳng định hạ uống còn có văn nghệ giới nữ đồng chí đâu ta cũng thích liền vì cái này chúng ta cũng cần thiết đi ăn chỉ cách một bức tường chử nham nằm liệt nằm ở cách vách mép dường thượng tiều chân bắt chéo sắc mặt liền cùng người chết giống nhau nay một đường từ xe lửa thượng đến ga tàu hỏa lại đến nàng ra cửa khi phái người đi theo trừ nham chuẩn bị mấy chục cá nhân muốn cùng tô anh đào hảo hảo chơi một chút còn muốn nhìn một chút chờ hộ chiếu ném nàng có thể hay không khóc có thể hay không khổ sở lại hoặc là cấp đặng côn luân mắng một đốn hai khẩu tử vì thế mà cãi nhau tuy rằng loại này ý tưởng hành vi liền chính hắn đều cảm thấy đê tiện nhưng hắn vẫn là nhịn không được tưởng tưởng tượng liền nhịn không được nhạc kết quả nàng vừa chuyển tay đem hộ chiếu cấp tiêu nàng cư nhiên đem hộ chiếu cấp tiêu Hắn dùng ra hôn thân biếng nhắc số, liền tưởng trộm kia buồn hộ chiếu, nhưng tô anh đảo cư nhiên đem nó cấp thiêu. Nàng đem với hắn tới nói, như vậy quan trọng đồ vật một phen hỏa cấp thiêu. Tiến sĩ vị phu nhân kia thật là làm người thương hại a nàng cư nhiên vô chi đến thiêu tiến sĩ hộ chiếu. Cái này nhưng phiền thoái, cho dù buồn đem di sản để lại cho tiến sĩ, không có hộ chiếu, những cái đó tiền cũng chỉ có thể nằm ở tài khoản thượng, lấy không ra. Đại khái, tiến sĩ đến tự mình xuất ngoại một chuyến, bổ làm hộ chiếu. Trừ anh cấp trừ nham tức một nha quả táo, tao mày nói. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho trừ nham, là chính mình kích thích, hơn nữa ám chỉ tô anh đào hắn sẽ trộm hộ chiếu, tô anh đào mới có thể thiêu hộ chiếu. Trừ nham nghe răng nết miệng nửa ngày, thâm thở hát ra, tới một câu, hôm nay buổi tối, ta phải làm phương đông tuyết anh cùng tô mạng cấp tiến sĩ hảo hảo xem xem, chúng ta hoa quốc ưu tú nữ đồng chí, đều trưởng cái cái dạng gì nhi. Cũng làm tô anh đào nhìn xem, nàng cùng ưu tú nữ tính chi gian khoảng cách, kém có bao nhiêu đại, các ngươi này đó nam nhân, đối nữ tính thực nhân tử, nhưng giới hạn trong xinh đẹp. trừ nham tiến sĩ phu nhân không có gì tri thức, còn có điểm lỗ mãng, cho nàng điểm thương hại, hảo sao? trừ anh lại cho đệ đệ một nha quả táo, cười nói. trừ nham nhắm mắt lại hồi tưởng một chút, mở ra máy kéo đường nàng xe tô anh đào, một cái trôi đi đem hắn đường đường ra mặt tô anh đào, hắn cùng đặng côn Luân nói chuyện phiếm khi, ngồi ở một bên lắng nghe tô anh đào, hoặc là unu, hoặc là hiên ngang. Nhưng kỳ thật cũng không lỗ mãng, hơn nữa đặc biệt có ý tứ, quả thực chính là một cái cùng hắn kỳ phùng tương đương đối thủ. Nhưng nữ nhân chính là nữ nhân, xinh đẹp là được, vì cái gì muốn cùng nam nhân đối nghịch đâu. Đặc biệt là hắn loại này, tàn nhẫn đều có thể đối chính mình thọc đao nam nhân. Hôm nay buổi tối, hắn cần thiết làm thủ đô văn nghệ giới nữ các đồng chí, cấp tô anh đảo tới một lần hung hăng đòn hiểm. 126, An Cơm Tây. Trừ anh kỳ thật là bị bổn ủy thác, mới có thể hồi hoa quốc thấy đặng côn luân. Cho nên là vốn định tìm Đặng Côn Luân Mà không phải Đặng Côn Luân chuyên môn tìm hắn Từ Đặng Côn Luân vừa đến thủ đô Trừ Anh liền ở không ngừng thông quốc Pháp Quốc Chuyển tiếp nước Mỹ đến điện thoại Nhưng theo phản hồi trở về tin tức Buồn gần nhất mấy ngày bệnh rất lợi hại Tinh thần trạng thái vẫn luôn đều không tốt Hơn nữa luật sư cũng không ở bên người Cho nên cho tới bây giờ Trừ Anh còn vô pháp làm Đặng Côn Luân cùng buồn lấy được liên hệ Chuyện này nàng cũng liền đành phải tạm thời bông xuống Hôm nay buổi tối. Nàng muốn cùng trừ nham mời đến mấy cái nữ đồng chí, cũng tô anh đảo cùng nhau ăn một bữa cơm. trừ nham liên tiếp tiêu gạo, nói muốn cho thủ đô văn nghệ giới nữ đồng chí khi dễ một chút tô anh đảo, trừ anh đương nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Tuy rằng thân là đặng tiến sĩ phu nhân, tô anh đảo thô lỗ làm trừ anh đều táp lươi vô cùng. Nhưng nàng dù sao cũng là cái phần tử trí thức phần tử, hơn nữa nàng đối đặng côn luôn vẫn luôn hoài đều là tử tề bá nha thức biết đã thái độ. cũng không có tưởng cùng một cái nông thôn đến nữ đồng chí tranh cái cao thấp ý tứ, mà phương đông tuyết anh đâu nhảy ba lê khí chất xuất chúng, người thoạt nhìn rất cao lãnh, nhưng tính cách rất tùy tiện, trừ anh cùng nàng không thân liền không nói cái gì. ngược lại là biểu diễn bản mẫu diễn tô mạn là tô có thêm muội muội, bản mẫu trình diễn viên muốn chính là biểu hiện lực, ở trong sinh hoạt tô mạn cũng vẫn luôn là cực kỳ khắc nghiệt cái loại này người. lúc này tô anh đảo cùng tiến sĩ còn không có xuống lầu, trừ anh trước tiên xuống lầu. liền đến tiệm cơm tây. Nàng tưởng khuyên nhủ Tô Mạn, đối Tô anh đảo ôn nhu một chút, hảo một chút. Quả nhiên, Tô Mạn đã tới, đang ở cùng Tô có thêm hứng thú bừng bừng trò chuyện thiên. trừ lão sư, ngài tới rồi, cái kia tiến sĩ đâu, còn có tiến sĩ cái kia nông thôn đến phu nhân đâu?" Vừa thấy trừ anh tới, vốn dĩ, tiệm cơm tây thực an tính hoàn cảnh, Tô Mạn đã chợt chợt hô hô nói thượng. Tự mình đứng lên thế trừ anh kéo ghế dựa, nàng còn nói, "Chúng ta gần nhất liền ở bài như vậy một bộ bản mẫu diễn." Về một cái ở nông thôn nữ nhân, gả cho một cái cao cấp phần tử trí thức sau, hai cái người chi rằng gả bay chó sủa, ta bởi vì không có thực tế kinh nghiệm, nắm giữ không hảo cái kia ở nông thôn nữ nhân tính cách, đang muốn cùng đối phương lấy lấy kinh nghiệm đâu. Tô mạng, ta phải trách cứ ngươi vài câu, tô anh đảo nữ sĩ không có chịu quá giáo dục nhưng ngươi là chịu quá giáo dục đây là tiệm cơm tây, ngươi thanh âm không thể như vậy đại. Trừ anh thấp giọng nói, chú ý ngươi tố chất. Ta dám cam đoan. Đặng tiến sĩ phu nhân trong chốc lát giọng khẳng định so với ta còn đại. Một chương bàn dài, tô mạn ngồi xuống trừ anh cách vách, cười nói. Trừ anh ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy trừ nham cùng phương đông tuyết anh hai đi đến. Phương đông tuyết anh thượng cấp không cao, nhưng là dáng người đặc biệt hảo, khí chất cũng thực hảo, thoạt nhìn thực ngạo khí, chuyên môn chọn cái ly mọi người đều rất xa ghế dựa, ngồi xuống. Trừ nham thường thường nhìn xem biểu, run run chân, hỏi tô có thêm, tiến sĩ như thế nào còn không dưới lâu. Nói không chừng là vị kia tiến sĩ phu nhân không hảo mang ra tới, đặng tiến sĩ đang ở tận lực trang điểm nàng đâu. Tô mạn cười một chút, nói. Trừ anh tức khắc chừng mắt nhìn tô mạn liếc mắt một cái, trừ Nham cũng chịu môi cười một chút, kỳ thật nếu nghiêm túc đoan trang, bất luận tô mạn vẫn là phương đông tuyết anh, đều không có tô anh đào như vậy tốt điều kiện cùng đấy. Nàng lan ra bạch, cái đầu cao, dáng người tỷ lệ cực hảo. Trừ Nham như vậy độc các ánh mắt, ở tô anh đào hình thể thượng chọn không ra bất luận cái gì tật xấu tới. Hư, chính là quá xấu, tuy rằng không nên cấp nữ nhân tiếp theo cái hư định nghĩa, nhưng chữ nham hiện tại nhắc tới tô anh nào chỉ có thể cấp một chữ, chính là hư. Hơn nữa nàng còn hủy hoại tiến sĩ hộ chiếu, nhớ tới cái này, chữ nham đều khí trái tim lập tức muốn nứt thành tám cánh nhi. Phương Đông Tuyết Anh ở văn nghệ giới cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng hoa phong tiệm cơm loại địa phương này tới thiếu, giờ phút này đương nhiên an an tinh tinh ngồi. Chữ anh tắc cùng tô có thêm, tô mạn mấy cái nhỏ giọng trò chuyện cái gì. trừ nham đối Tô Anh Đảo là như thế này, khí, hắn mỗi lần vừa thấy đối phương liền giận sôi máu. Nhưng đồng thời bởi vì sinh khí, cũng bởi vì hận, hắn đặc biệt chú ý đối phương, kỳ thật cũng bất quá qua 5 phút, nhưng là đợi không được Tô Anh Đảo xuống lầu, hắn cư nhiên có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Chờ không kiên nhẫn, hắn liền chuẩn bị tự mình lên lầu, đi thúc giục tiến sĩ cùng Tô Anh Đảo. Hôm nay, không nói đến thủ đô này ba vị xinh đẹp, cao nhã, Tố chất cực cao nữ đồng chí phải cho Tô Anh đảo một cái từ sinh hoạt, đến hành vi, cử chỉ, giáo dưỡng, các phương diện đả kích. Liên vì nàng thiêu tiến sĩ hộ chiếu, làm hắn trộm không đến hộ chiếu, làm không được chính mình đại sự, hắn cũng đến hung hăng đả kích một chút Tô Anh đảo. Cho nên xoay người, trừ nham liền lên lầu. Ở ngoài cửa phòng gõ nửa ngày môn, không người mở cửa, không người theo tiếng. Ý tứ này là bọn họ không ở, kia bọn họ đi chỗ nào lạc. Trừ nham vì thế lại đi xuống lầu. Vừa mới đến cửa thang lầu, vừa lúc gặp phải một đôi nam nữ, hai người vừa nói vừa cười, mang theo hai hải tử, từ hậu hoa viên vị trí đi đến, thẳng hướng tiệm cơm tây môn đi đến. Hai người biên đi, đang ở thì thầm cái gì? kia hai đứa nhỏ, đều ăn mặc mao đâu chất áo khoác, thoạt nhìn như là hai cái con lai. Mà nam nhân kia xuyên vải nỉ áo khoác, vừa thấy chính là tô thức phong cách, liên xô sản áo khoác, này thời đại dám mặc liên xô sản áo khoác, không muốn sống nữa đi. Bất quá! cùng nam nhân sóng vai vị kia nữ đồng chí cũng xuyên một kiện tô thức vải nỉ áo khoác hơn nữa cao cao vạn khởi tóc còn xuyên một đôi đặc biệt xinh đẹp dày bởi vì không có mặc tất chân hai điều lỏa lộ ở bên ngoài chân đặc biệt xinh đẹp trừ nham không phải không quen biết tiến sĩ cùng tô anh đảo mà là người dựa y trang mã dựa an tiến sĩ ban ngày xuyên rõ ràng vẫn là một kiện nhăn bèo nhèo nhung kẻ áo đông đột nhiên thay đổi một kiện vải nỉ áo khoác trừ nham thật không nhận ra tới bất quá theo tô anh đảo cười một tiếng Nghiêng đầu đối với Tom nói câu cái gì, trừ nham rốt cuộc đêm này hay, ở xã hội chủ nghĩa hạ, hoàn toàn là một bộ phương Tây Thức, thân sĩ cùng tiểu thư trang điểm nam nữ cấp nhận ra tới. Tô Anh chỉ là nghiêng đầu cùng Tom nói câu cái gì, vô vô hải tử bà vai, ý bảo hắn ở phía trước đi. Trừ nham trong đầu thật giống như cấp lôi hoanh một chút dường như, nàng tóc sơ thành bộ dáng gì đâu, là cao cao cuốn lên tới, phía trước còn có lưu hải, như vậy nghiêng đầu cười, màu đen cao cổ đầu váy, một kiện vải nỉ áo khoác. Nàng cả người, đột nhiên chính là một bộ trữ nham ở đâu gặp qua hình ảnh. Đúng rồi. Tiffany bữa sáng, nơi đó mặt nữ chính, liền đã từng như vậy trang điểm quá, giống nhau váy đen tử, giống nhau hắc áo khoác. Sao có thể là tô anh đào, nay tuyệt đối không có khả năng là tô anh đào A. Nàng chỗ nào tới áo khoác, chỗ nào tới giày da, mà đặng tiến sĩ đâu, lại là chỗ nào tới áo khoác, chỗ nào tới giày da. Đi theo nhân già phu thê cùng hai đứa nhỏ. Chữ nham cứ như vậy một đường theo đuôi vào tiệm cơm tây. Vừa rồi, Tô Anh đào ở Đặng Côn Luân kinh ngạc trong ánh mắt, thế cả nhà thay hôm nay mới đào tới, mới tinh quần áo, đặc biệt là nàng chính mình, nghiêm túc đem chính mình cấp trang điểm một phen. Thay váy, lại sơ hào tóc, mặc vào áo khoác, dùng tông nói, ngay cả thúc thúc cũng không dám con mắt xem thầm thầm, có thể tưởng tượng giờ phút này nàng có bao nhiêu diễm quang bắn ra bốn phía. Xuống lầu lúc sau, Đặng Côn Luân còn phải đến trong hoa viên, đi xem trầm đường bình Hắn làm thực tốt tận ấp nhưng chỉ sợ vạn nhất có người động nó, cho nên, chuyên môn qua đi nhìn nhìn. Mang theo hai hải tử vào tiệm cơm tây, trước đứng lên chính là trừ anh. Hai con mắt là tràn đầy kinh ngạc, tươi cười đều dừng hình ảnh ở trên mặt. Bất quá nàng hàm dưỡng sắc thật hảo, đốn trong chốc lát, lập tức liền bắt đầu khen. Tiến sĩ phu nhân hôm nay cũng thật xinh đẹp, nhìn ra được tới, ngài thực dụng tâm trang điểm quá chính mình. Đây là nội hàm nàng dùng sức quá mánh. Tới cùng trừ lão sư ăn cơm. Nếu không trang điểm một chút cũng quá không tôn trọng ngài. tô Anh Đào lập tức nói. Trang trà xanh, ai chẳng biết ta, ngươi nói ta dùng sức quá mạnh, ta còn muốn nói ngài lao đâu. Trừ anh vì thế giới thiệu nổi lên mặt khác hai cái nữ hài tử. Đặng côn luôn đối văn nghệ, trừ bỏ dương cầm bên ngoài, đều không yêu hảo, đặc biệt là quốc nội kịch nói, hoặc là nói bản mẫu diễn, cùng với ba lê này đó đầu tới nghệ thuật. Ở hắn xem ra, này đó nghệ thuật ở quốc nội, trước mắt còn không có chân chính đứng đầu nghệ thuật ra. Cho nên hắn cũng hứng thú thiếu thiếu, nắm cái tay liền xong rồi. Hơn nữa tâm tư của hắn, vẫn luôn ở cùng buồn gọi điện thoại, cùng với, đem pháp lanh quán vài món văn vẩn, nghị cách đánh cháo ra tới, những việc này thượng. Cho nên hắn ngồi xuống trừ anh một khắc sườn. Mà ở trừ anh cách vách ngồi chính là tô mạn. Tiến sĩ đâu, còn vẫn duy trì một loại phương Tây thức thân sĩ phong độ, thói quen với đem thê tử an bài ở chính mình đối diện. Cho nên hắn đối tô mạn nói, nữ sĩ, có không thỉnh ngài hơi chút hướng bên cạnh ngồi một chút. Vị trí này làm ta ái nhân tới ngồi. Tô mạn lại một dịch, đem vị trí nhường cho tô anh nào chính mình chiếm tô có thêm vị trí. Nàng đột nhiên liền hét lên một tiếng, thiên lạc, tiến sĩ phu nhân, ngươi xuyên đây là một kiện tô thức vải nỉ áo khoác đi, ngươi làm sao dám xuyên tô thức vải nỉ áo khoác, chúng ta cùng liên xô, hiện tại cũng không phải là hữu hảo quan hệ, ngươi có phải hay không ở tần châu ngốc lâu lắm, trước nay không thấy quá tin tức ta Vì thế, trước mắt bao người, đặng côn luôn ngừng cởi quần áo tay, đầy bàn người Ngay cả không biết khi nào tiến vào chữ nham, tiều chân bắt chéo, ngồi ở cái bàn nhất phần đôi, cũng ngẩng đầu, đem ánh mắt quét về phía Tô Anh Đào. Tô Anh Đào mọi người ở đây nhìn chăm chú chung, một tay kéo xuống vải nỉ áo khoác một bên tay áo, chậm rãi sườn một chút thân thể, đem một khát chỉ tay áo cũng lại đây, đồng thời đem vải nỉ áo khoác gặp lại, vừa truyền tay, đáp tới rồi trước ngực. Ta này quần áo rõ ràng là cu ba phong cách, hơn nữa mặt trên còn theo Trung Ba Hữu Hảo, ngươi có phải hay không không biết chữ, Trung Ba Hữu Hảo. Đơn giản như vậy mấy chữ đều không quen biết. Túi đầu, nàng lạnh lùng hỏi Tô Mạn. Tô Mạn ngẩng đầu vừa thấy, đáp ở Tô anh đảo trên tay bùn màu đen vải nỉ áo khoác thượng, thật đúng là theo chung ba hiếu hảo mấy chữ. Trừ ánh mắt chợt trắng, một bộ ngươi nhìn xem ngươi, xấu mặt đi bộ dáng. Tô Mạn thật muốn chịu chính mình một bạn hai, nhưng đồng thời nhiệt tình nói, ngươi có thể đem áo khoác giao cho người phục vụ, các nàng sẽ giúp ngươi đem áo khoác treo lên tới, bằng không, tiểu tâm đừng vò nát áo khoác. Tô anh đảo chậm rãi xoay người, ánh mắt đều không mang theo chuyển, hướng phía sau một đệ này động tác cũng không biết nàng luyện bao lâu cư nhiên đặc biệt ưu nhã đều có một loại hình vân nước chạy thức cảm giác tô mạn vẫn luôn muốn gả cấp chử nham mà hôm nay nàng đúng là chử nham mời đi theo cấp tô anh đảo soi mói ở trên đường chử nham liền công đạo quá nếu không lưu tình mặt hung hăng đả kích tô anh đảo hơn nữa nàng còn có một cái người cạnh tranh phương đông tuyết anh đừng nhìn nàng lại lánh lại ngạo kia đều là mặt ngoài nhìn đến theo tô mạng biết phương đông tuyết anh quả thực ai cũng có thể làm chồng cùng thật nhiều nam nhân làm loạn quá nam nữ quan hệ thuộc về nam nhân tùy tiện một câu là có thể cùng nhau ngủ cái loại này cho nên nàng đến hảo hảo biểu hiện bằng không chử nham đã có thể bị phương đông tuyết anh đoạt đi rồi bất quá dư quang thoáng nhìn nàng thấy vừa rồi đi ra ngoài chử nham không biết khi nào đã trở lại tiểu chân bắt chéo ngồi ở bàn dài nhất phần đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô anh đào xem hắn kia ánh mắt quả thực giống muốn đem tô anh đào cấp an tươi nuốt sống giống nhau Phương Đông Tuyết Anh từ trước đến nay lãnh nạo, chẳng những không có dựa theo chữ nham nói cấp tô anh đảo soi mói, hơn nữa bởi vì ngồi ở chân ni bên người, cư nhiên thò tay, lặng lẽ ở cùng chân ni, còn có tom ba cái chơi kéo búa bao. Tô mạn cơ hội tới, người phục vụ đệ thủy đi lên, nàng phá lệ nhiệt tình, đem chính mình kia ly, liền phủng cấp tô anh đảo. Một ban bảy tám cái, ai cũng chưa nàng bận rộn, ngồi xuống cũng mới bất quá 5 phút, nàng cả người đều vội ra mồ hôi tới. Xem chữ nham thay đổi cái tư thế kiểu chân bắt chéo, nhưng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tô anh đào, tô mạn sườn một chút ghế, cười nói, ngươi là kêu tô anh đào đi, tô anh đào, gả cho tiến sĩ cảm giác thế nào. Trừ anh một muốn cùng tiến sĩ nói chuyện thiếm, nhị còn muốn chủ trì đại cục, xem tô mạn một bộ hùng hổ doa người, lúc ấy liền phải cấp tô anh đào nan kham bộ dáng vội vang nói, chúng ta gọi món ăn đi, các ngươi muốn ăn cái gì. Tiến sĩ là sợ tô anh đào sẽ không gọi món ăn, cho nên nhìn thoáng qua thực đơn. Liền báo một chuỗi tiếng Anh đi ra ngoài, tịnh chỉ Tô Anh Đào nói, cho ta ái nhân tới một phần giống nhau là được. No. Tô Anh Đào ngẩng đầu, cười một chút, dùng mang theo một cổ luân đôn thức, giọng mũi khang tiếng Anh nói, In it for and for it is and it is. Nàng này một câu, trên bàn cơm mọi người đoàn tạm tạm dừng một chút, ngay cả đang ở cùng trừ Anh nói chuyện phiếm đặng cô Luân, đều ngẩng đầu ngắn ngủi nhìn liếc mắt một cái Tô Anh Đào. Mà Tom cùng chân y, tắt rất xa, lặng lẽ cùng Tô Anh Đào sò cái ngón tay cái. Đương nhiên, Tô Anh Đào khẳng định không hiểu tiếng Anh, trong trường học học những cái đó cũng sớm còn cấp giáo viên tiếng Anh. Này hai câu là nhàn thời điểm, cùng Tom cùng chân ni tự học. Nhưng là hoa phong tân quán cơm Tây có cái gì nha, còn không phải là cái ngư bái, khoai điều cùng mì ý, hoặc là chính là thịt cá. Đều không cần xem thực đơn, Tô Anh Đào liền có thể chính mình báo đồ ăn danh, này cũng quá tiểu nhi khoa một chút. Đồ ăn còn không có đi lên đâu, Tô Mạn vừa rồi cấp trừ anh đánh một chút xóa, không tìm được cơ hội. Lúc này liền lại muốn hỏi Tô anh nào, cùng ta nói nói hảo sao, một cái nông thôn nữ hài tử, gả cho tiến sĩ là một loại cái dạng gì cảm thụ? Chúng ta gần nhất bài kịch nói, ta diễn nhân vật vừa lúc là cái này, một cái đánh đá, ngu muội, vô tri nông thôn phụ nữ hình tượng. Trừ nham thay đổi cái chân bắt chéo, tiếp tục điều. Không ai biết hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá ngay cả ngồi ở hắn đối diện trừ anh, đều cảm thấy chính mình cái này đệ đệ, hôm nay tựa hồ âm trầm có điểm đáng sợ. Tiệm cơm tây Hôm nay không ngừng bọn họ này một bàn khách nhân, ở tại đối diện vị kia Hi Hano khắc, cũng ở cách đó không xa dùng cơm. Vừa lúc, Hi Hano khắc cũng thấy được hắn tiểu lão đệ Tom, dương trong tay nĩa, cấp Tom chào hỏi. Mà ở tô mạ nói này một câu về sau, Tom cũng đứng lên, ở cùng Tây Hano khắc tiên sinh chào hỏi. Đặng tiến sĩ cho chính mình điểm chính là bò bít tết, muốn năm phần, trên toàn thủ, hơn nữa vị so khoai điều còn miên nhị, đại khái chỉ có nó chính mình cho rằng nó là bò bít tết. Nghe Tô Ngân Nga âm không nhỏ nói như vậy một câu, hắn cũng ngẩng đầu lên. Câu mày, vẻ mặt phẫn nộ nhìn đối phương. Trừ anh lập tức nói, Tô mạn, ngươi không thể đối tiến sĩ phu nhân như vậy vô lễ, ngươi như vậy, tiến sĩ phu nhân sẽ tức giận. Mà vị kia hi ha khắc tiên sinh, vừa lúc đã đi tới, nhìn dáng vẻ là muốn mượn toàn, cùng này bàn người nhận thức một chút. Đây là cái rất khó cục diện, Tô Mạng nói như vậy khó nghe nói, lấy Tô Anh đảo bạo tính tình, khẳng định muốn cùng đối phương cãi nhau. Mà vị kia hi ha khắc tiên sinh, là vị miên người, cũng là quốc tế bạn bè. Tuy rằng Đặng Côn Luân cũng thực phản cảm Tô Mạn lần nữa khiêu khích, nhưng là xem Tô Anh Đào đứng lên, hơn nữa trong tay cầm một ly nước, hắn phỏng trường Tô Anh Đào muốn cùng Tô Mạn xảo vài câu, hoặc là bắt đối phương một chén nước. Lúc này tiến sĩ liền lâm vào lưỡng nan. Lúc này hắn nên làm cái gì bây giờ, ngăn cản thế tử, vẫn là mặc kệ thế tử. Mà trừ anh đâu, dùng tiếng Pháp nói một câu, thiên lạc. Hy vọng tiến sĩ phu nhân không cần quá sinh khí, tô mạn quá thô lỗ, thật quá đáng. Nhưng là trước mắt bao người, tô anh đào nhưng không cùng tô mạn khởi xung đột, nàng xoay người, lại là hướng tới hi Hano nô khắc đi qua. Hơn nữa nàng một chương miệng, người khác chưa nói cái gì, chử nham vừa mới bưng lên thủy mới uống một ngụm, toàn phun ra tới, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp sạch chết. Nàng dùng miên lên tiếng chờ đối phương một câu ngươi hảo, sau đó lại nói một câu, ta sẽ nói miên ngự không nhiều lắm, nhưng là phi thường cao hứng nhìn thấy ngươi. Khi Hà khắc tiến sinh, cái này Tô Anh Đào không phải chỉ biết ăn mặc đại áo đông, chạy giống chỉ tiểu hiệu vào sao. Vì cái gì chỉ là ngắn ngủn nửa ngày thời điểm, nàng liền đem chính mình trang điểm giống hách bổn giống nhau, giao nghĩa sẽ chảo tiếng Anh sẽ giảng, hiện tại thậm chí liền miên ngữ đều có thể biểu vài câu. Ngươi hảo, phu nhân, thật cao hứng nhận thức ngươi. Thầy Hà khắc nói, Tô Anh Đào miên ngữ cũng là từ trong ngộng học được. Nàng trong ngộng chữ nham, thường xuyên lui tới với vân miến biên cảnh. Nhận thức rất nhiều miên, miến điện, Việt Nam người, Campuchia, mã người tới, mà những người này nói nhiều nhất, chính là miên ngữ. Nàng từ trước đến nay không yêu nói dối, là thật sự liền sẽ nói như vậy một câu. Nhưng này một câu, đã cũng đủ đem chữ nham từ trên thế giới này tiến đi. 127, Thiên Nga Đen Khi Hà Nô khắc tiên sinh là cùng chính mình trợ lý cùng nhau tới ăn cơm. Nếu tô anh đảo thịnh tình tương mời, cũng liền ngồi đến này bàn tới. Vừa rồi, trên bàn cơm. Đại gia giảng đều là tiếng Trung, liền trừ anh thường thường phun vài câu tiếng Pháp ra tới, nhưng đó là ở nàng tự nhận là, chính mình ngôn ngữ tinh diệu đến, vô pháp dùng hán ngữ biểu đạt thời điểm, mới có thể phun hai câu ra tới. Bình thường nàng dùng phần lớn vẫn là tiếng Trung, mà tiến sĩ, còn lại là vẫn luôn ở cùng trừ anh liêu về bổn sự tình. Nhưng là theo hi ha Nỗ khắc đã đến, cái này cục diện bị thay đổi, tô anh đào sắc thật chỉ biết vài câu miên thăm hỏi ngữ. Nhưng là hi ha Nỗ khắc sẽ giảng tiếng Anh. Cho nên hắn cùng tiến sĩ liền cho tới cùng nhau, mà Tô Anh đào đâu, không những không có luôn cuống, hơn nữa từ nàng cơm đi lên, liền vẫn luôn ở dùng tiếng Trung, nghe tiến sĩ phim dịch, cùng Hi Hano Khắc nói chuyện thiếm. Miên hiện tại đúng là màu đỏ đậm miên thời kỳ, cùng quốc nội rất nhiều chính sách, các phương diện đều là tương thông. Vị này Hi Hano Khắc tiên sinh, đại khái ở miên còn thuộc về tương đối cao giai tầng, mà Tô Anh đào hứng thú bừng bừng, cư nhiên ở cùng hắn nói nông nghiệp phát triển. cùng với làm nhân dân quần chúng ăn no mà cấm sự tất yếu trong chốc lát lấy chính mình nông trường nêu ví dụ nói từ nông trường khai hoang song sau xưởng máy móc có bao nhiêu hài hòa trong chốc lát lại lấy biên cương cùng vùng hoang dã phương bắc nêu ví dụ nói đã từng lao ngũ tám lao tam giới cùng thanh niên trí thức nhóm vì quốc gia khẩn nhiều ít hoang mỗi một năm có thể vì quốc gia tăng gia sản xuất nhiều ít lương thực tóm lại ở cái này quốc gia đại khái cận tồn duy nhất còn giữ tư bản chủ nghĩa xa hoa lãng phí tác phong địa phương Tô Anh Đào vừa ăn vừa nói, đang ở hứng thú bừng bừng triển lãm một cái đến từ bần nông và trung nông giai tầng, lại hồng lại chuyên tư tưởng. Tô Mạn xuyên qua bàn dài, rất xa, cùng trừ anh hai trao đổi ánh mắt, không ngừng trận trắng mắt. Nàng đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua, nàng cùng một cái tiểu hát binh đầu lĩnh, Tô đi tới nói chuyện phiếm thời điểm, Tô đi tới nói qua, cái này Tô Anh Đào là chính mình muội muội. Ở tư bản chủ nghĩa đỉnh núi thượng, sướng xã hội chủ nghĩa hồng. Ca, vị này Tô Anh Đào. quả thực là cái thần nhân khi Hà nỗ khác hiển nhiên cũng thực thích nghe này đó đặc biệt nghiêm túc nghe thỉnh thoảng bưng lên chén lấn rượu còn muốn cùng tô anh đảo chạm vào một chén rượu tiến sĩ phu nhân của ngài không phải mang thai sao làm nàng uống ít điểm trừ anh xem tô anh đào tả một ly hữu một ly rượu vang đỏ uống nhịn không được nhắc nhở đặng côn luân nói đặng côn luân là cái thành thật lời nói đi đôi với việc làm người cho nên hắn đem thê tử cũng không có mang thai sự tình nói cho trừ anh đồng thời cũng nói Người khó được sẽ coi yêu thích, nàng thích liền uống, ta chỉ là không yêu uống, nhưng ta lý giải nàng đối với một loại yêu thích của nhiệt. Muốn nói đặng côn luân đối mô một việc, sẽ có tô anh đảo như vậy nóng cháy rượu. Đó chính là làm tình, hắn đối kia chuyện, liền có tô anh đảo đối rượu giống nhau mãnh liệt nhiệt tình yêu thương, mà loại này nhiệt tình yêu thương hắn có thể lý giải, hắn không dám cố tình phong túng chính mình, cho nên hắn sẽ phong túng thế tử. Người sao, chính mình không muốn phong túng sự tình, khó tránh khỏi liền nguyện ý làm chính mình ái người phong túng một chút. Trừ anh nghe nói Tô Anh Đảo không mang thai, tức khắc liền nói câu, không có quan hệ, các ngươi còn trẻ tuổi, có rất nhiều cơ hội, bất quá nếu thê tử không có mang thai, tiến sĩ, ngài có hay không đi xa tính toán? Ngài lời này là có ý tứ gì? Đặng Côn Luân hỏi. Trừ anh hít sâu một hơi, để sát vào Đặng Côn Luân, thấp giọng nói, buồn kỳ thật đặc biệt muốn gặp ngươi một mặt, mà ta, có biện pháp làm ngươi xuất ngoại một chuyến, hơn nữa ở bất luận kẻ nào không biết dưới tình huống, một lần nữa phản hồi Hoa Quốc. Thấy Đặng Côn Luân vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chằm chính mình, nàng lại nói, ngài yên tâm đi, ta khẳng định có biện pháp có thể làm hảo chuyện này. Dưng một chút, nàng lại nói, tuy rằng chúng ta chưa từng như quá mặt, nhưng là ta ở nước Pháp thời điểm nghe qua rất nhiều người giáo trình, xem qua rất nhiều người lục tương mang, tiến sĩ, bất luận từ học thức, phong độ, vẫn là văn hóa tu dưỡng phương diện, ta đều phi thường tính chọn ngươi, lúc này đây không chỉ có là bị bổn giao phó, ta chính mình, cũng tưởng tận khả năng trợ giúp ngươi. Ở 69 năm, một mình đi một chuyến em mở quốc lại trở về, cho dù trừ anh vũ bộ ngực nói có thể làm, Đặng Côn Luân cũng không có khả năng đi. Không nói đến hắn bản thân không có bất luận cái gì ý nguyện tưởng hồi em mở quốc, cùng buồn cho chuyện chuyện này, cũng là thành lập ở, Trừ nham nói có thể giúp hắn đem hải thành những cái đó vật lý học ra toàn bộ đưa đến tần thành ngục giam cơ sở thượng. Cho nên hắn quả quyết nói, cái này chúng ta liền không nói chuyện, đó là không có khả năng, ta tuyệt đối không thể lại xuất ngoại. Cũng không có khả năng lại hồi em mở quốc. nay vài câu, bởi vì hai người nói chính là tiếng Pháp, cho nên cũng không có người khác nghe hiểu. vừa lúc hi ha Nỗ khắc nói câu cái gì, muốn đặng côn luân tới phiên dịch, trừ anh vì thế liền bưng lên chén rượu, đi theo tô anh đảo kính rượu. Lại nói chữ nham, hắn ngồi ở bàn dài nhất cái đôi thượng, từ đầu tới đuôi không có muốn cơm, cũng không có ăn cơm, càng không có uống rượu, một ly ly rót nước chanh. Cũng không biết sao lại thế này. Hôm nay này nhà ăn nước tranh cũng thật đủ toan, toan làm người hê răng. Mà lúc này Tô Anh Đảo cùng Hi Hà Khắc đã cho tới, muốn cho Hi Hà Khắc đi vùng hoang dã phương Bắc, đi biên cương lữ hành, hơn nữa nghiêm túc lấy kinh nghiệm, trở lại miên lúc sau, ở miên, cung cấp đương cục chính phủ kiến nghị, thi hành lên núi xuống làng chính sách trình độ. Không phải tới cấp Tô Anh Đảo tìm cái cha, làm thủ đô ưu tú nữ các đồng chí cho nàng tẩy cái mắt sao. Như thế nào lúc này nhân ra cho tới quốc tế tình thế lên rồi. tô mạn cho tới nay mới thôi liền miệng đều cắm không thượng mà vị kia chử nham gửi hy vọng tối cao đơn tử xinh đẹp thượng là có thể áp tô anh đảo một đầu phương đông tuyết anh kia thuần túy chính là một cái tới kéo chân sau nàng chính hứng thú bừng bừng giáo tom cùng chân y, dùng như thế nào bánh mì đem canh bỏ hầm trong chén canh cấp sát sạch sẽ lại đem như bái hắc ớt nước cũng có thể sát sạch sẽ kia cô nương gia đình điều kiện không tính quá hảo khó được ăn đốn cơm tây còn hướng trong bao lặng lẽ tắt vài cái bánh mì mà tô anh đảo Chẳng những không tưởng tô mạn tưởng tượng như vậy thô lỗ vô lễ. Thậm chí nàng thiết cá bài, ăn khoai điều, ăn bánh mì, mỗi loại động tác, ngay cả nhất hà khắc trừ anh, đều chọn không ra bất luận cái gì tật xấu tới. Các nàng muốn nhìn chính là một cái thô lỗ, làm lơ ở nông thôn nữ nhân. Chính là trừ anh cùng tô mạn thấy thế nào, đối phương cũng là một cái cực kỳ văn nhã, xinh đẹp, hơn nữa phong độ lễ nghi, một đinh điểm khuyết tật đều không có nữ đồng chí à. Bất quá, còn có cái tô có thêm đâu. vị này chính là chử nham tuy tùng đương nhiên tùy thời đều chuẩn bị tốt cấp chử nham đương đại cứu ca hoặc là cùng chử anh triển khai một đoạn lãng mạn tình yêu tiến sĩ phu thê cùng hi hanu khắc liêu đặc biệt vui vẻ mà hi hanu khắc chính là một cái chân chính tựa như cu ba bạn bè giống nhau khách quý này cũng thuộc về tôi có thêm tùy thời đều phải lấy lòng cái loại này người cho nên vừa lúc nghe được hi hanu khắc chỉ vào phương đông tuyết anh nói câu cái gì chờ tiến sĩ phiên dịch lại đây là ta thực thích xem thiên nga hồ Đặc biệt là vị kia Phương Đông Tuyết Anh nữ sĩ nhảy. "Hảo sao, tôi có thêm nhưng tính tìm được có thể biểu hiện phương diện." Hắn lập tức đứng lên, lấy mệnh lệnh miệng lưỡi đối Phương Đông Tuyết Anh nói, "Tuyết Anh đồng chí, ngươi không nghe thấy sao? Vừa rồi chúng ta quốc tế bạn bè nói, muốn nhìn ngươi nhảy thiên nga hồ, chạy nhanh cho đại gia nhảy một cái." Phương Đông Tuyết Anh vừa mới ăn no, cho chính mình trang một đại túi bánh mì, bởi vì chân ni kiến nghị nàng hướng bên trong đồ điểm mỡ vàng, như vậy sẽ càng hương, đang ở lặng lẽ cho chính mình bánh mì đồ mỡ vàng. Vừa nghe Tô có thêm nói chuyện, ngẩng đầu lên, nhưng là không nói chuyện. Tô có thêm xem vị kia hi ha nô khắc tiên sinh cười nhìn Phương Đông Tuyết Anh, vừa thấy cũng là rất muốn xem Phương Đông Tuyết Anh khiêu vũ bộ dáng, vì thế lại nói một câu, nhanh lên a, chỗ đó liền có sân khấu, đi lên cấp quốc tế bạn bè nhảy một cái. Không có âm nhạc, cũng không có diễn xuất phục Phương Đông Tuyết Anh nói, muốn gần là như thế này, Tô Anh đào liền tính, nhưng là chử nham vẫn luôn té ngã lửa giống nhau, chỉ tới nước không nói lời nào. Mà tô có thêm đâu, chó cậy thế chủ, tự nhiên vô cái bản tới một câu, không có quần áo ngươi liền nhảy không được sao, chạy nhanh cho ta lên đài đi nhảy. Xuân sao một chén nước, xuyên qua cái bản, tô anh đảo trực tiếp bát tô có thêm trên mặt. Tô mạn trên mặt cung cấp bắn thật nhiều. Ngươi mẹ nó có tật xấu đi. Ngay sau đó, nàng biểu câu thô tục. Hảo đi, tiến sĩ phu nhân rốt cuộc lộ thô, hơn nữa một chương miệng chính là đại đại lời thô tục Tô có thêm tính tình cùng đặng lao tứ có điểm giống. ngươi bắt hắn vẻ mặt thủy hắn cũng vẫn là cười ha hả đứng lên nói tiến sĩ phu nhân quốc tế bạn bè muốn nhìn thiên nga hồ ta làm phương đông đồng chí nhảy một cái này không sai tô mạn cũng nói này không sai nha quốc tế bạn bè làm phương đông tuyết anh khiêu vũ tiến sĩ phu nhân ngươi làm gì bắt ta ca vẻ mặt thủy trừ nham như cũ không nói lời nào hơn nữa một chân đặng thượng cái bàn, làm ghế rời xa toàn bộ cái bàn, duỗi tay hỏi người phục vụ muốn một ly rượu văng đỏ chậm dãi nhấp một ngụm, hứng thú bừng bừng nhìn cho hay Hôm nay buổi tối, cũng theo đó khắc sắc mặt của hắn hơi chút đẹp một chút. Tô có thêm còn đang cười đâu, tô anh đào đẩy ra ghế rửa đứng lên, chuyển tới tô có thêm trước mặt, lúc này trực tiếp cầm lấy hắn chén rượu, một chén rượu hướng tới tô có thêm cổ, liền như vậy rót đi xuống. Hiện tại người, có thể ăn mặc khởi chỉnh kiện áo sơ mi cũng không nhiều. Phần lớn là cái giả cổ áo, nói cách khác, áo sơ mi chỉ có một nửa, bên trong kỳ thật là quang. Mà tô có thêm trong cổ mặt chính là quang, này một chén rượu Băng hắn trực tiếp run lập cập. nay cũng quá thô lỗ, quá dã man, này quả thực là cái người đàn bà đánh đá đi. Dựa vào cái gì quốc tế bạn bè muốn nhìn ba lê, phương đông tuyết anh phải nhảy ba lê, quốc tế bạn bè hiện tại sửa chủ ý, muốn nghe heo kêu, tô có thêm, ngươi cấp chúng ta kêu một cái, hảo sao? Tô anh đào mới không ngại chính mình thô không thô lô đâu, lại nói. Tô có thêm khi dệ nữ nhân, nàng phải hảo hảo giáo hấn hắn một chút. Nhưng tô có thêm cho tới nay mới thôi. còn không cảm thấy chính mình chỗ nào sai rồi đâu. Xoay người, hắn nhìn phía đặng cô luân, lắp bắp nói, đặng tiến sĩ, ngài ái nhân như thế nào có thể như vậy? Làm hắn học heo kêu, giống lời nói sao, này cũng quá thô lỗ. Tô mạn cũng nói, tiến sĩ phu nhân, trường hợp này, ngươi nói như thế nào heo loại này từ đâu? Trường hợp này, ngươi còn ăn sườn heo đâu? Có bản lĩnh đem ngươi vừa rồi ăn sườn heo nhổ ra, được chưa? Tô anh đào nhưng không ngừng cùng tô có thêm ngoan cố. Cùng vị này tô mạn nữ sĩ cũng chiếu ngoan cố không lầm. Tô mạn không nói, quay đầu lại nhìn chữ nham. Tâm nói nhìn xem này nữ nhiều thô lỗ, trường hợp này, nàng cư nhiên dám nói lời thô tục. Cái này, nàng nhưng tính đều xấu. Nhưng ai biết vẫn luôn không nói chuyện chữ nham, cư nhiên bay thẳng đến tô có thêm tạp một khối khăn ăn lại đây. Hơn nữa một chân đá văng ra ghế, hùng hùng hổ hổ. Vũ đạo diễn viên lên đài biểu diễn là bởi vì nghệ thuật, các nàng lại không phải bán nghệ, dựa vào cái gì ở chỗ này cho ngươi nhảy Ngươi là ai a ngươi, gê gấm a, làm phương đông tuyết anh nói nhảy liền nhảy. Tô có thêm, ngươi muốn ở trước giải phóng, chính là hắn gian, dẫn đường đảng, vương bắt đảng. Này tính cái gì? Tô có thêm huynh muội như vậy nỗ lực, muốn tìm tô anh đào cha, rốt cuộc tìm được cha, làm tô anh đảo xấu mặt, trừ nham còn sinh khí, cái này kêu cái cái gì lý nhi? nay bữa cơm liền ăn đến nơi này đi, chúng ta cũng nên đi trở về. Cho tới nay, không màng hơn thua, thê tử uống rượu, hắn liền như vậy nhìn. Thê tử muốn cùng tô có thêm cãi nhau, mắt thấy muốn đánh lên tới, hắn cũng vững vàng ngồi đặng côn luôn đứng lên, nói. Khi Hà Nỗ khắc đại khái không nghĩ tới bởi vì chính mình, tới ăn cơm người nổi lên xung đột, cũng vội vàng nói thực xin lỗi, xoay người phải đi. Tô có thêm đâu, xem chử nham đứng dậy phải đi, cũng đi theo muốn đi ra ngoài, bởi vì đến đây khác, hắn còn không biết rốt cuộc chỗ nào chọc chử nham sinh khí. Tiến sĩ không có gì sợ quá, thân phận địa vị lại cao, quản không đến tô có thêm. Trừ nham gần nhất đang ở điều công tác, rất có thể muốn điều đến cái nào đại quân khu Hơn nữa hắn vẫn luôn tự cấp chính mình chạy đoàn cấp chức danh Một khi có thể chạy trốn thượng, vừa đi chính là cái đoàn cấp cán bộ Hắn khẳng định đến đi theo a, ở thủ đô, không có bối cảnh không có nhân mạch Hắn loại người này tưởng hôn suốt đầu, thật sự quá khó khăn Chính hắn muốn chạy đi, còn phải kéo lên muội muội tô mạn Rốt cuộc tô mạn vẫn luôn ở chủ động truy trừ nham, trừ nham sinh khí Hắn hống không cao hứng, làm tô mạn hống hống cũng đúng a. cho nên mấy người này trước tiên đi rồi trừ anh tắc muốn cùng hi ha nỗ khắc cùng nhau lên lầu mà tô anh đào đâu áp sau một bước vẫn luôn đang đợi phương đông tuyết anh thật giống như tử nghiễm lớn lên đặc biệt xinh đẹp tính cách cũng thực hảo giống nhau phương đông tuyết anh tô anh đào đầu một hồi thấy cảm thấy này nữ hải tử thật xinh đẹp hơn nữa cùng chân mi hợp nhau nữ hài tử nàng giống nhau đều thực thích bánh mì có đủ hay không cố ý đi chậm một chút tô anh đào hỏi phương đông tuyết anh trong nhà có ba cái đệ đệ Đúng là trai trai tiểu tử, ăn chết lao tử thời điểm, chính là bối trở về một bao tải bánh mì phỏng chừng đều không đủ, huống chi nàng chỉ lấy 5 cái. Nếu không đủ, ta nơi này còn có, đem ta cũng cho ngươi. Tô Anh Đào lại nói, nàng vừa rồi tích cóp rất nhiều bánh mì, vẫn luôn đặt ở hôm nay tân mua, bên ngoài bao bao bên trong, đơn giản toàn đưa cho Phương Đông Tuyết Anh. Phương Đông Tuyết Anh vừa thấy, lại là năm 6 cái tròn tròn bánh mì, phun ra một chút đầu lưỡi, nhận lấy, cảm ơn ngươi, ngươi lạc yêu Tô Anh Đào đi. Ta kêu Phương Đông Tuyết Anh, người háo khoác cũng đặc biệt đẹp. Tô Anh đào dối một chút tay, khoa tay múa chân một chút, nói, thiên Nga hổ có một động tác, 32 vòng huy tiên chuyển, phải có cơ hội, lần sau gặp mặt, ngươi cho ta biểu diễn một chút, ta muốn nhìn một chút, hảo sao? Phương Đông Tuyết Anh không hổ là chân chính múa ba lê giả, xoát một chút rồi khai hai tay, khởi ra giày, lập tức khởi động chân, hiện tại liền có thể. Tom Cùng Chân mi rất tò mò, bởi vì hiển nhiên, xinh đẹp Thá Di muốn khiêu vũ. Vừa rồi ngoại quốc bạn bè muốn nhìn, nàng không nhảy, nhưng hiện tại Tô Anh Đào muốn nhìn, nàng xoát một chút, giày một thoát liền chuẩn bị muốn nhảy. Hào kích động a, cái này xinh đẹp di cư nhiên muốn hiện trường nhảy Thiên Nga Hồ cho bọn hắn xem. 32 vòng huy tiên chuyển là Thiên Nga Hồ thuộc về Thiên Nga Đen Vũ Đạo, hơn nữa kỹ thuật khó khăn đặc biệt đại, biểu hiện ra ngoài đặc biệt tuyệt đẹp. Ở một đoạn 3 lê bên trong, nhảy Thiên Nga trắng cùng Thiên Nga đen đều là một người, cho nên Vương Đông Tuyết anh khẳng định có thể nhảy một đoạn này. giờ phút này nhà ăn trừ bỏ người phục vụ đã không có khách nhân đèn cũng quan không sai biệt lắm theo phương đông tuyết anh soát mở ra hai tay tô anh đào đã bắt đầu vỗ tay tom cùng chân mi tuy rằng xem không hiểu nhưng cũng phòng lên trưởng hứng thú bừng bừng nhìn mà tô anh đào đâu đã từng là khảo quá đoàn văn công có thể khảo đoàn văn công liền chứng minh nàng ở vũ đạo phương diện là có năm chắc từ nhỏ tô tiểu nga là tiêu tiền học vũ đạo nàng vẫn luôn là cấp tô tiểu nga ba lô sách đồ vật Đi theo Tô Tiểu Nga phía sau chạy, nhưng là, Tô Tiểu Nga đi luyện vũ đạo thời điểm, nàng cũng vẫn luôn đi theo ở luyện, ba lê cơ sở động tác nàng đều học quá. Ở đoàn văn công khảo thí thời điểm, nàng tuyển chính là ba lê, hơn nữa cũng đúng là một đoạn này huy tiên 32 chuyển. Hiếu thắng Tô Anh đảo lúc ấy vũ đạo khoa bằng vào này đoạn 32 chuyển khảo mãn phân, nhưng kia dù sao cũng là Tần Châu đoàn văn công, tiểu địa phương vũ đạo các lao sư giáo, đương nhiên so ra kem có thể ở thủ đô Đại Giáp hát Ca vũ đại biểu diễn nữ các đồng chí tài nghệ. Từ nàng không thi đậu đoàn văn công, trở lại tiểu cấp thôn, khoảng cách hiện tại, đã suốt qua đi 4 năm. Đoàn văn công, khiêu vũ, đã từng chính là tô anh đảo cuồng nhiệt mộng tưởng. Nếu không phải đại bá đảo trăm khối, còn thay đổi nàng cùng tô tiểu nga văn hóa khoa danh lệch. Nàng hiện tại khẳng định là tần châu thị đoàn văn công đoàn hoa. Xem phương đông tuyết anh nhảy dựng lên, tô anh đảo đá rơi xuống dày, đi chân trần, cũng đem mũi chân điểm lên. đã từng nàng là để chân trần đều có thể liên tục chuyển 32 mươi vòng huống chi hiện tại nàng còn ăn mặc một đôi liên xô sản thật dày ma vớ dối khai hai tay tô anh đào nhìn đối diện phương đông tuyết anh lại nghĩ tới chính mình cái kia gặp thoáng qua múa ba lê mộng hảo vũ hòa hảo rượu giống nhau là nhịn không được có phương đông tuyết anh như vậy cái nghệ thuật ra tô anh đào cần thiết cùng nàng nghiêm túc học lại nói bên ngoài hoa phong tiệm cơm lầu một trong đại sảnh trừ nham đang ở nghe tô mạng cùng tô có thêm hai huynh muội ồn ào Đặc biệt là tô mạ, không ngừng nói, trừ ca, tiến sĩ phu nhân thật quá đáng, nàng như thế nào có thể cho ta ca trên mặt bát thủy đâu, ngươi đến làm nàng cho ta ca xin lỗi đi. Tô có thêm lại nói, xin lỗi cái gì đâu, không cần không cần, bất quá trừ ca, ngươi tính toán đi đâu cái quân khu à, đi thời điểm cũng đừng quên, nhất định phải mang theo ta cùng ta muội Này hai huynh muội dịu dít, không dứt Mà trừ nham, một bên thương tiếc với tiến sĩ hộ chiếu bị tô anh đảo cấp tiêu. Bên kia, Hắn còn có kiện chuyện rất trọng yếu muốn giả tiến sĩ tay, mà những việc này đều là đại sự tình, có thể giúp hắn đại ân đại sự tình. So sánh với dưới, tô có thêm cùng tô mạn hai huynh muội quả thực chính là xuẩn không thể lại xuẩn đồ ngu. Ở tiệm cơm tây mất mặt không nói, ra tới còn muốn giữ dít. Bọn họ là ngại hắn không đủ mất mặt sao. Nơi này người phục vụ đều là nhận thức trừ nham, chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra tới, hắn hiện tại cảm thấy chính mình thực mất mặt. Tô có thêm, lập tức mang theo ngươi mội mội về nhà. Được không? Vì thế hắn nói, tô mạn nhưng chấp nhất, rốt cuộc nhân ra là cái kịch nói diễn viên, bản mẫu trong phim mặt động bất động chính là máng mi trứng mắt, một bộ chính nghĩa hình tượng, hơn nữa tính cách chính là chưa bao giờ có hại, lúc này sao có thể đi? Không được, ta muốn tiến sĩ phu nhân cho ta ca xin lỗi. Nói ngươi cái dám nói, ngươi ca chính là đầu heo, so heo còn không bằng, lan. Trừ nham một tiếng giống, giống xong còn chưa đủ, còn muốn thêm một câu, chạy nhanh lan, bằng không ngày mai. Ta khiến cho dê bỉ sẽ kéo ngươi ca đi đương cái điển hình, tư bản chủ nghĩa chó săn. Hắc, này hai huynh muội chính là tới thế chử nham tìm cha, căng bãi. Cho người ta bắt vẻ mặt thủy, còn muốn ai hắn mắng. Tô mạn nhiều ủy khuất ta, khóc khóc chít chít, còn tưởng nào đâu. Tô có thêm ánh mắt hảo một chút, xem chử nham một bộ muốn giết người biểu tình, vội vàng lôi kéo tô mạn, xám xịt đi rồi. Chử nham hôm nay náo loạn thật lớn một hồi không thú vị. Bất quá đặng côn luân cho dù không có hộ chiếu. Khác phương diện trừ nhằm cũng có thể đổ đến giờ chỗ tốt, cho nên hít một hơi thật sâu, hắn vẫn là tính toán trước đem tiến sĩ đưa lên lâu. Tiến sĩ liền đứng ở tiệm cơm tây cửa, cánh tay thượng đắp vải nỉ áo khoác, hai mắt cười ôn ôn, nhìn tiệm cơm tây, không biết đang xem cái gì. Trừ nham cảm thấy tiến sĩ ánh mắt có một loại nói không nên lời phức tạp, vì thế đi qua, cũng theo tiến sĩ ánh mắt, nhìn phía nhà ăn. Ly rất xa, hơn nữa, nhà ăn địa phương khác đèn đều đen, liền một chỗ có đèn. Ở ánh đèn hạ Có một cái ăn mặc màu đen đâu váy nữ hài tử, đang ở nhẹ nhàng khởi vũ. Nàng theo thân thể xoay tròn, khi thì mở ra hai tay, khi thì thu hồi hai tay, dạo qua một vòng lại một vòng, liền chử nham xem thời điểm, nàng vẫn luôn ở không ngừng chuyển. Ánh đèn hạ, thuần màu đen làn váy toàn bộ nhi xoay tròn lên, giống một đóa màu đen hoa sen giống nhau. Hẳn là Phương Đông Tuyết Anh, xinh đẹp múa ba lê diễn viên, đặc biệt là Thiên Nga Trắng, nhẹ tiếp kêu, kêu một cái địa đạo. Bất quá tiến sĩ cũng là phàm Nhân A. Chính mình có như vậy xinh đẹp thê tử, nên xem múa ba lê diễn viên thời điểm, một chút đều không hàm hồ, hơn nữa không kiêng nể gì. Trừ nham hứng thú bừng bừng đứng ở đặng côn luôn bên người, dùng đồng đạo người trong giống nhau ánh mắt cùng nhau thưởng thức sau một lúc lâu, thẳng đến tiến sĩ vô tay thời điểm, đột nhiên hít một hơi thật sâu, hơn nữa lùi lại hai bước, hai mắt hai viên, suýt nữa không có chết bất đắc kỳ tử ngã xuống đất. Con mẹ nó, Vương Bắt Đản, Khiêu Vũ không phải Phương Đông Tuyết Anh, cư nhiên là Tô Anh Đảo. Cái kia có thể làm tiểu hát binh đi dọc, còn có thể làm cho bọn họ hộ tống nàng tiến thủ đô Tô Anh Đảo. Vừa rồi ở trên bàn cơm, cùng Hi Hà Khắc vẫn luôn đang nói chuyện thiên, khi đó, trừ Nham liền phát hiện, nàng cùng Khắc nữ tính hoàn toàn bất đồng phương diện. Cùng hiện tại quốc nội giống nhau, miên cũng đang ở tiến hành một hồi xích. Sắc cách mạng, nhưng so quốc nội cách mạng càng thêm mãnh liệt, càng thêm huyết tinh. Mà vị kia Hi Hà Khắc tiên sinh, là miên người lãnh đạo đệ đệ, ở miên cũng pha đều thực quyền Vừa rồi Tô Anh đảo cùng Hi Hanô khắc nói chuyện thiếm, người khác nghe xong hoặc là không cảm thấy cái gì, liền tính làm phiên dịch đặng côn luân nghe tới, cũng bất quá là một cái cuồng nhiệt nông nghiệp người yêu thích, ở tận lực triển lãm, cũng đẩy mạnh tiêu thụ cái này quốc gia lên núi xuống làng chính sách mà thôi. Nhưng trữ nha biết nàng kia đoạn lời nói tầm quan trọng, muốn Hi Hanô khắc nếu có thể áp dụng nàng kiến nghị, chân chính đến biên cương, đến vùng hoang dã phương bắc đi vừa đi, trở về cùng miên người lãnh đạo giảng thuật một chút, làm miên chính phủ cũng có thể bừng cách mạng. Tiến hành nông nghiệp đại phát triển nói, toàn bộ miên lịch sử nói không chừng đều sẽ thay đổi. Nàng như vậy một đoạn lơ đáng nói, chẳng sợ nàng chính mình, khả năng cũng không biết, nàng có thể cứu lại thượng vạn người tánh mạng. Mà nữ nhân kia, đáng chết Tô Anh Đào, nàng cư nhiên chẳng những có thể sử dụng một phen lời nói cứu lại mấy vạn người tánh mạng, còn sẽ nhảy ba lê, mà trừ nha mẹ đẻ chính là một cái múa ba lê diễn viên, là đem ba lê đưa tới thiểm Bắc Đệ nhất nhân. Trừ nha chỉ xem qua nàng ảnh chụp, chưa từng có gặp qua nàng bộ dáng. Hắn đứng trong chốc lát, xoay người rời đi Cái này Tô Anh Đảo quả thực chính là cái đào phủ Ở một đao đao, lang chỉ hắn tâm 128, nhận giặc làm cha Đặng Côn Luân cũng không biết Tô Anh Đảo vì cái gì đối Hi Hano khắc như vậy chú ý Hơn nữa liêu như vậy hảo Đến ngày hôm sau, đối diện ở hai người Đã giống như tâm đầu ý hợp giống nhau Hơn nữa bọn họ cũng không cần hắn làm phiên dịch Tom cùng Trân Mi đều có thể đơn giản cấp Tô Anh Đảo Cùng Hi Hano khắc làm phiên dịch Này hai người liên tiếp đang nói nông nghiệp đại phát triển, buổi tối đã nói đủ chấm đi, sáng sớm hôm sau lên, xem Tô Anh đào mở cửa, khi Hano khắc tiên sinh liền đi đến, hai người lại hàn huyên lên. Đặng Côn Luân còn muốn đi quân sự ủy ban, đi thời điểm, liền xem hai người liêu hứng thú bừng bừng, chờ hắn tổng quân sự ủy ban mở họp xong trở về, hai người cư nhiên còn ở chân ni cùng Tom Hiệp trợ hạ hứng thú bừng bừng trò chuyện. Tiểu Tô, kỳ thật có thời gian ngươi có thể đi ra ngoài đi vừa đi. Vị kia Hy Hanu khắc tiên sinh thúc thúc là miên người lãnh đạo, bọn họ chấp hành chính sách so chúng ta quốc nội còn muốn, tả còn muốn cực đoan, cái kia chính đảng theo ta phỏng chừng là làm không giải, sớm muộn gì muốn cứ gọi người dân lật đổ. Đặng Côn luôn vì thế hảo tâm nhắc nhở Thê Tử, nếu Thê Tử không mang thai, vì cái gì không nhiều lắm đi ra ngoài đi, vừa đi đâu. Nàng cùng Hy Hanu khắc tốt, làm tiến sĩ trong lòng nói không nên lời ghen ghét cùng ghen, tuy rằng Hy Hanu khắc tiên sinh đã mau 60 tuổi. Hơn nữa bụ bấm, cười tùng tỉm, làn da bạch bạch nộn nộn, giống cái lao thái thái giống nhau. Người cũng thật lợi hại, này đều có thể nói được chung. Huyết. Sắc miên chính phủ lại quá 10 năm liền sẽ bị lật đổ, nhưng là tiến sĩ, 10 năm nhưng không ngắn, miên muốn chết thật nhiều người đâu. Nếu là bởi vì ta cho hắn đẩy mạnh tiêu thụ nông nghiệp đại phát triển chính sách, có thể thiếu chết điểm người, kia cũng coi như tà công đức nha. Tô Anh Đảo cười nói xong, đột nhiên kéo ra lục cặp sách, nhìn xem, ta cùng hắn đoái bao nhiêu tiền Suốt một cuốn sách bao đại đoàn kết, tất cả đều là dùng dây thun bó. Đặng côn luân sửng sốt một chút, này có bao nhiêu tiền. Suốt một vạn khối ta cùng hắn dùng Mỹ Kim Đoái. Tô Anh đào soát một chút, lại đem chính mình lục cặp sách cấp hợp nhau tới. Nàng cùng Hi Ha nỗ -no Khắc, dùng Mỹ Kim Đoái suốt một vạn đồng tiền. Đã từng giàu có quá, nhưng hiện tại đã biến bẩn cùng tiến sĩ, nhìn suốt một vạn đồng tiền. Rồi tay sờ lên tiền, đốn đã lâu, đột nhiên nói. Hôm nào cho ta xả một chút sẽ không nhăn nguyên liệu làm kiện áo đông đi, ta gần nhất xuyên cái này áo đông, thật sự quá yêu nhăn. Thủ đô hiện tại lưu hành Lan Tư Lâm Bố, vải dệt bản thân cũng không tốt, nhưng là ăn mặc sẽ không nhăn. Từ khi nào, đảng tiến sĩ phi Mao đâu mặt đâu phục không mặc, nhưng hiện tại, hắn mỗi ngày ăn mặc nhăn rốn gió thổ vải đông, cái này chưa bao giờ quan tâm quần áo người, tự nhiên sẽ đi chú ý Lan Tư Lâm Bố, liền có thể thấy được mấy năm nay nghèo khó sinh hoạt, đối hắn thay đổi. Tô Anh Đào hiện tại không cần cả ngày con cái kia lục cặp sách, bởi vì hộ chiếu ở đại gia cảm nhận chung, đã bị nàng tiêu hủy. Hôm nay nàng vẫn như cũ ăn mặc màu đen áo khoác, đem chính mình trang điểm hảo, nhưng cấp chân ni cùng Tom, vẫn như cũ ăn mặc bọn họ miên thùng thùng đại áo đông, liền chuẩn bị lại đi ra ngoài dạo một dạo đâu. Ngày hôm qua, nàng ở một nhà nhà buôn trong nhà, phát hiện có chút liên xô tới mấy khối kim biểu, một khối muốn 150 đồng tiền, lúc ấy nàng trong tay tiền đã không nhiều lắm, đành phải từ bỏ. Nhưng là liên sâu người kim biểu cùng địa phương khác không giống nhau. Nói là kim biểu, chính là thật đánh thật, toàn thân đều là hoàng kim kim biểu. Cái loại này kim biểu muốn lưu đến tương lai, một khối ít nói có thể bán mấy chục vạn. Tô Anh Đào hôm nay có tiền, chuẩn bị nói hảo giá cả, đem sở hữu kim biểu toàn mua trở về. Kim biểu đương nhiên không thể mang đi ra ngoài, nhưng là lưu trữ tương lai cho nàng dưỡng lao cũng đúng, kia đồ vật ở tương lai giá trị thiên kim. Cho chính mình đeo một đôi ngày hôm qua tân mua bao tay ra, Mặt trên nàng cũng theo chung ba hữu hảo hai chữ. Tô Anh Đào vừa muốn ra cửa, liền thấy chữ anh từ trong phòng vọt ra, thẳng đến tiến sĩ phòng. Tiến sĩ, buồn điện thoại đà thông, ngươi hiện tại có thể cùng buồn nói chuyện. Đây chính là lần này tiến sĩ tới thủ đô, lớn nhất sự tình. Đặng Côn Luân kéo lại Tô Anh Đào, ngươi đừng đi, chúng ta cùng đi tiếp hắn điện thoại. Hiện nhiên, Đặng Côn Luân cũng rất khẩn trương, vừa lúc lúc này, Tom cùng chân đi từ cách vách ra tới, ngay cả Hi Hano khác, cũng ở cửa nhìn. Tô Anh Đào vẫn luôn cho rằng muốn cùng buồn trò chuyện, đến là có cái chuyên môn địa phương, rốt cuộc loại này là ngoại giao điện thoại, hơn nữa vẫn là cùng em mở quốc trò chuyện. Nhưng nàng không nghĩ tới, cư nhiên liền ở trừ anh trong phòng, liền kêu bộ thoạt nhìn phổ phổ thông thông màu đỏ điện thoại. Cứ như vậy, này bộ phổ phổ thông thông điện thoại, có thể trực tiếp đem trò chuyện bắt đến em mở quốc. Chúng ta cùng nước Pháp chi gian, chỉ cần có điện thoại bị trao quyền tiếp truyền quốc tế đừng dài, liền có thể điện thoại trực tiếp điện thoại, mà ở nước Pháp, chỉ cần trải qua chúng chuyển. Quay số điện thoại liền có thể bắt đến em mở quốc. Đặng côn luôn nhỏ giọng cùng tô anh đào giải thích. Trừ anh ý bảo tiến sĩ không cần ra tiếng, làm tiến sĩ đứng ở chính mình trước mặt, đóng cửa lại lên. Đương nhiên, đem Tom, chân mi đều nhốt ở bên ngoài, khít sâu một hơi, lúc này mới đem chính mình đổ sơn móng tay ngón tay ấn tới rồi điện thoại hồi bắt kiện thượng, lúc này mới muốn bắt điện thoại. Đặng côn luôn sợ giảng thuật quá, hắn cùng buồn phía trước phát sinh quá sự tình, rất ít rất ít. Nhưng là trừ anh chắc hẳn phải vậy cho rằng. tiến sĩ khẳng định cũng muốn 10 vạn mỹ kim di sản mà hiện tại cái kia nhật bản hải tử cùng cái kia hàn quốc hải tử đã sớm bị loại trừ nguyễn hồng tinh lại đi theo quân mỹ ở việt nam trên chiến trường đánh giặc không thể quay về nước mỹ lúc này bất chính là tiến sĩ cùng buồn ôn chuyện cơ hội nàng nội tâm kỳ thật đặc biệt muốn cho đặng côn luân ra một chuyến quốc trực tiếp hồi một chuyến nước mỹ đương nhiên lấy nàng ở chính giới quân giới địa vị cùng quan hệ chuyện này khẳng định có thể làm thành bất qua xuất ngoại hảo thuyết Nhưng là sau khi ra ngoài còn có thể hay không hồi đến tới, cái này trừ anh liền vô pháp bảo đảm. Nàng đêm qua thử quá, Đặng Côn Luân hoàn toàn không nghĩ xuất ngoại, về làm hắn xuất ngoại, hoặc là trở về em mở quốc sự trừ anh cũng không nhắc lại. Nhưng là nàng cùng Đặng Côn Luân liêu thời điểm cũng thử qua, Đặng Côn Luân ở em mở quốc còn có 20 vạn mỹ kim quỹ, hắn rất muốn tìm một người, ở tư bản chủ nghĩa quốc gia thế chính mình xử lý kia số tiền. Vạn nhất buồn lại cấp 10 vạn, đó chính là 30 vạn mỹ kim. Trừ anh có thể ở nước Pháp thế Đặng Côn Luân xử lý này số tiền, đều có thể kiếm rất nhiều tiền, cho nên nàng hiện tại, là cực lực tưởng thúc đẩy buồn cùng Đặng Côn Luân ở hơn 20 năm sau giải hòa. Cũng là chân chính muốn vì Đặng Côn Luân hảo, nghe điện thoại kia đầu tạp tháp một tiếng, là bị tiếp lên, dối tay ôm thượng Đặng tiến sĩ bối, liền ở bên thai hắn nói, nhớ rõ kêu phát đờ. Buồn cùng nàng liêu quá, nói nhất tiếc nuối sự tình chính là Đặng Côn Luân chưa từng có hô qua chính mình một tiếng phát đờ, trừ anh cảm thấy. Bùn khẳng định hy vọng đặng côn luân có thể như vậy kêu một tiếng. Lúc này nếu là đặng côn luân có thể kêu một tiếng phát đờ, kia 10 vạn mỹ kim không phải ổn sao? Điện thoại kia đầu là một cái đặc biệt dàn ua, hơn nữa mỏi mệt thanh âm khéo lộ. Khi Ben. Nhưng ở trừ anh dặn dò hạ, đặng côn luân cư nhiên vẫn là hô một tiếng buồn. Trừ anh hít một hơi thật sâu, để sát vào đặng côn luân, môi đều mau dán đặng côn luân lỗ thay, đều hắn một tiếng phụ thân. Mà lúc này bùn ở điện thoại kia đầu cười vài tiếng. Còn cụ vài cái, dùng tiếng Anh nói một câu, "Ta mỗi ngày đều ở chú ý các ngươi quốc gia màu đỏ đậm. Cách mạng, ta tưởng, ngươi lại khái quá thật không tốt. Như ngươi mong muốn, ta quá cũng không tốt." Đặng Côn Luân nhíu một chút mày, ngắn gọn nói một câu, "Hiển nhiên, hắn cấp bổn này một câu đã kích tới rồi."